chương năm trăm hai mươi bảy lo lắng chương năm trăm hai mươi bảy lo lắng lý việt gật đầu ngươi nói đi t a nghe lắm còn lại l ĩ n h chủ có rất nhiều hiện tại đã tại thương thảo lui lại việc hơn nữa bọn họ dường như đều có điểm không muốn nghe từ l ĩ n h chủ đại nhân phân phó bất quá cũng may tử vong l ĩ n h chủ đứng dậy nói rằng một phen lúc này mới bỏ đi không ít người rút lui ý tưởng nhưng nói tới chỗ này có giản hơi dừng một chút nhưng cái gì lý việt hỏi tới nhưng là bây giờ toàn bộ thần hy lĩnh có không ít người lòng người bàng hoàng nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống lính chủ đại nhân ta sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cỏ dàn lo lắng nhìn lấy lý việt nói rằng nghe được nàng lời nói sau đó lý việt gật đầu chuyện này ta biết rồi ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi ta tới nghĩ một chút biện pháp là sau đó c ó dàn lui ra ngoài nhìn lấy cửa phòng bị đóng lại sau đó lý việt khỏe miệng hơi bệnh chân mày cũng thật chặt khóa lại với nhau bây giờ đối với với loại sự tình này hắn chính là nằm ở một loại bất đắc dĩ trạng thái hắn mặc dù là thần hy lĩnh chúa tể nhưng hắn vẫn không phải còn lại lính chủ người thống trị đối với còn lại lính chủ bất cứ chuyện gì hắn đều là ngoài tầm tay với luôn không khả năng cầm một cây đao cái ở cổ của đối phương bên trên yêu cầu đối phương không thể ly khai a nếu quả như thật là như thế này chỉ có thể là tăng thêm phiền phức xem ra cần tìm kiếm một nhóm tin được lĩnh chủ thành t i ể u đồng đội nếu để cho những thứ này nửa người nửa ngậm nhân hòa chung một chỗ sợ là mình cùng ma tộc đại chín lúc xuất hiện có người phía sau đâm đao cũng không phải nhất kiện k ỳ quái chuyện lý việt lắc đầu hắn đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bích v ư ơ n g ánh mắt lóe lên trật lóe bây giờ thần hy lĩnh đã không phải là ban đầu cái kia thần hy lĩnh Có người quá nhiều quá trong lúc bất chợt hắn dường như phát hiện một biện pháp tốt được rồi biện pháp này có lẽ có thể thực hiện lý việt nghĩ tới đây lập tức đi ra khỏi phòng hắn đi tới trung tâm thành đi tới một tòa quảng trường bên trên lúc này ở trên quảng trường tụ tập rất nhiều người lý việt một đường đi tới phát hiện những người này đều đang sôi nổi nghị luận tựa hồ là đang đàm luận nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường bọn họ nói đều phi thường kịch liệt không ít người đều ở đây tranh chấp chuyện gì xảy ra lý việt đi tới một người trẻ tuổi bên người dò hỏi thanh niên nhân ngẩng đầu lên thấy là nhà mình l ĩ n h chủ lúc đó mà bắt đầu h ữ t hoảng l ĩ n h chủ đại nhân ngươi ngươi tại sao cũng tới ân các ngươi đang bàn luận chuyện gì vì sao như thế ồn ào cái này chuyện này cái kia ta đối phương ấp ú n g đường à y vẫn là cũng không nói gì đi ra chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói a nghe hắn những lời này lý việt n h ũ mày là như vậy có rất nhiều người muốn thoát đi thần hy lĩnh bởi vì bọn họ cảm thấy trận này không có bất kỳ khả năng phần thắng chiến đấu lưu lại chỉ có thể chịu chết sở dĩ vì ngăn cản đối phương chúng ta chỉ có thể áp dụng cường ngạnh phương thức còn lại linh chủ liền không nói gì thêm cơ hồ không có toàn bộ đều là phơi bày ngầm thừa nhận trạng thái xem ra những lãnh chúa này cũng là có muốn trốn chạy ý tưởng cái này dạng a lý việt sờ lên cầm rơi vào trầm tư hắn không có tiếp tục hỏi mà là trực tiếp xoay người lý khai lý việt đi tới thần ma l ĩ n h chủ địa phương sở tại gặp mặt trước tiên thần ma l ĩ n h chủ liền thập phần tò mò nhìn lý việt thần hy l ĩ n h chủ ngươi không cố gắng dưỡng thương chạy nơi đây làm cái gì lý việt nói thần ma l ĩ n h chủ mới vừa n g u y ê nên n cảm thấy được một cỗ khí tức cường đại đi ngươi là nói ma thần khí tức ân xác thực cũng cảm giác được làm sao vậy thần ma l ĩ n h chủ mở miệng hỏi là như vậy bởi vì ma thần phủ xuống quan hệ toàn bộ thần hy l ĩ n h xảy ra một ít chuyện nếu như hộ lý không tốt có thể sẽ xuất hiện rất bất cẩn bên ngoài vừa nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía chu vi xác nhận không có người nào ở nhìn kỹ cùng với chính mình lúc này mới tiếp tục nói sở dĩ ta cần làm chút chuyện suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể xin ngươi g i ú p một tay hỗ trợ gấp cái gì thần ma linh chủ không hiểu hỏi lý việt nhưng hai ở đối phương bên thay nhỏ giọng nói rằng một ít lời nghe được lý việt nói nội dung thần ma linh chủ sắc mặt trong nháy mắt xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa cái này cái này có thể được không nhưng là rất nhiều người phải chết không lý việt nói chị ấy chúng ta có thể bảo vệ tốt thần hy bảo vệ tốt toàn bộ thánh nạm đại lục thần ma linh chủ trầm ngâm chốc lát sau đó cuối cùng vẫn đáp ứng lý việt đề nghị nói ra tốt lắm đã như vậy lời nói chuyện này giao dẫn dắt nhân thủ đi làm vậy khổ cực ngươi lý việt nói xong đối phương cười lắc đầu nói ra không có việc gì cái này cũng là vì toàn bộ thánh n ạ p đại lục ta cáo từ trước nói xong lý việt xoay người rời khỏi nơi này lúc này ma tộc quân doanh chỗ ma đế từ ma thần nơi nào đạt được mới lực lượng cả người cũng bắt đầu vui sướng không nói ra được lời gì ha ha ha ha cái này thật là quá tốt có này c ổ lực lượng ta có thể càng thêm vung tay chân ra cùng bọn họ đánh một trận đến lúc đó trở thành giống ma thần đại nhân một dạng tồn tại đều hoàn toàn không phải bất kỳ vấn đề gì người đến lúc này hắn lớn tiếng hướng về phía bên ngoài lều mở miệng thét lên lều v à i mảnh xốc lên tiến đến một gã ma tộc binh sĩ không người nói ma đế đại nhân ma đế nói cho ta truyền lệnh xuống triệu h ắ n người mã chuẩn bị đánh ra nhưng là ma thần đại nhân cái này làm sao vậy có vấn đề gì không binh sĩ nói ma thần đại nhân khoảng cách lần trước tiến công thời gian cũng còn không đến nửa ngày à hiện tại binh sĩ cũng còn nằm ở điều chỉnh trạng thái hiện tại xuất binh không một thực sự không thích hợp mà đến n g h e vậy l ệ n h r ê n một tiếng nói ra chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm mệnh lệnh sao không dám không dám ta cái này liền đi truyền đạt ngươi sẽ nghĩ như vậy như vậy cũng không có nghĩ tới quá thần hy lịnh những tên ghê tởm kia cũng là có thể như vậy nghĩ sao mà bọn hắn bây giờ cũng đang nghỉ ngơi chỉnh đốn dưới tình huống như vậy chúng ta không phải đó là có thể xuất kỳ bất ý hơn nữa hiện tại ta thu được ma thần đại nhân một tia lực lượng trí thắng nắm chặt càng tốt hơn bên này không phải là một lần cơ hội tốt nhất sao nhưng là một phần bạn ta bất kể nhiều như vậy lần này ta nhất định phải thắng bọn họ nếu không ma tộc uy nghiêm đem triệt để quét rác ta muốn để cho bọn họ chọn đ ờ i thoát thân không được là ma đế lại nhân chứng kiến ma đế lời nói này người lính này cũng là không còn dám khuyên bảo cái gì chương 528, lần nữa tập kích chương 528, lần nữa tập kích ma tộc đại quân xuất động chuẩn bị tấn công thần hy lĩnh đạo mệnh lệnh này rất nhanh thì truyền xuống phía dưới trong lúc nhất thời vô số ma tộc hội tụ ở ma đế trướng đồng chô ở vị trí ma đế hướng phía chu vi nhìn thoáng qua chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình hắn nói Các tộc đám vị ta tù ma tộc yếu b i ngày h sĩ, n hôm nay chúng triệu a thống t ị t h tập các vị qua đây chính là vì lần nữa thảo phạt thần hí lĩnh vì vu sư đại nhân báo thủ hơn nữa ma thần đại nhân ban cho ta một tia hắn lực lượng bây giờ ta đã thoát thai hoàng quốc theo ta xuất trình v ì ma thần đại nhân vinh dự m à chiến giết giết giết giết một trận gọi ở mỹ vang vọng vẫn tiêu rất hiển nhiên bọn họ đối với cái này loại này chiến đấu là tràn ngập lòng tin căn bản không tin tưởng thần hy lính đáng người kia có thể ngăn cản bọn họ bọn họ có đầy đủ tự tin có thể ung dung không một phá hủy thần hy l ĩ n h xuất phát chúng ta cái này liền đi trước thần hy l ĩ n h xuất phát ma thần đại quân lần nữa hạo hạo đang đang hướng phía thần hy l ĩ n h địa bàn chạy đi mà lý biệt lúc này đang ở thần hy lính một góc nào đó chung nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát thời gian một sĩ binh hoàng hoàng trương trương báo lại l ĩ n h chủ đại nhân ma tộc đại quân lần nữa hướng phía địa bàn của chúng ta chạy tới phòng chừng còn có chừng mười phút đồng hồ lộ trình liền tới đến rồi chúng ta có muốn hay không làm tốt chuẩn bị chiến đấu tên lính này vừa nói vừa quan sát lý v i ệ t biểu tình nhưng là chờ đợi hồi lâu sau hắn phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ lắm l ĩ n h chủ đại nhân đến cùng đàn suy nghĩ gì hắn thậm chí hoài nghi mình nói mỗi câu đều không biện pháp gây nên l ĩ n h chủ đại nhân phản ứng đây là nguyên nhân gì tạo thành chẳng lẽ là lính chủ đại nhân bị sợ choáng nghĩ tới đây tên lính này nhất thời cũng cảm giác cả người một trận phát lệnh nếu quả như thật là như thế này vậy mình điều này mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó giữ được trên trán của hắn đều chạy xuôi dưới mồ hôi khẩn trương nhìn chằm chằm lý việt xem lý việt mở hai mắt ra chứng kiến tên lính này một bộ khẩn trương đến không được gián dấp lại vẫn là không có còn lại nửa đ i ể m biểu tình nghĩa lên hắn mở miệng nói ra nếu nói như vậy ngươi liền đem tin tức này nói cho còn lại lính chủ đi thôi l i ê n nói ma tộc đại quân đã đến dưới thành là chiến liền đến cửa thành tập hợp là lui liền tại thần hy linh thật tốt lên người a lính chủ đại nhân ngày đây là thế nào có phải hay không sợ t r ò n váng ta nói như vậy bọn họ khẳng định một cái người đều sẽ không xuất động đến lúc đó làm sao bây giờ nghe được lý việt lời nói phía sau tên lính này nhất thời kinh hô lý việt chỉ là lạnh nhạt nói không cần lo lắng ngươi trực tiếp cứ dựa theo ta nói đi làm đi cái này cái này được rồi nhưng là lính chủ đại nhân cái này dạng thật sự rất tốt sao tên lính này vẫn như cũng là lo lắng dù sao lính chủ đại nhân nói những thứ này phương án quá mức nguy hiểm một phần bạn một cái lính chủ đều không có đi tham chiến đến lúc đó mọi người không đi ra cũng chỉ có thể chờ chết sao ngươi cảm thấy thời khắc thế này chúng ta có lùi bước chỗ chống sao không có vậy thì đúng rồi sở nghe ta không có sai được rồi ta vâng theo l ĩ n h chủ đại nhân an bài nghe được lý v i ệ t lời nói phía sau tên lính này chỉ có thể kiên trì đáp ứng hắn cũng biết giờ này khắc này hắn căn bản không biện pháp cải biến lý v i ệ t quyết sách duy nhất có thể làm chính là nghe theo rất nhanh binh sĩ liền đem lý v i ệ t miệng theo như lời nói giảng thuật ra có chút l ĩ n h chủ nghe nói như thế phẫn hận không ngất dựa b à o thần hy l ĩ n h chủ đây rốt cuộc đang làm cái gì muốn đến thì đến không đến liền ở lại tại chỗ đây chẳng lẽ là dự định bỏ qua sao mà có chút l ĩ n h chủ lại là biểu thị vô cùng vui vẻ ai nha nha cái này thần hy l ĩ n h chủ cuối cùng là khai khiếu một lần để còn lại l ĩ n h chủ hảo hảo đối phó ma tộc A, chúng ta đây liền tọa sơn quan hồ đấu trai còi tranh nhau n g ư ông đắc lợi ở điều kiện như vậy dưới lại vẫn có rất nhiều l ĩ n h chủ tuyển trạch đứng dậy dù sao bọn họ cũng biết nếu như ma tộc công phá thần hy l ĩ n h đối với toàn bộ thánh n ạ p đại lục thậm chí mình chính là môi hở răng lệnh hạ tràng vì vậy sấp xỉ có hơn mười cái lính chủ bắt đầu triệu tập thủ hạ của mình hướng phía tiền tuyến tắc trên phương vị cấp tốc chạy đi chỉ là không có nghĩ đến ở trên đường thời khắc bọn họ lại gặp một cái người lúc này ma tộc đại quân đã binh lâm thành h ạ ma đế lãnh đạo quân đội lại không có giống như lần trước không nói được một lời liền phát động rồi tiến công ma tộc binh sĩ chiếm được mệnh lệnh sau đó lập tức liền chạy tới mà lúc này đây bọn họ cũng đã tới vòng phòng ngự bên ngoài lại vẫn là không có động tĩnh gì như vậy quái gì tình huống có thể dùng mấy cái dò xét ma tộc binh sĩ hiếu kỳ không dứt đứng lên chuyện gì xảy ra chúng ta cũng đã là đạt tới bọn họ phạm vi công kích ở giữa làm sao một chút động tĩnh đều không có không biết ta muốn không chúng ta đang đến gần nhìn là tình huống gì hành cùng đi cẩn thận một chút ân hai cái ma tộc binh sĩ gật đầu sau đó thận trọng hướng phía phía trước nick tới gần cái này dựa vào một chút gần bọn họ nhất thời cảm giác không được bình thường đứng lên bởi vì phía trước căn bản liền không có chút gì cả liền nửa cái thủ vệ đều không có điều này hai trăm linh ba làm sao có thể hai cái ma tộc binh sĩ nhìn nhau lướt mắt lập tức một người trong đó nhân theo lấy chung quanh nhìn lại muốn tìm được một người thủ vệ nhưng rất là tiếc lối hắn không có tìm được bất kỳ thủ vệ một m à n này làm cho ma tộc binh sĩ cảm thấy chấn động không nớt không phải đâu tại sao không ai thủ vệ chẳng lẽ bọn họ đã biết chúng ta muốn công kích thần hy l ĩ n h sở dĩ sớm rồi rời đi thần hy l ĩ n h rồi sao giờ k h ắ c này hai cái này ma tộc binh sĩ cảm thấy cực đại quái dị cảm giác không nên à phải biết rằng nửa ngày phía trước còn cùng chúng ta liều chết đến cùng làm sao thoáng cái rồi rời đi đối mặt loại tình huống này hai cái ma tộc binh sĩ hoàn toàn không biết nên xử trí như thế nào chúng ta bây giờ lập tức trở về bẩm báo ma thần đại nhân nhìn ma đ ế đại nhân là ý tưởng gì ân có thể rất nhanh bọn họ liền trở về ngay trong đại quân tình huống gì ma đế mở miệng hỏi hồi bẩm ma đế đại nhân vừa rồi chúng ta đi đến thần hy lĩnh sau đó phát hiện nơi đó một người thủ vệ đều không có không có bất kỳ ai ma đế mở miệng rõ hỏi xác thực không có bất kỳ ai chẳng lẽ bọn họ cố ý trước giờ rút lui ma đế mở miệng nói nghe nói như thế không có ai nên trở về ứng với sau một khắc ma đế làm ra phản ứng mọi người nghe lệnh chương năm trăm hai mươi chín kế trong kế chương năm trăm hai mươi chín kế trong kế ở trong lúc nhất thời sở hữu ma tộc dồn dập mở miệng đáp lại ma đế nói đội ngũ chia làm ba đại đội mỗi đội khoảng cách không cao hơn ngũ km mục tiêu thần hy lĩnh là nghe được ma đế lời nói phía sau đám người dồn dập đáp ứng nói tùy theo bắt đầu hướng phía thần hy lĩnh vị trí mà đi nhưng lộ trình cũng đã là đi tới một nửa lại vẫn là không có bất luận cái gì một điểm thủ vệ xuất hiện cái này liền làm cho ma đế có một loại hai trượng hòa thượng sở không tới đầu góc trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu lẩm bẩm đứng lên cái này thần hy lĩnh chủ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây à chẳng lẽ hắn là muốn từ bỏ chống lại chuẩn bị ngoan ngoãn đầu hàng sao nhưng là bất kể nói thế nào bọn họ đều không có có bất cứ động tinh gì cứ như vậy buông tha thần h y lĩnh không khỏi quá khinh dịch một điểm đ e m chẳng lẽ thần h y lĩnh những cái kia lãnh chỗ nhóm là thật sợ sao nghĩ tới đây bọn họ càng thêm rất nghi hoặc tính rồi bất kể tiếp tục đi tới ma đế nói xong câu đó phía sau tiếp tục đi tới không bao lâu ma đế cuối cùng là chứng kiến một đám người nhưng nơi này vị trí cũng đã là chỗ vu thần h y lĩnh trung ương bộ phận sở tại hơn nữa nhìn đến người tuy nhiên cũng biểu hiện ra một loại phân tán trạng thái hoàn toàn không có một chút m ô n chiến đấu ý tứ lúc này ma đế giới khiến cho mọi người đình chỉ tiến quân ngược lại bắt đầu gần nút để tránh khỏi bị đối phương binh lính tuần tra phát giác mấy người các ngươi đi qua nhìn một chút đám này l ĩ n h chủ đến cùng là đang làm gì sau đó ma đế lại phái người lặng lẽ đi trước dò xét tình huống rất nhanh d ò xét người hưng phấn chạy rồi trở về ma đế đại nhân tin tức tốt tin tức tốt tin tức tốt gì từ từ nói ma đế đối với trong miệng binh lính tốt tin tức cũng là hiếu kỳ không thôi liền mở miệng dò hỏi báo cáo ma đế đại nhân căn cứ mới vừa trinh sát đến tin tức đám người kia là lính chủ liên quân chỗ ở vị trí chỉ cần đem bọn họ một lưới bắt hết như vậy chúng ta là có thể thắng được cái này chẳng chiến tranh thắng lợi a nghe nói như thế ma đế nụ cười trên mặt càng đậm trong lòng âm thầm đắc ý nói quả nhiên đám này nhân loại đáng chết là sợ sau đó ma đế rồi hướng thủ hạ phân phó nói đi thôi đem nơi đ â y vây lại chúng ta chuẩn bị một chút sủi cào ăn là binh lính nhóm rồn rập lui sau đó dựa theo ma đế phân phó đem toàn bộ thần hy lĩnh đoàn đoàn vây lại lúc này khoảng cách ma tộc đại quân khoảng cách đã là càng ngày càng gần ma đế đại nhân nhân số đã là không sai bị lắm chúng ta là hay không hạ lệnh công kích nhìn đến đây ma đế liền gật đầu công kích cho ta hung hăng g i ế t ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ những thứ này nhân loại h è n m ọ n có thể kiên trì bao lâu là ma đế lại nhân ma đế ra lệnh nhất thời ma tộc đám binh sĩ liền hướng phía thần hy l ĩ n h phương hướng chúng tới bọn họ từng cái hùng hổ tay cầm vũ khí g i ế t a g ầ m lên giận dữ tất cả ma tộc binh sĩ đều điên cuồng nhằm phía thần hy l ĩ n h đồng thời đem chọn mảnh nhỏ thần hy l ĩ n h tất cả đều bao phủ ở bên trong phản p h ấ t giống như là một tấm vong lớn bậy đem chọn cái thần hy lính đều che phủ ở trong đó để cho bọn họ có chạy đ ằ n trời không thể nào chạy trốn chứng kiến cái này màn thần h y lĩnh linh chủ nhóm r ồ n dập lộ ra thần sắc khủng hoảng chuyện gì xảy ra không phải có còn lại linh chủ đi ngăn cản ma tộc xâm lần sau làm sao ma tộc nhanh như vậy liền giết đến nơi đây xong xong lần này là thực sự xong thần h y lĩnh nhất định sẽ bị dị mất một cái linh chủ tràn đầy bi thương tự lẩm bẩm những thứ khác lính chủ sau khi nghe được cũng là lâm vào trong tuyệt vọng cái này cái này nên làm thế nào cho phải a đúng vậy cái này làm sao bây giờ chúng ta phải như thế nào chống lại một cái linh chủ lớn tiếng hỏi chung q a n h những người khác có người nói, ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi vệ i n binh, hy vọng chúng ta viện quân có thể đúng lúc chạy tới, nếu không. nhưng là, hiện tại nơi nào còn có cái gì viện quân, không nhìn thấy đi ra ngoài chiến đấu người đều chưa có trở về sao. nghe nói như thế, những thứ khác lính chủ đều lộ ra một bộ chán trường thần sắc. chúng ta còn có thể làm gì, chỉ có thể ngồi chờ chết, chờ đợi tử vong phủ xuống sao. không phải, ta không cam l ò n g cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên một hai ma tộc, ta người, theo ta đi, giết ra một con đường. lúc này, một cái sợ hãi tử vong l ĩ n h chủ thình lình gian hướng về phía người chung quanh lớn tiếng hô tốt theo ta đi liều rồi những người khác cũng dồn dập hưởng ứng đồng thời cấp tốc hướng ra ngoài phóng đi ý đồ chạy trốn ha h a các ngươi đã muốn muốn chết ta sẽ giúp đỡ các ngươi chứng kiến cái này màn m a đến lừ lạnh một tiếng sau đó chính là trực tiếp cơ trưởng thường trong tay hướng phía những thứ kia muốn trốn chạy l ĩ n h chủ bàn tới phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiên hết u y phùn thường cái ma tộc l ĩ n h chủ cứ như vậy té trên mặt đất thân thể chậm rãi sụp đổ xuống phía dưới các ngươi những thứ này nhân loại ngu xuẩn cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta đơn giản là không biết bụi vị nói xong câu đó phía sau ma đế trực tiếp xoay người hướng về phía hậu phương những binh lính kia nói ra cho ta sông toàn bộ giết sạch cho ta giết sạch ma đế lời nói liền giống như một trận như cùng phòng t h ổ i t r u n g quanh những binh lính kia đều rối rít giờ vũ khí hướng phía phía trước phóng đi ở ma đế dưới sự xuất lĩnh binh lính nhóm giống như nước thủy triều đánh sâu vào đi lên rất nhanh ma tộc sĩ binh liền hoàn toàn đem thần hy lĩnh đoàn đoàn bao vây ở đồng thời hướng phía bên trong phóng đi không phải không muốn a cứu mạng a lúc này một chỗ chỗ cao trên sườn núi lý việt thấy như vậy một màn trên mặt cũng không có bất kỳ quá lớn biểu tình ma tộc rốt cuộc đã tới sao lý việt tự l ầ m b ầ m nghe được lý việt lời nói thần ma lính chủ vẻ mặt khổ sát ân sắp thực tới rồi hơn nữa dưới tình huống như vậy chúng ta cũng đã chết rất nhiều người chí ít hiện tại mà nói chúng ta kế hoạch là thuận lợi thông quan nguyên lai、like, lý việt cố ý phóng xuất không chống cự tin tức cho còn lại lính chủ mục đích đúng là vì chọn lựa ra một ít nguyện ý cùng ma tộc tử chiến lính chủ đi ra mà những thứ kia không muốn chống lại thậm chí trộm gian dùng bánh lưới lính chủ vào giờ k h ắ c này lại là bị lý việt trở thành môi nhử hấp dẫn ma tộc mà đến lý việt ánh mắt chậm dai h ư ớ n g phía phía sau nhìn lại nhãn cùng chỗ vô số binh sĩ kiếm sĩ nữ vô tích dịch nhân còn có còn lại lính chủ đều đều nhịp hội tụ với nhau câu lý việt nói ta biết các vị đối với ta lần này mục đích ý kiến rất lớn nhưng các ngươi cũng chứng kiến ở phía dưới chỗ ở những cái kia lanh chúa cũng đã là đến rồi nguy cơ sinh tử trước mắt bọn họ có khả năng nghĩ tới vẫn là chạy trốn nếu như bọn họ ở người ta trong lúc đó lần kế chiến trường bỏ lại chúng ta khả năng chính là bọn họ mà ta cấp cho bọn họ một lần vì toàn bộ thánh n ạ p đại lục trả giá cơ hội ta không phải hy vọng các ngươi lý giải ta nhưng bây giờ cũng muốn nghe từ sự chỉ huy của ta nếu như hiện tại có người phản đối có thể đứng ra ly khai ta cam đoan không có bất luận cái gì truy cứu chương năm trăm ba mươi cự đại ma pháp trận chương năm trăm ba mươi cự đại ma pháp trận lý việt thoại ô m rơi xuống trang diện nhất thời trầm mặt lại không có ai hay r ă n g cũng không có ai đứng ra bởi vì bọn họ rõ ràng lý việt theo như lời nói là sự thực bây giờ dưới tình hình như thế vi phạm lý việt ý chí chẳng khác nào tự tìm được chết xem ra không có ai đứng ra cũng chính là mọi người đều đồng ý ta nói ý kiến sao bọn ta nguyện ý đi theo thần hy l ĩ n h chủ bảo vệ thần hy bảo vệ thánh n ạ n đại lục l i ê n đại lý việt nói xong lời nói này phía sau không biết ai dẫn theo đầu tất cả l ĩ n h chủ đều rối rít đứng dậy đồng thời hô lớn chứng kiến cử động của bọn họ lý việt khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nhàn nhạt nói ra nếu đại gia đồng ý như vậy thì theo ta chiến đấu đánh đổi ma tộc nói xong câu đó phía sau lý việt vung tay lên nói tất cả n ư ớ u phát động ma, ma tộc chỗ vị trí toàn bộ dùng ma pháp trận vây khốn tuân mệnh nghe được lý v i ệ t mệnh lệnh đông đảo nữ v u nhóm rồn rập bắt đầu phát động ma pháp trong nháy mắt bầu trời ở giữa ma lực r ũ n g động theo ma pháp trận vận hành toàn bộ thần hy lính bầu trời một cố nồng nặc ma pháp ba động n h ẹ ra sau đó từng đường cổ sáng từ ma pháp trận bên trong phóng lên cao sau đó không có vào đến thần hy lính bên trong u n g u n g kèm theo tiếng oanh minh vang lên thần hy lính bầu trời một cái ma pháp trận chậm rãi từ không trung rơi xuống liền giống như một cái trừ lại chân lớn ma pháp trận vừa xuất hiện ma giới bên trong sở hữu ma tộc đều cảm giác được một trận kiểm nén ma đế vào giờ khắc này cũng thấy tới t r u n g quanh trên sườn núi xuất hiện rất nhiều thần hy lĩnh sĩ b ì n h mà đứng ở phía trước nhất chỗ người không phải lý việt còn có thể là ai chứng kiến loại tình huống này ma đế trong lòng thẩm kêu không tốt sở hữu ma tộc nghe lệnh hướng phía tứ chu sơn sườn núi mà đi chớ bị bọn họ mà pháp trận bậy khốn nghe được ma đế mệnh lệnh các ma tộc lập tức hướng phía bốn phía sườn núi mà đi thế nhưng lý việt đối với bọn hắn phương pháp làm đã sớm biết được giơ tay lên hướng về phía phía sau cung tiến thủ nói cung tiến thủ chuẩn bị trong n h y mắt vô số cung tiến thủ bắt đầu cải tên nhắm vào ma tộc từng hàng cự đại mũi tên sắc k h á t lên trường cung bên trên mũi tên chỗ nguyên tố ma lực rút đậu bán cung t hiu t hiu t hiu từng cây một mũi tên phá toái hư không nhanh chóng bắn về phía những thứ kia trốn chạy ma tộc nhìn lấy người của ma tộc ảnh bị mũi tên xuyên đấu ma tộc phát sinh tiếng kêu thảm thiết t h ê lương nhưng coi như như vậy bọn họ vẫn không có đỉnh chỉ xuống b ư ớ c chân vẫn còn tiếp tục chạy trốn thả thả theo lý việt thét ra lệnh tiếng hạ xuống lại từng hàng mũi tên bay ra trực tiếp đem những thứ kia ma tộc cho đóng vào trên mặt đất không thể động đậy thậm chí ngay cả huyết dịch đều chạy xuôi không được thả thả thả Thả. chứng kiến người của ma tộc toàn bộ đều bị đóng ở trên đất lý việt lần nữa hô nhất thời từng đường mũi tên sát hướng phía những thứ kia ma tộc xạ kích mà đi từng cái ma tộc đều bị mũi tên cho bắn h ủ n g từng hàng n g ã xuống máu thịt bé bét c h à n g cảnh phi thường khủng bố nhưng những thứ này ma tộc cũng không cần mệnh chạy tới lúc này ma đế hai tay d ơ qua đầu đ ỉ n h dùng sức đỉnh lấy trên đỉnh đầu rơi xuống ma phát trận cấp cho chính mình b ì n h sĩ tranh thủ trốn chạy thời gian vô cùng cường đại ma khí thình lình gian từ trên người của hắn tùy ý mà ra hình thành một c h ủ n loại lại tựa như tấm chắn một dạng hình dạng gác gao đỉnh lấy ma phát trận kèm theo hắn dùng lực nguyên bản rơi xuống ma pháp trận đang ở một chút xịu dốc lên đi lên ngay tại lúc đó vô số nữ vu thân thể bắt đầu xuất hiện h ư n h ư ợ c trạng thái có chút càng là thể lực chống đỡ hết nổi chậm rãi ngã trên mặt đất nhưng sau đó liền có khác nữ vu thay nguyên bản vị trí giờ này khác này đối với hai phe nhân viên mà nói đều thuộc về một loại tranh đoạt thời gian thời điểm lý việt muốn ở ma thần đem ma pháp trận hủy diệt thời điểm mau sớm giết chết những thứ này ma tộc mà ma, ma đế lại là muốn ở thời gian nhanh nhất đột phá ma pháp trận kể từ đó tài năng mới có thể tiếp viện thủ hạ của mình giảm thiếu thương vong người của hai bên viên phối hợp với nhau lấy tiến hành nhưng cũng ở lẫn nhau rằng có lấy nhìn lấy phía dưới không ngừng r ũ n g mánh vào thần hy lĩnh bên trong ma tộc lý việt nhữ mày tuy là những thứ này ma tộc đều là ma tộc bên trong phổ thông ma tộc nhưng thực lực cũng đều viễn siêu cùng c h ú n g tộc khác bản thân hơn nữa bọn họ hiện tại loại này không sợ chết x u ố n g lại đối với lý việt mà nói cũng là một chuyện tuyệt vái không đến một hồi thời gian cũng đã có ma tộc gánh cùng với chính mình chết đi thi thể của chiến hữu đ ỉ n h lấy vô số vũ tiến bắn bọt đến rồi khoảng cách lý việt đáng người không đủ trăm mét tự ly giờ khác này lý việt giơ tay lên hướng về phía hồ mọi người cầm xong vũ khí chuẩn bị nên địch là đám người đáp lại một tiếng lập tức đem vũ khí đều cầm trong tay tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phá tình t huống ngay trong nháy mắt này lý việt thân thể búng một cái bay thẳng đến những thứ kia sông đâm tới ma tộc p h ó n g đi tay hắn cầm thanh minh kiếm trên người ma diễm lửa l một kiếm p h á c h bổ tới kèm theo tiếng oanh minh văng lên những thứ kia ma tộc dồn dập bị c h é m nát hóa thành mảnh vỡ giết theo sát mà lý việt xung phong liều chết đi lên một kiếm tiếp lấy một kiếm phát chạm đem sông tới ma tộc dồn dập chén nát huyết vụ bay múa lời trời từng đạo ma tộc chết ở lý việt đao phong ph tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất mà những người khác tuy là thực lực không bằng lý việt lợi hại như vậy nhưng bằng chiến thuật biển người chí ít cũng là đạt thành ngang tay trạng thái những thứ này ma tộc tuy là thực lực không kém nhưng ở lý việt trong tay lại không có bất kỳ ngăn cản chi lực nhìn lấy một nhóm lại một nhóm ma tộc bị lý việt chạm sát các ma tộc trong lòng phẫn nộ tới cực điểm ma đế cũng là vô cùng phẫn nộ hắn làm sao cũng không nghĩ tới lý việt dĩ nhiên thực sự dám đối với mình người ác độc như vậy đáng chết này lý việt ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn ma đế nhìn trước mắt cục này thế nhất thời minh bạch nếu như ở tiếp tục như vậy chính mình cái này một lần nhất định là thất bại hai anh nhìn trước mắt trắng cảnh ma đế lạnh rên một tiếng h ố n đản ta muốn cho các ngươi chết lúc này hắn đã bỏ qua ngăn cản ma phát trận thân hình k h ẽ động thình lình gian xuất hiện ở lý việt bên người cánh tay hắn huy vũ nhất thời một đ o à n ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trên lòng bàn tay hướng phía lý việt vỗ mà đi chứng kiến cái này đ o à n ngọn lửa màu đen lý việt hơi biến sắc mặt vội vàng thi triển ra phòng ngự hai anh theo một đạo mượn hưởng truyện lai、like, ngọn lửa màu đen đụng vào lý việt trên người có thể dùng hắn lui về phía sau mấy bước trên ngực để lại một cái vết máu h i ệ n nhiên là bị thương tích bất quá hắn lại không chút do dự thúc d i ụ c trong cơ thể lực lượng chữa trị trên thân thể vết thương mà theo ma đế vung tay toàn bộ ma pháp trận thình lình r a n út ngược ở toàn bộ thần hy lĩnh bên trên một ít còn không có chạy đến ma tộc chỉ có thể sống sống bị giam ở trong đó lúc này nữ vu bắt đầu niệm động chú ngữ ma pháp trận bên trong xuất hiện ma pháp lần này cũng là công kích loại hình ma pháp chương 531, đối chiến chương 531, đối chiến theo nữ vu niệm động chú ngữ toàn bộ ma pháp trận bên trong ma pháp trong phúc chốc hướng phía phía dưới điên quần tịch quyển ma đi d ầ một dầm dầm dầm. m dầm. lần này ma pháp có thể nói là vô cùng cứng hãn chỗ đi qua mặt đất sụt lún thụ một phá hủy khối lớn bùn đất bị cuốn bắt đầu sau đó tung bay che đậy phía chân trời dưới tình huống như vậy ma tộc căn bản là không cách nào đảo sinh dồn dập bị bao phủ trong đó bị xé rách trở thành một phấn hóa thành c h ấ n ai tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người đương nhiên trong đó tự nhiên cũng là bao khỏa có ở trong đó còn lại l i n h chủ trong lúc nhất thời một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến rất nhanh ma tộc liền tổn thất hơn p h n nửa nhìn trước mắt tình huống ma đế trong lòng vô cùng phẫn nộ hắn biết ở ma pháp trận chính giữa ma tộc binh sĩ đã không có bất luận cái gì có thể cứu vớt b i ệ t pháp lúc này hắn trợn mắt nhìn đem ánh mắt hội tụ ở tại lý việt trở các loại trên thân thể người lý việt lần trước cùng đối phương chiến đấu thương thế cũng còn không có khôi phục lại mà bây giờ nhưng lại muốn cùng đối phương chiến đấu nói thật đầu thật là đau a thế nhưng lý việt cũng không có chút nào lùi bước như trước đứng thẳng m à đứng hai tay chắp sau lưng nhân loại lần này là ngươi chọc giận ta ngươi liền chuẩn bị thừa nhận l ử a giận của ta a ma đế hử lạnh một nói rằng ma đế vừa dứt lời rồi đột nhiên về phía trước liều chết xung phong trong tay v i ệ n hóa ra một cây trường thương thẳng đến lý v i ệ t đâm tới ma đế tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền b ọ t tới lý v i ệ t g ầ n trước trường thương trực kích lý v i ệ t ngực nhìn lấy đâm tới trường thương lý v i ệ t hơi biên s ắ c mặt hắn biết lần này khẳng định đỡ không được chỉ phải sử dụng r a thuận bộ tránh thoát khỏi một kích này sau đó lui về phía sau đồng thời một cái đá ngang đá ra thẳng đến ma đế lý v i ệ t một cướp này vô cùng bá đạo uy phong lấm lấm nếu như bị cái này một chân đạp chúng nói tuyệt đối có thể đem ma đế cho thương tổn không nhỏ ma đế cũng không phải ngồi không hắn biết người trước mắt này loại thực lực rất mạnh nhưng cuối cùng là không có có thể mạnh hơn chính mình nghĩ tới đây khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười nhân loại ngươi công kích ở trong mắt ta quả thực tựa như tiểu hài t ử đánh lộn một dạng dứt lời cánh tay huy vũ trường thương đem lý việt công kích chống đỡ được bất quá ở ngăn cản lý việt công kích thời gian hắn công kích còn là không cẩn thận chảy lý việt cánh tay nhất thời máu chảy như chú đau đớn không gì sánh được chứng kiến lý việt thụ thương ma đế nụ cười trên mặt càng thêm xá lạ lần này xem như xả được cân giận hắn hay nói đi đối phương tại sao có thể là đối thủ của mình đâu xem cùng với chính mình tiên huyết theo cánh tay thong thả nhỏ giọt xuống đất lý việt trên mặt lộ ra một bộ thần s ắ c thống khổ đồng thời lại vẫn không có đ ỉ n h chỉ trong tay công kích hắn một lần nữa vọt tới trước hướng về ma đế phát động công kích ma đế cờ ư i n h ạ t một nhân loại bình thường cư nhiên cũng dám cùng hắn cứng đối cứng đây thật là tìm chết hành vi xem ra hôm nay phải thật tốt giáo hơn hắn một phen đúng lúc này lý việt đột nhiên ngừng lại hắn xem cùng với chính mình vết thương sau đó lấy ra mấy viên trị liệu thương thế nước thuốc phép thuật tân tân tân muốn vào nhất thời vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thế vậy ma đế căn bản cũng không chấp nhận hắn nhìn lấy lý v i ệ t lạnh lùng nói ra ngươi thì không nên thể hiện lần này ta để cho ngươi đ ế m thử sự lợi hại của ta nói cầm trong tay t r ư ờ n g thương một lần nữa xung phong mà đến chứng kiến ma đế lại một lần nữa b à o tới lý v i ệ t cũng lần nữa xông về hắn khoảng cách của hai người trong nháy mắt gần hơn rất nhanh liền b à o tới cùng nhau ma đế thực lực rất cao đã đến gần vô hạn chân thần cảnh giới thế nhưng lý v i ệ t thực lực cũng không yếu dù sao thực sự bán thần cảnh giới bất quá đáng tiếc là lý việt còn là không như ma đế càng thêm đừng nói ma đế đã là khi lấy được ma thần một kia lực lượng sau đó ma đế tiến nhập phạm vi công kích thời điểm trực tiếp thi triển ra không gian chuyện di thuật xuất hiện ở lý việt một bên khác cùng lúc đó trường thương của hắn hung hăng đâm về lý việt bụng một thương này nếu như mệnh trung tuyệt đối sẽ để đối phương phần bụng gặp trọng thương từ đây mất đi sức chiến đấu nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc lý việt tay trái đông nhiên vương c ầ ma m đế trường thương hơn nữa hữu quyền của hắn đông nhiên nâng lên một quyền đập về phía ma đế phanh một quyền bắn trúng ma đế vào má nhất thời ma đế gõ má hơi hướng phía một bên nghiêng sau một khắc ánh mắt chậm r a i hướng phía lý v i ệ t nhìn lại khoe miệng mỉm cười cười lạnh nói không gì hơn cái này một giây kế tiếp tay phải của hắn dùng sức lắp một cái trường thương trực tiếp vặn mẹo biến hình biến thành một cái tế xả sau đó ở lý v i ệ t trên tay hung hăng ràng co ngươi không phải là đối thủ của ta ma đế ngạo n g ễ nói rằng chứng kiến ma đế biểu tình lý v i ệ t trong lòng cảm giác nặng nề đối phương lực lượng vô cùng khủng bố hơn nữa lúc này chính mình c ư nhiên không có biện pháp thu cánh tay về xem ra chính mình là gặp phiền á i vừa lúc đó Ma đế bỗng nhiên rút ra tay phải của mình một cô cự đại lực lượng nhất thời tập kích tới lý việt thân thể hướng về phía sau bay rớt ra ngoài phun một n g ụ m máu tươi chảo mà ra thân thể trên không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung sau đó ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất phanh tránh bắt đầu số trời cho ma đế lại là một chút sự tình đều không có tiếp tục đi đến phía trước nhìn lấy hướng cùng với chính mình đi tới ma đế lý việt sắc mặt khó coi không gì sánh được nhân loại hiện tại quỳ xuống cầu x i n tha thứ cố gắng ta còn có thể cho ngươi một cái thông thoái nếu không ta sẽ cho ngươi biết sống trên thế giới này cũng là một loại thống khổ ma đế lạnh lùng nói nghe được những lời này lý việt lông mày nhớ lên cười lạnh ngươi lời nói quá mức ngây tơ chỉ bằng ngươi ha h a ngươi cho rằng ngươi là ai b ấ t quá là một cái chính là ma thần cấp bậc tồn tại mà tôi h ở trong mắt ta không đáng giá nhắc tới lý việt rêu cận nói rằng ma đế cờ ư i nhạc hắn cũng lời cùng lý việt lời nói nhảm thủ đoạn quấn trường thương trong tay trực tiếp đâm ra tốc độ nhanh vô cùng phản phất có thể xuyên thủng toàn bộ hiu lý việt thân ảnh loại lên tránh né ra thế nhưng lúc này cái ông của hắn lại truyền đến đau đớn k ị c liệt phản phất bị cái gì đổ vận đâm chúng thân thể không nhịn được run r u dậy xem cùng với chính mình vết thương lý việt biết mình t r ú n g chiêu hơn nữa hắn biết mình bây giờ trạng thái rất không s o n g cứ như vậy hắn càng không thể nào là đối thủ của đối phương bởi vì ma đế đã là chân thần cấp khắc cừng giả thực lực mạnh mẽ kinh người nếu không phải phục tùng cùng ta như vậy thì đi chết đi ma đế m ặ t không chút thay đổi nói ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao lý việt h ừ lạnh nói ma đế sắc mặt biến đến giữ tận lên ta ngược lại thật ra muốn n h ì n ngươi còn có cái gì chiều số nói xong hắn một lần nữa nhau tới trường thương trong tay phản phất hóa thành dao lòng một dạng hướng về lý việt công kích đi chương năm trăm ba mươi hai cường đại ma đế chương năm trăm ba mươi hai cường đại ma đế lý việt muốn động đạn lại phát hiện mình hai chân rút r ẩ y thân thể như luận ra căn bản là không có cách hành động không xong chẳng lẽ phải chết thật sao lý việt nội tâm âm tầm h lo lắng nghĩ lấy lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên xuất hiện ở lý việt bên người chính là thần ma lính chủ hắn xuất hiện sau đó trực tiếp hướng về ma đế công tới hai anh muốn chết ma đế ánh mắt đạo qua thần ma lính chủ lạnh lùng nói thần ma l ĩ n h chủ cũng không sợ hãi nên đón nhất thời hai người liền đan vào đến một chỗ chiến đấu dị thường bị liệt lý việt nhìn lấy đan vào một chỗ thần ma l ĩ n h chủ cùng ma đế hơi sửng sốt lúc này tử vong l ĩ n h chủ xuất hiện ở lý việt bên người thần hy l ĩ n h chủ nhanh theo ta đi người đã bị thương rồi kế tiếp chiến đấu liền giao cho chúng ta tử vong l ĩ n h chủ luôn miệng nói ma đế cũng chú ý tới lý việt tình huống cũng đã gần muốn giết chết đối phương vào giờ phút như thế này hắn cũng không muốn lại để cho người trốn thoát ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao ma đế nhìn lấy lý việt nói rằng dứt lời hơi nhún chân đạt một cái mặt đất trong nháy mắt dạn g nứt vô số bùn khối bay vọt đứng lên tốc độ đạt tới một cái kinh người sự đáng sợ trong nhấp nháy liền đi tới lý việt trước mặt giờ khắc này hắn nâng lên trong tay của mình trường t h ư ơ n g đông nhiên đâm về phía lý việt đầu lần này nếu như đ â m chúng chắc chắn phải chết lý việt sắc mặt khó coi đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ bất đắc dĩ đây chính là trên lệ sao ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc thần ma l ĩ n h chủ chạy tới chắm trước người làm kiếm cùng trường thương giao hội cùng một chỗ phát sinh nặng n ề tiếng vang nặng n ề thần ma linh chủ khoe miệng m ỉ m cười ma đế ngươi bây giờ đối thủ nhưng là tạ ạ đừng làm sai nói xong câu đó sau đó thần ma linh chủ vừa quay đầu nhìn lấy lý v i ệ t tiếp tục nói ra tử vong linh chủ ngươi trước mang theo thần hy linh chủ l y khai ta ngăn lại hắn một hồi、tức. tử t vong linh chủ gật đầu lập tức liền mang theo hướng về xa xa bỏ chạy muốn đi khả năng sao ma đế nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lần nữa ra tốc thần ma linh chủ lần nữa xuất thủ hai người quấn vít cùng một chỗ lần nữa tranh đấu cùng một chỗ đáng tiếc là giữa thực lực sai biệt vẫn có rất lớn một điểm bất quá thần ma l ĩ n h chủ đã vì lý v i ệ t tranh thủ được không ít trốn chạy thời gian ma lý v i ệ t thì thừa dịp những thời giờ này nhanh chóng hướng về xa xa di động đáng chết cho ta lưu lại ma đế phẫn nộ nhìn về phía lý v i ệ t ánh mắt đỏ như máu hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái nhân loại nho nhỏ trốn thoát rớt điều này làm cho hắn cảm giác hết sức khó chịu theo ma đế truy kích còn lại l ĩ n h chủ cũng chú ý tới bên này tình huống dồn dập gia nhập vào chiến đấu năm sáu cái lính chủ hội tụ với nhau cuối cùng là kéo lại ma đế bất tiến lê tợm dĩ nhiên làm cho tiểu tử này chạy mất thật là đáng chết ma đế đáy lòng tức giận không nớt thế nhưng nơi đây còn rất nhiều ma tộc nếu như tiếp tục đuổi đổi u đuổi chính là bị còn lại l ĩ n h chủ cho liên hợp lại tiêu diệt đến lúc đó khả năng liền phiền phức lớn rồi ma đế trong lòng hết sức hối hận mới v ừ a nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết tiểu tử này không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm đáng chết này tiểu tử chạy rồi lê thởm ma đế gầm nhẹ ma đế ánh mắt nhìn về phía tre trước mặt mình còn lại lính chủ giận g ữ hét ta muốn các ngươi chết nói xong câu đó sau đó ma đế trực tiếp vung ra trường thương trong tay đông nhiên đâm về phía một người trong đó l ĩ n h chủ ma đế một c í c h này uy lực không gì sánh được trực tiếp quán xuyên người l ã n h chúa kia lồng ngực người l ã n h chúa kia miệng p h u n tiên huyết ngã xuống trong vũng máu thấy như vậy một màn mấy cái khác l ĩ n h chủ sợ hết hồn đ ộ i vã lui về phía sau sợ bị lan đến ha ha các ngươi không phải muốn ta chết nhà hiện tại các ngươi cũng sẽ chết ma đế ngựa mặt lên trời cười như điên ghê tởm khác mấy cái lính chủ trong lòng tức giận không thôi thế nhưng bọn họ cũng là không dám chút nào có một chút do dự ở đứng ngay ngắn thân hình một khắc kia bay thẳng đến ma đế phóng đi nếu như không phải giết hắn như vậy nhóm người mình làm hết thẻ đều biết bụng thủy đông lưu đi chết đi đi chết đi còn thừa lại bốn cái l ĩ n h chủ cũng rồi giết hướng về ma đế triển khai công kích từng cái xử x u ấ t cả người giải khai thuật công về phía ma đế ma đế cười lạnh một tiếng hắn cũng không yếu thế chút nào hắn chính là toàn lực ứng phó cùng đám này l ĩ n h chủ giao phong song phương đánh thiên băng địa liệt phong vân biến ảo chỉ chốc lát sau một cái lính chủ đã bị kích xác ngay sau đó cái khác lính chủ lại chết đi n g n ngủi trong t i ế n khắc m à đế chém giết hai cái lính chủ cùng lúc đó trên người của hắn cũng xuất hiện mấy đạo vết thương máu tươi từ trong thân thể hắn nhỏ xuống nhiễm đỏ y phục hắn k h í tức trên người cũng có chút hỗn loạn đứng lên m à cùng hắn đối chiến còn lại lính chủ cũng là t h ở hồng hộc trên người bao nhiêu cũng bị thương thần ma lính chủ t h ở hào hẹn nhìn về phía bên người lính chủ người không sao chứ có thể kiên trì còn lại lính chủ qua đây trợ giúp sao nghe nói như thế đối phương cười lạnh một tiếng đương nhiên có thể ta nhưng lại chuẩn bị muốn kết hôn nam nhân đương nhiên không thể chết được ở nơi này nhàm chán trên chiến trường thần ma lính chủ khoe miệm mỉ cười vậy là tốt rồi hắn nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp xông về phía ma đế mà cái khác l ĩ n h chủ cũng từ bên cạnh tập kích qua đi hai người một tả một hữu thế tiến công hưu m á n h muốn cho ma đế đả kích trí mạng lê tẩm tiểu quỷ ngươi đi chết đi cho ta ma đế giống to hơn hắn công kích càng phát điên cuồng không để ý đau đớn trên thân thể một lòng muốn đem người trước mắt cho đánh bại trường thương trong tay khẽ huy động thình lình giam một loại hủy thiên diện địa khí thế bay thẳng đến hai người mà đi hai cái l ĩ n h chủ chứng kiến loại khí thế này sát mặt trận biến đổi vội vã thối lui về phía sau đáng tiếc là chiêu này thế tiến công đã là khóa được rồi hai cái khí tức của người mặc kệ hai người chạy bao xa đều sẽ chịu ảnh hưởng cuối cùng hai người vẫn là không có tránh thoát đi bị một chiêu này đánh trúng p Phúc. Phúc. hai ú Phúc! c h người trên mặt đất quần quận đánh bỏ cùng thần ma linh chủ cộng đồng tác chiến linh chủ đang ở ổn định thân thể mình mới vừa dừng lại lại phát hiện một đôi chân đứng ở trước mặt của mình hắn hoảng sợ hướng phía chân chủ một bốn người nhìn lại chính là ma đế ma đế nhét miệng lên lộ ra một tia cười nhạt rung đi chết đi răng rác một tiếng lúc này cái này cái lính chủ bị trường thương sọ xuyên qua hắn căm tức nhìn ma đế phẫn nộ gầm thét đáng chết ta không cam lòng a thân thể l ệ c h một cái trực tiếp mới ngã trên mặt đất thần ma lính chủ thấy thế cũng lập tức hướng về ma đế vào tới khốn đản ta muốn n g ư ơ i đi chết đi chết đi chết đi thần ma lính chủ nổi giận mắng ma đế khoe miệng cánh n ế t đôi mắt bằng lãnh chậm rãi rút ra vũ khí trong tay của chính mình đi tìm chết ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao hắn nói xong câu đó sau đó liền cơ trường thường, thẳng đến thần ma lính chủ đâm tới thần ma lính chủ thấy thế lập tức cơ trường kiếm hướng về ma đế đâm tới ken chương năm trăm ba mươi ba thần ma l ĩ n h chủ tử chiến chương năm trăm ba mươi ba thần ma l ĩ n h chủ tử chiến một trận kim loại và chạm thanh â m chuyên r a ma đế trưởng thương cùng thần ma l ĩ n h chủ t r ư ờ n g kiếm hung hăng đụng vào nhau thần ma l ĩ n h chủ cảm giác được chính mình cánh tay cầm kiếm chuyển đến đau đớn kịch liệt trường kiếm suýt nữa không cầm được bất quá cũng may phản ứng của hắn cực nhanh thủ đoạn hơi run run bàn tay bắt được chua kiếm chết đi trường kiếm trong tay của hắn hung hăng về phía trước chạm sát quá khứ trường kiếm các không khí phát sinh tiếng gió gào thét mang theo bén nhọn ký tức ma đế mắt thấy trường kiếm tập kích tới trường thương trong tay vào hung hăng đập vào trên trường kiếm phát ra thanh âm thanh thúy trường kiếm trực tiếp bị chấn đoạn sau đó ma đế trường thương trong tay tiếp tục hướng phía trước hung hăng nện ở thần ma lính chủ trên người trong nháy mắt thần ma lính chủ giống như là như đạn pháo bay ra về phía sau phốc phốc một ngụt máu tơi ư tỏng thần ma lính chủ trong miệng phun ra thân thể hắn nặng nề té lăn quay trên mặt đất trong lúc nhất thời mất đi tất cả năng lực hành động nằm trên mặt đất miệng to thở hồn hện như thế nào đây cảm giác thế nào ma đế âm xầm xầm nói rằng thần ba lính chủ cắn răng dùng hết toàn bộ lực lượng từ không chín nét mặt đứng lên ghê tởm đáng trách ghê tởm hắn trong ánh mắt lóe ra nồng nặc lửa giận chết ma đế hét lớn một tiếng thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa trường thương đã chống ở tại thần ma linh chủ trên đầu đi chết đi người đáng chết này ma tộc thần ma linh chủ giận d ữ hét hai tay hắn nắm chặt thành quyền một c ũ khí thế mạnh mẽ từ trên người của hắn buộc phát ra trực tiếp xông về phía ma đế c h á n hai anh chút tài mọn ma đế khinh thường cười thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động chỉ thấy trường thương mạnh bắt đầu xoay tròn trường thương n u i thương trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh trường thương trực tiếp quán xuyên thần ma l ĩ n h chủ p h ầ n bụng chỗ thật cao chống lên phốc phốc tiên huyết nhất thời tổng thần ma l ĩ n h chủ trong thân thể phun đi ra thần ma l ĩ n h chủ trên mặt tràn ngập sự không cam l ò n g mình tại sao biết thua ở ma đế trong tay đâu ái c h a c h a sinh mệnh lực còn rất mạnh sao ma đế không chút hoang mang chậm rãi nói rằng b ấ t quá tại trước mặt ta ngươi còn là dường như con kiến hôi một dạng cho nên bây giờ mời ngươi đi chết đi hắn biết hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết ánh mắt nhìn về phía những địa phương khác thình lính gian khỏe miệm mỉ cười trong tầm mắt ma tộc đã chết tổn thương thẳng trọng cơ hồ không có cái gì có thể tạo thành uy hiếp tồn tại nghĩ cùng với chính mình lấy tử vong phương thức tạo thành ma tộc trọng thương coi như là đáng giá sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị nên tiếp tử vong hàn lâm trong lòng của hắn đã làm xong tử vong rất ngộ ma đế thấy thế khoe miệng mỉm cười hốt ra ra khỏi vũ khí trên tay của chính mình sau một khắc chính là chuẩn bị đâm đi lên đột nhiên một đạo màu đen lưu tinh phá toái hư không nhanh chóng hạ xuống làm một tiếng trực tiếp trúng đích trưởng thương của đối phương mà vào giờ khắc này trưởng thương cũng rời khỏi tay trực tiếp tiến vào một bên thổ nhưỡng bên trong ma đế hít mắt hướng cùng với chính mình trong tay nhìn lại đó là một chỉ hát sắc tiễn sau đó ánh mắt lại là hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy một bóng người đang huyền phụ ở giữa không trùng trên người tản ra nồng nặc ma pháp khí tức người này chính là tử vong l ĩ n h chủ mẹ không dứt đúng hay không ma đế giận dữ mắng hắn thấy được tử vong l ĩ n h chủ thời điểm tâm tình phi thường khó chịu đám kia r a hỏa tại hắn trong cảm giác cơ hội là không giết xong tồn tại giết một cái lập tức liền lại tới rồi cái khác ác tâm người cũng không phải loại này ác tâm pháp á lúc này tử vong l ĩ n h chủ đem một căn mũi tên khoác lên phương diện cung tên lần nữa dương cung chuẩn bị bắn siêu nhìn lấy bay tới mũi tên ma đế biến sắc và n g một đạo tiếng nổ mạnh tại trong hư không vang lên ma đế t i ệ n tay c h ả o một cái trực tiếp đem rơi dưới đất t r ư ở n g thương nhặt lên sâu hấp một khẩu khí trực tiếp phóng ra đi ra ngoài mục tiêu chính là một trì bắn hướng mình kiếm ken nhất thanh thúy hưởng ma đế t r ư ở n g thương hung hăng đập vào mũi tên bên trên mũi tên ứng tiếng m à đức hóa thành mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất mà vào giờ khắc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ma đế nguyên lai、like、là những thứ khác l ĩ n h chủ chạy tới qua đây đối phương cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp khiêng lấy thần ma l ĩ n h chủ liền nhanh chóng ly khai muốn chạy chạy đi đâu ma đế hét lớn một tiếng đưa tay chính là có hành động siêu sau một khắc một đạo vũ t i ế n lần nữa phóng ra mà đến tử vong l ĩ n h chủ lần nữa dương cung nhắm vào ma đế sắc mặt hơi đổi sau một khắc trực tiếp bước ra b ư ớ c tiến chỉ thấy hắn dùng lực n h ả thình lình giang cả người nhất phi chủ tiên trực tiếp hướng đối phương mà đến nhưng liền tại tới gần trong nháy mắt ma đế lại cảm giác được một cỗ ma pháp khí tức lưu động trái lại tử vong lính chủ lại vẫn là không có bất luận cái gì dư thừa cử động trong lòng của hắn thầm têu không xong đội vã thi triển thuấn di muốn tránh né đối phương công kích siêu thế nhưng làm cho hắn không có nghĩ tới là chính mình thuấn di mới vừa sử dụng được liền cảm nhận được một cố vô cùng to lớn lực gác bách bao phủ chính mình thân thể dĩ nhiên dừng lại ở tại chỗ không thể động đậy v â n g v ừ i lúc đó một c h i cự đại mũi tên hung hăng đụng vào trên người của hắn giang giáp s ư ơ n g cốt g â y l ị ệ a thanh â m chuyển đến thân thể của hắn cũng theo đó bị đụng đánh ra ngoài nặng nề đập xuống mặt đất văng lên đ ầ y t r ờ i trần a i a ma đế lớn tiếng bảy trăm chín mươi ba giống miệng sùi và mép cả người run rẩy n g ư ơ i hắn muốn nói đ i ể m gì thế nhưng t i ế t hầu chỗ lại phát không ra bất kỳ thanh â m nào chuyện gì xảy ra tại sao phải đột nhiên cái này dạng hắn không rõ vì sao nhìn đối phương hôn đản ngươi đến cùng đối với ta làm không có việc gì không phải ta làm cái gì mà là ngươi vết thương của chính mình luy luy phản ứng chậm ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện chính mình tìm đã tiến vào chúng ta thiết t r í ma pháp trận ngay giữa sao tử vong lính chủ cười lạnh một tiếng mở miệng nói nghe được tử vong lính chủ ngữ ma đế biến sắc lúc này mới ý thức được vấn đề này hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là tử vong lính chủ đã không biết lúc nào tới đến rồi trước mặt của mình. làm sao có khả năng ta dĩ nhiên không có phát hiện động tác của ngươi hắn trợn tròn cặp mắt nhìn đối phương rất kinh ngạc thật sao cái này cũng không kỳ quái ma đế ngươi xem một chút ngươi chu vi ma đế theo tử vong lính chủ nói phương hướng nhìn lại lại phát hiện không biết khi nào chính mình binh lính chung quanh đã chết sạch từ lâu ngươi quá mức sơ s u ấ t nguyên bản ngươi hoàn toàn có thể thật tốt nắm chặt cơ hội mang theo ngươi thế nhưng ngươi không có ngược lại là lựa chọn từ chiến là ngươi sơ s u ấ t hại chết ngươi người ngươi hiểu chưa t ử vong lĩnh chủ thản như nói n trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận nhìn lấy ma đế khắp khuôn mặt là trầm trọng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố ma đế tự bạo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố ma đế tự bạo mà chúng ta vẫn luôn áp dụng xa luân chiến phương thức một chút xíu kéo suy s ụ ngươi tuy là chết rồi rất nhiều người nhưng chỉ cần ngươi có thể đi tìm chết đối với chúng ta mà nói đều là đăng giá bây giờ nhìn ngươi làm sao con trốn nghe được lời của đối phương ma đế hơi đỏ mặt cúi đầu nhìn xem thân thể của chính mình đúng là thân thể hắn đã sớm tiên sang bách k h ổ n g máu me đồng địa nhìn qua vô cùng thê thảm hơn nữa hắn cũng chú ý tới trên người mình khí tức càng ngày càng yếu đã sắp muốn không chịu nổi hai anh coi như ta thân chịu trọng thương ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói ma đế lạnh rên một tiếng mở miệng nói ta đây mọi mắt mong chờ hy vọng đợi đến ngươi thời điểm chết ngươi vẫn có thể cứng như thế lãng không phải vậy cũng quá khiến người ta thất vọng t ử vong lính chủ nụ cười nhạt và cười đậu kèm theo lời của hắn hạ xuống chu vi vô số kiếm sĩ binh sĩ v ỗ lỉn h tích dịch nhân trở các loại toàn bộ chen nhau lên thế sống chết cũng phải đem ma đế giết nhìn đến đây ma đế trên mặt thần tình biến đến giữ tận lên ánh mắt hít lại trong mắt hàn quang bắn ra b ộ t phía hắn biết nếu như mình thực sự lúc đó vẫn là nói như vậy chính mình thời gian dài như vậy trả giá cùng nỗ lực sẽ thất bại trong căn t ớ c sở dĩ hắn phải liều mạng hắn muốn dùng hết toàn lực cho dù là tự bạo thân thể cũng sẽ không tiếc ha ha ha ma đế cùng một tiếng mở miệng hô đến đây đi nếu đến đây đi các ngươi cứ việc công kích cứ việc giết ta bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người một câu không nên cao h ứ n g quá sớm bởi vì ta còn có một lá bài thầy ma đế cười lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên xuể bàn tay ra hướng trên người của mình hung hăng vô tới vô số ma khí thình lình gian tàn sát bửa bãi mà ra dường như muốn đem người chung quanh n u ố t sống cái gì người dĩ nhiên muốn tự bạo chứng kiến ma đế cử động mọi người nhất thời kinh hô lên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở sau cùng ma đế dĩ nhiên làm ra tự bạo hành vi đây quả thực là người điên bọn họ nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tên điên cuồng ha ha ha ha không sai cho dù chết ta cũng tuyệt không khuất phục nghe được mọi người tiếng kêu sợ hãi ma đế cười ha hả các ngươi các ngươi cũng muốn theo ta chôn cùng ha ha ha ha ma đế cười ha hả các ngươi các ngươi cũng theo ta chôn cùng huynh đệ của ta bọn họ đều cùng ta ma đế hô to một tiếng thân thể đ ỗ n g nhiên bạo liệt mở ra mạnh mẽ tự bạo huy thế tịch quyển m à đi không gian chung quanh bắt đầu miền át t ừ n g của một mánh liệt sẽ rách chi lực chuyển đến có thể dùng b ậ t chung quanh không ngừng phá hư cách gần người căn bản không kịp hành động ngay sau đó không gian xung quanh bắt đầu không ngừng đổ nát mà những người khác cũng bắt đầu rơi xuống tử vong lính chủ tốc độ phi thường nhanh ở trên không gian nghiền nát thời gian hắn liền nhanh chóng nhảy đến bên cạnh tránh cho thân thể của chính mình bị không gian xé rách rơi a đáng chết đáng chết a trong lúc nhất thời tất cả người chung quanh đều bị liên lụy tùy theo không gian bắt đầu co rút lại hội tụ thành một cái cứ điểm thấy như vậy một màn sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được không tốt đại gia mau bỏ đi lui tử vong lính chủ sắc mặt âm t r ầ n quát lui lại bây giờ muốn lui lại có thể chậm u n g u n g mãnh liệt bạo tạc v ă n g lên kinh khủng sóng xung kích tịch quyện mà ra hết thảy toàn bộ toàn bộ đều hóa thành hư không bao quát vừa rồi những thứ kia ngăn cản ở phía trước binh sĩ cùng gồ lìn mà ma, ma đế ở cuối cùng điểm cuối của sinh mệnh lộ ra nụ cười bạo tạc bình định sau đó ma đế chỗ ở vị trí hầu như san thành bình đ ị a m à tới gần chỗ ở người cũng hầu như toàn bộ tử vong chỉ có số ít người sống sót những người khác toàn bộ bị chấn đ ư ợ c trọng thương hoặc chết đi xa xa tử vong linh chủ từ trong phế tích bọt a trên người vết thương chấm chất chảy máu không ngừng t ử vong linh chủ chứng kiến cảnh tượng trước mắt viên mắt sắp đứt biểu tình trên mặt cực độ và mẹo tràn đầy phẫn nộ cùng bị thương đáng chết ta ta muốn là sớm một chút phát hiện ma đế cử động liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này đáng chết đáng chết ta thực sự đáng chết t ử vong linh chủ vô cùng phẫn nộ nếu như sớm một chút phát hiện cái tình huống này như vậy thì sẽ không phát sinh trước mắt loại tình huống này chết rồi người nhiều như vậy tất cả đều là bởi vì mấy nguyên loại đau khổ này hắn không cách nào hình dung tốt lắm t ử vong linh chủ loại sự tình này không thể trách ngươi ai biết sẽ xuất hiện loại tình huống này giờ k h ắ c này thần ma linh chủ bị những người khác đâm lấy g ẩ m kính đi tới bên người của hắn thần ma linh chủ che vết thương trên bụng nhưng dù cho như thế trên vết thương tiên huyết vẫn là chảy máu không ngừng không có sao chứ chứng kiến thần ma linh chủ sắc mặt khó coi tử vong lính chủ liền bội bằng hỏi k h u khua cụ khu. Ta không sao tạm thời không có vấn đề gì quá lớn bất quá k h u khua cụ khu. giờ k h ắ c này thần ma linh chủ liên tục ho khan kèm theo mỗi một lần ho khan đều có không ít tiên huyết phun ra ngoài bất quá thân thể của ngươi bị hao tổn quá nghiêm trọng nhất định phải lập tức tìm được biện pháp trị liệu nếu không chỉ sợ n g ư ơ i thực sự sẽ không t o à n m ạ n g h ã y nghe ta nói t ử v o n g l ư n h c h ủ n g ư ơ i h ã y nghe ta nói t h ầ n ma l ư n h c h ủ t h o á n g c á i kéo lại t ử v o n g l ư n h c h ủ không cho hắn c ó động t á c khác c h u y ệ n g ì n g ư ơ i nói nhìn l ấ y t h ầ n ma l ư n h c h ủ c á i t i a z ồ n e ậ p dang b a t ử v o n g l ư n h c h ủ n h ị n không được v ậ n đạo. Ma đ ế t u y l à chết rồi t h ế n h ư n g m a t h ầ n vẫn còn ở ta k h u k h u cu t a s ợ l à không được s ở di k ê tip ế đem tao mùa giao cho t h ầ n h y t h ầ n hi lưu lam cho hắn hảo bảo vệ tốt thành nạp đại lục senior tân ma lưng chu thơ hôn hệ thơ mạnh chất vật mơ mìa ngay được tân ma lưng chu tử vong lính chủ sửng sốt bất quá ngay sau đó hắn liền hiệu thần ma lính chủ yên tâm đi ta sẽ cùng thần hy lính chủ thông báo thần ma lính chủ n g ư ơ i nhất định phải chịu đựng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người tới trợ rút tử vong lính chủ nội vã mở miệng sau đó cóng lên tử vong lính chủ hướng phía nhiều người tiêu s á i đi kỳ vọng những người khác có thể tới cứu viện ân thấy như vậy một màn thần ma lính chủ k h ẽ gật đầu nhưng khi tử vong lính chủ đi không có mấy bước thời điểm c h ợ phát hiện thần ma lính chủ đã không có hô hấp thần ma lính chủ đại nhân thần ma lính chủ đại nhân tử vong lính chủ nhất thời kinh hô lên bất quá lại không có bất kỳ đáp lại tử vong linh chủ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thần ma linh chủ tựa ở trên người của mình vẫn không núp đích thấy như vậy một màn tử vong linh chủ sắc mặt đại biến người tới đây mau người tới đây mau cứu mạng a muốn chết người tử vong linh chủ thoáng cái liền khóc lên lửa rất nhanh người chung quanh đều chú ý tới tử vong lính chủ cử động thấy như vậy một màn bọn họ dồn dập chạy tới trong tầm mắt thần ma linh chủ đã tử vong nhất thời mỗi một người đều bắt đầu trầm ặ c lại chương năm t h ầ n ma lính chủ tử vong chương năm t h ầ n ma lính chủ tử vong các ngươi đang làm gì nhanh lên một chút cứu người à đừng ngây ngẩn cả người chứng kiến đám người đều đứng tại chỗ vẫn không nhúc ních tử vong l ĩ n h chủ không khỏi h ô nhưng là không người nào để ý đến tử vong l ĩ n h chủ kêu to cái này các ngươi các ngươi đều đang làm gì nhanh lên một chút cứu người à lại không cứu nói thần ma l ĩ n h chủ lại phải chết ra chứng kiến đám người không động đậy tử vong l ĩ n h chủ không khỏi lớn tiếng h ô thần ma l ĩ n h chủ đại nhân đã chết hiện tại đã hết cách xoay chuyển mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào đều không hữu dụng một ông giả thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng đúng vậy thần ma linh chủ đại nhân đã chết lại là một người đàn ông tiếp lời cha nói ra tử vong lính chủ ta biết thần ma linh chủ cùng quan hệ của ngươi không đủ nhưng còn xin ngươi tiếp thu hiện thực ai thấy như vậy một màn tử vong linh chủ thở dài một tiếng mang trên mặt nồng nặc thất lạc thần ma linh chủ đại nhân xin lỗi xin lỗi ta ta không biết sẽ biến thành cái này dạng nếu như ta sớm một chút chạy tới nói không chừng ngươi cũng không cần đúng rồi ta thực sự không biết nên làm như thế nào à tử vong lính chủ vô cùng thống khổ tử vong lính chủ đại nhân ngươi đã tận lực ngươi không có biện pháp ngăn cản ma đế chúng ta cũng không có biện pháp hiện tại thần ma lính chủ đã chết chúng ta có thể làm cũng b ẹ n b ẹ n chỉ ba trăm ba mươi là vì hắn tiến đưa thử vong lính chủ thở dài bất đắc dĩ một tiếng không nói gì nữa hắn biết nói cái gì đều là hồn công ngày thứ hai lý việt từ trên giường đứng lên thân thể rất đau phảng phất đã bị cắt mở giống nhau muốn động đạn một cái toàn thân cao thấp cũng vì đó đau ôi bi đau chết mất lý việt nhịn không được rên gì c ó d à n g nghe được lý việt thanh em vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào lính chủ đại nhân ngươi không sao chứ có muốn hay không ta đi tìm mục sư tới giúp ngươi trị liệu chứng kiến lý việt cái kia vô cùng thống khổ gián dấp cò dạn khẩn trương hỏi không cần chỉ là có chút đau mà thôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi không cần lo lắng ta thân thể của chính mình ta biết không phải cần cái gì trị liệu nhưng là lính chủ đại nhân cò dạn vẫn còn có chút không yên lòng thực sự không cần cò dạn n g ư ơ i đi giúp ta làm chút đồ ăn tới ta giới hạn ở cái bụng có điểm đói bụng được rồi chứng kiến lý việt kiên quyết không chịu cò dạn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi rời phòng đi chuẩn bị cho lý việt điểm tâm đi đợi đến cò dạn sau khi rời đi lý việt liền ngồi xuống kiểm tra mình một chút vết thương bao đắp lên người v à i xô đã sớm bị máu tơi ư nhiễm đỏ nhưng lại ở đi ra ngoài chạy vết thương rất thâm bất quá may mà cũng không có gì chỗ trí mạng không phải vậy nói nói không chừng chính mình liền muốn cùng diêm vương ra đi thông báo chứng kiến thân thể của chính mình lý việt không khỏi thở dài một tiếng chính mình cái này lần thực sự xem như là mạng lớn nếu không phải là thời điểm sau cùng thần ma lính chủ giúp mình cản một kiếp sợ rằng chính mình lại phải chết bất quá nói đi thì nói lại thần ma lính chủ bọn họ đâu làm sao lại không nhìn thấy chẳng lẽ cũng là cũng giống như mình tao nộ bị trọng thương nghĩ tới đây lý việt cảm thấy chờ một hồi đợi đến cỏ dạn sau khi trở về lại hỏi một phen chỉ chốc lát thời gian cỏ dạn cầm thức ăn đi đến chứng kiến lý việt giáng dấp nàng đầu tiên là kinh ngạc sau đó chính là một trận lo lắng l ĩ n h chủ đại nhân ngài ngươi cũng bị thương thành cái bộ dáng này ngươi làm gì thế còn đứng dậy à? cỏ dạn vội vã đem vật cầm trong tay để lên bàn sau đó đi tới bên giường đỡ lấy lý việt yên tâm đi ta không sao cỏ dạn ngươi buông ta ra trước chính ta có thể nhìn lấy cỏ dạn lo lắng nhăn tẩn lý việt vừa cười vừa nói chứng kiến có dạn vẫn còn có chút không quá yên tâm lý việt ngược lại mở miệng hỏi một câu đúng rồi thân ma lính chủ bọn họ đâu thế nào t h u thương không có hay là đang quét tước chiến trường được rồi ngày hôm qua ta sau khi hôn mê tình hình chiến đấu như thế nào đây có hay không chuyện gì khác lính chủ đại nhân nghe được lý việt lời nói có dạn sắc mặt nhất thời hoàn toàn chẳng bệnh đã xảy ra chuyện gì sao lý việt chứng kiến có dạn bộ biểu tình này lập tức vấn đạo ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng kết quả đối với chúng ta mà nói coi như không tệ ma nế chết rồi ở thần hy lính ma tộc cũng hầu như toàn bộ g i ế t sạch rồi thần ma lính chủ bọn họ đâu bọn họ thần ma lính chủ hán nghe được lý việt câu hỏi có dạn muốn nói lại thôi chứng kiến có dạn ấp áp ấp úng không muốn tự nói với mình lý việt lập tức suy đoán nói chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì đó không hay ân thần ma lính chủ bọn họ rất nhiều đều hy sinh chỉ để lại một phần nhỏ lính chủ cùng nhân viên nói xong lời cuối cùng có dạn thanh â m càng ngày càng thấp cuối cùng nói không phải không chín trăm chín mươi bảy không hai trăm hai mươi chín vi có dạn ngươi nói là sự thật làm sao có thể chứ ta nhớ được thần ma l ĩ n h chủ nhưng là sở hữu bán thần cảnh giới a làm sao lại dễ dàng hy sinh đâu ta cũng hy vọng là giả nhưng là chuyện này cũng là thực sự ta để cho ta đi xem rõ ràng kế hoạch hết thệ đều tốt tốt vì sao còn có thể chết rất nhiều người nói xong lý việt liền vén chân lên chuẩn bị một chút giường có giảm thay thế đội bác ngăn cản l ĩ n h chủ đại nhân ngươi không phải muốn đứng lên miệng vết thương của ngươi cũng còn không có tốt vẫn là hảo hảo nằm nghỉ ngơi đi lần này chúng ta có thể còn sống về tới đây đã là bận hạnh thần ma linh chủ bọn họ đều đã hy sinh ngươi bây giờ đứng lên cũng là phí công cò giản tiếp tục nói hiện tại thần hy lĩnh cần lĩnh chủ ngươi nếu như ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn về sau chiến cuộc nên làm cái gì bây giờ tuy là ma đế đã chết nhưng ma thần vẫn còn chưa ra a cái này ta ngươi liền cẩn thận dưỡng thương à chuyện còn lại liền giao cho ta à mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi nghe được cò giản lời nói lý việt suy nghĩ một chút cũng đúng hiện tại chính mình cái bộ dáng này hoàn toàn chính xác chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi chờ các loại thương thế sau khi khôi phục mới có thể ra tay nghĩ thông suốt điều này lý việt cũng không có cơ cầu lần nữa nằm lại trên giường chứng kiến lý việt nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần có g i ả n hơi tùng một khẩu khí l ĩ n h chủ đại nhân ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta ta đi ra ngoài trước nói xong có g i ả n đứng lên đi ra ngoài cửa ân đi thôi lý việt nhàn nhạt lên tiếng t h a n h cửa bị đóng cửa bên trong gian phòng c h ỉ còn lại có lý việt một người lý việt mở mắt nhìn ngoài cửa sổ vào giờ phút này hẳn chính là nỗi lòng phân loại không biết nên nghĩ cái gì mới tốt thần ma l ĩ n h chủ chết rồi là bởi vì mình mà chết chỉ là một ma đế liền tử thương thảm trọng như vậy kế tiếp nếu như là phải đối mặt ma thần lại phải làm gì hả chương năm t r m a ư ơ i sáu ma thần nhận được tin tức chương năm t r m a ư ơ i sáu ma thần nhận được tin tức suy nghĩ một trận cũng không có cái gì manh mối vì vậy liền thẳng thắn cái gì cũng không suy nghĩ lý việt trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi đợi đến chính mình thương thế hoàn toàn khỏi sau đó mới nói bất quá cũng bắt đầu liên hồi lý việt đối với mình thực lực chưa đủ sợ hãi thực lực của chính mình hiện tại đã đặt đến bán thần cảnh giới nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất tiến nhập chân thần cảnh giới nói chỉ sợ cũng có thể lần sau chiến tranh thực sự muốn hủy diệt bất quá dưới tình huống như vậy cũng phải suy tính một chút thực lực tổng hợp nếu như c h ơ trụi thực lực của chính mình tăng cường những người khác không thể nói sợ rằng nghĩ tới đây lý việt cảm thấy là thời điểm muốn cho đám người cùng nhau cùng tăng mạnh thực lực mới được lý việt trong lòng hơi đậu trong đầu linh quan g l o ạ lên đông nhiên lý việt nghĩ tới điều gì xem ra phòng tu luyện cần đối ngoại mở ra mới được、à? phong tu luyện thời gian và bên ngoài hoàn toàn không lợi một ở bên trong tu luyện vài ngày mà ở bên ngoài lại còn chưa từng có bên trên mấy giờ chỉ cần thích hợp v ậ n dụng nói không chừng có thể để cho mọi người thực lực đều có chỗ tăng thêm nghĩ tới đây lý việt thở dài một khẩu khí nếu như thần ma l ĩ n h chủ vẫn còn ở thì tốt rồi bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình a nói xong lý việt liền không thèm nói nhắc lại lẳng lặng nhắm hai mắt lại bắt đầu điều trị bắt đầu thương thế của mình tới lý việt hiện tại chuyện lo lắng nhất liền là chuyện này nếu như không nhanh chóng đem thương thế của mình dưỡng hảo lời nói những ngày kế tiếp đem càng thêm g a khổ cùng lúc đó phía dưới thế giới ma thần ở nơi này trong lúc nhất thời ở giữa giường như cảm giác được cái gì đầu c h ầ m rãi d ơ lên ánh mắt hội tụ ở tại viễn phương chỗ chứng kiến cái hướng kia ma thần lộ ra một tia thần sắc n g h i hoặc chuyện gì xảy ra ma đế khí tức làm sao biến đến càng ngày càng yếu cái gì ma đế ma đế chết rồi thủ hạ ta đệ nhất đại tướng dĩ nhiên chết rồi cảm nhận được ma đế trên người tản mát ra ma lực ba động tiêu thất hầu như không còn ma thần sắc mặt đ i biến giờ khắc này hắn tức giận không thôi đáng chết hỗn đạn lão tử đều đã đem mình một bộ phận thực lực cho ngươi lại vẫn thua đây chính là ngươi cho ta trả lời thuyết phục sao ma thần hét lớn ma đế thực lực hắn là vô cùng rõ ràng ma đế là ma thần dưới trướng cao thủ đứng đầu nhất cũng là duy nhất một cái có thể tiếp xúc được chân thần cảnh giới thực lực ma tộc hơn nữa ma thần tin tưởng nếu như là bình thường chiến đấu ma đế tuyệt đối không thể nào biết nhanh như vậy sẽ chết rồi sở dĩ ở ma thần xem ra nhất định là ma đế gặp cái gì địch nhân cường đại bằng không ma đế tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy sẽ chết đi người đến nghe được ma thần mệnh lệnh rất nhanh liền từ bên cạnh ma binh ở giữa chạy đến hai gã ma binh thuộc hạ tham kiến ma thần đại nhân hai gã ma binh vì một chân trên đất cung kính hướng ma thần hành lễ nói lập tức cho ta đi thăm dò ma đế đến t u ộ t cùng gặp phải cái gì ở ma thần thiết tưởng ở giữa ma đế chắc là gặp phải chân thần cấp đừng trở lên thực lực tồn tại không phải vậy sẽ không chết nhưng kỳ thật chỉ là bị lý v i ệ t lựa chọn chiến thuật biển người cùng với xa luân chiến phương thức mà giết chết đối phương nghe nói như thế tại chỗ ma tộc binh sĩ chậm rãi nói minh mạch nói xong hai gã ma binh nhanh chóng rời đi, đi trước ma tộc đóng con chỗ đợi đến hai gã ma binh sau khi rời đi ma thần rơi vào trật tự t r o mày hắn thấy chuyện này nếu quả như thật là gặp chân thần cấp đường chỗ ở tồn tại như vậy đối với mình đứng chiến tranh thống l i n h thánh nạp đại lục kế hoạch thì có rất đại phiền thoái sở dĩ vào lúc này nhất định phải hiểu rõ đối phương tình huống chỉ có biết rõ đối phương thực lực cụ thể mới có thể làm ra tốt nhất ứng đối biện pháp cùng lúc đó ma tộc quân doanh ma đế đại nhân chết rồi ma đế đại nhân chết rồi tin tức này giống như một quả lựu đạn đồng dạng tại toàn bộ ma tộc bên trong trại lính nổ vang ở nghe được cái tin tức này trong nháy mắt ma tộc bên trong trại lính nhất thời rơi và o hỗn loạn tư n g b ừ n g tất cả ma tộc binh sĩ đều giống như t à quan giống nhau nghị luận ở mỹ nghị luận ma đế bị người giết nguyên nhân bất quá đại đa số người cũng không quá quan tâm tin tưởng dù sao ma đế nhưng là một vị thực sự sắp tiếp xúc được chân thần cảnh giới cao thủ có ai bản lánh như vậy đem ma đế giết đi đâu không thể đây là tuyệt đối không khả năng ma đế làm sao lại bị đám k i a hạ đàng chủng tộc giết đi không sai cái này tuyệt đối không khả năng ma tộc đám binh sĩ dồn dập kêu la bọn họ căn bản không nguyện ý tin tưởng chuyện này ma đế ở trong lòng bọn họ địa vị là không thể lay động ở ma tộc ở giữa ma đế chính là một vị thần thoại một cái tín ngưỡng tồn tại mà chính là như vậy tồn tại đang nghe tin tức sau đó rất nhiều ma tộc trực tiếp đã vỡ có người hỏi hiện tại phải làm gì vu sư đại nhân chết rồi ma đế đại nhân cũng đã chết nơi đây không có bất kỳ người nào tiếp nhận chiến trường kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào là lui về tây vực vẫn là tiếp tục t ử chiến xuống dưới lúc này ma tộc bên trong trại lính trở nên trầm ặ c lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở giữa mà ngay một khắp này hai cái ma tộc binh sĩ từ đằng xa mà đến chứng kiến hai cái này ma tộc binh lính thời điểm sở hữu ma tộc binh sĩ r ồ n r ậ p cảnh giác hai cái này ma tộc binh sĩ trên người tản mát ra khí thức cực kỳ khủng bố h i ệ n nhiên là ma thần thủ hạ lợi hại nhất hai vị ma binh hai người kia là ai ạ có người mở miệng hỏi không biết ta xem ra thực lực dường như đều thật lợi hại hơn nữa ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người kia ta cũng là không biết tại chỗ ma tộc r ồ n r ậ p mở miệng nghị luận chứng kiến hai gã ma binh qua đây có người của ma tộc nhận không kìm nổi mà phải lùi lại một bước hai gã ma binh cũng không có quản ma tộc phản ứng mà là đưa ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại ngay một khắc này có ma tộc dường như nhận ra hai người chờ các loại hán bọn họ hình như là ma thần đại nhân hộ vệ có ma tộc chỉ vào lúc này hướng phía nhìn bốn phía ma tộc binh sĩ mở miệng nói a ma thần hộ vệ ma thần hộ vệ dĩ nhiên tự mình đến đây nhất định là có chuyện trọng yếu có ma tộc binh sĩ kinh hô thành tiếng nghe được ma tộc lời của binh lính sở hữu ma tộc binh sĩ cũng đều là sửng s ố t lập tức dồn dập hướng phía hai gã ma tộc nhìn tới tại chỗ ma tộc binh lính nhóm đều nhận ra hai gã ma thần hộ vệ thân phận đều là trở nên kích động tại chỗ có ma tộc suy nghĩ bên trong hai người này chắc là tới thay thế ma đế vị trí ma thần hộ vệ nói bọn ta chịu ma thần đại nhân chỉ thị đến điều tra ma đế cái chết sở dĩ đem các loại tình huống đều muốn bọn ta hội báo nếu như dấu diếm giả xử theo quân pháp ma tộc binh sĩ、si、khi lấy được ma thần hộ vệ mệnh lệnh về sau r ô n r ậ p gật đầu bắt đầu đem mình sở vật nhìn toàn bộ bẩm báo đi lên biết được tình huống hai người trong lúc nhất thời trau mày lên cùng chương năm trăm ba mươi bảy ma thần dự định chương năm trăm ba mươi bảy ma thần dự định ma đế dĩ nhiên thật đã chết rồi hai người liếc nhau một cái h i ệ n nhiên là có điểm không quá tin tưởng loại tình huống này thế nhưng hiện thực chính là như vậy kế tiếp hai cái ma thần hộ vệ bắt đầu đi sâu vào giải khai cụ thể là chuyện gì xảy ra thời gian từng giờ trôi qua một ngày cứ như vậy đi qua mà cái này trong lúc hai cái ma thần hộ vệ coi như là đem tất cả tình huống giải khai thấu triệt kế tiếp chính là chuẩn bị ly khai mà cái này nhức k h á c còn lại ma tộc binh sĩ chứng kiến loại tình huống này cũng bắt đầu biến đến rất là bối rối hộ vệ đại nhân các ngươi đây là muốn chuẩn bị đi cái kia ma thần đại nhân chỉ là gọi chúng ta tới thu thập liên quan tới ma đế đại nhân tử vong tình huống còn như còn lại ma thần không có muốn chúng ta đi làm đối phương nhẹ nhàng lay động cùng với chính mình đầu hiện nhiên đối với loại tình huống này ở giữa tại chỗ ma tộc binh sĩ đều có chút ngoài ý muốn các ngươi đi chúng ta phải làm gì có ma tộc binh sĩ nhìn về phía những thứ này ma thần thủ vệ vân đạo còn có thể làm sao ma đế đã chết chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng đối phương cùng chết xuống phía dưới s a o một gã ma tộc binh sĩ có điểm kinh sợ ma tộc vinh dự không cho phép các ngươi buông tha ma thần hộ vệ mở miệng nói trong giọng nói mang theo không cam lòng hai anh các ngươi những thứ này n u i được chẳng lẽ ma đế đại nhân chết là có thể để cho chúng ta lùi bước sao ma đế đại nhân chết rồi ma tộc còn có chúng ta các ngươi nếu như lùi bước đến lúc đó ma thần đại nhân biết kết quả nghĩ đến không cần nhiều lời cái gì các ngươi biết nên biết sẽ có tình huống gì nghe được câu này ma tộc đám binh sĩ mặt đỏ tới mang h a i đúng vậy ma tộc vinh quang không cho phép bọn họ lùi bước nhưng chiến bại tình huống vẫn là có thể dùng vô số ma tộc thấp thỏm lo âu hai cái ma thần hộ vệ lẫn nhau nhìn thoảng、qua. cái này dạng ngươi lưu lại thu thập một chút c ụ c diện tình m u ố n ta đi trước hồi báo cho ma thần đại nhân một người trong đó ma thần hộ vệ nói được rồi cái kêu ma thần hộ vệ gật đầu vì vậy một cái rời đi cái khác bắt đầu chỉnh lý t r u n g quanh ma tộc binh sĩ tạm thời vì để tránh cho lần nữa cùng thần hy lính xảy ra chiến đấu cái này ma thần thủ vệ bắt đầu làm cho ma tộc lui về phía sau lui lại đến một cái tương đối an toàn rời đi địa phương ma thần đại nhân ma thần thủ vệ trở lại thế giới ngầm đem mới vừa tình huống hướng về ma thần bẩm báo một lần cái gì tấn công thần hy lĩnh sĩ binh cùng với ma đế toàn bộ tử vong mà canh giữ ở danh o địa đám binh sĩ cũng chỉ chứng kiến cự đại bạo tạc giống như không sai ma thần đại nhân căn cứ danh o địa chỗ ở binh sĩ theo như lời lúc đó bầu trời ở giữa xuất hiện một cái lớn như vậy bạo tạc vết tích sau đó trong không khí tản mát ra ma tộc tự bạo sau đó mới có thể có ma khí sau lại bọn họ cũng p h ả i người đi kiểm tra tình huống chúng ta ma tộc sĩ binh đều chết hết đi qua phán đoán tự bạo rất có thể chính là ma đế nói đến đây ma thần hộ vệ ánh mắt chậm rãi hội tụ ở tại ma thần trên người ma thần đại nhân chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào ma đ ế đại nhân đã chết bây giờ đang ở thần hy l ĩ n h c h â còn lại binh sĩ đều hiện ra rất là bối rối ma thần nghe xong lời nói này sau đó cũng trở nên trầm mặc chuyện này ta biết rồi n g ư ờ i tiếp tục quan sát tình huống chung quanh nếu như thần hy l ĩ n h có gì đọc gì lập tức cho ta biết là nghe nói như thế ma thần hộ vệ nhỏ giọng hỏi một tiếng ma thần đại nhân như vậy binh sĩ tâm tình chuyện này bây giờ còn không quản được những thứ này chờ các loại qua một thời gian ngắn rồi hay nói nghe được ma thần đại nhân nói như thế thế này ma thần hộ vệ cũng không tiện nói thêm cái gì dù sao hắn là ma thần hộ vệ mà không phải ma thần hơn nữa hắn cũng không tư cách đi qua hỏi việc này chỉ có thể dựa theo phân p h ó đi chấp hành nhiệm vụ được rồi gần nhất thần hy lĩnh có chưa từng xuất hiện chân thần cấp tên khác tồn tại ma thần nghĩ tới điều gì lại bổ sung một câu ma thần đại nhân căn cứ điều tra cũng chưa từng xuất hiện chân thần cảnh giới tồn tại đại thể đều là b á n thần cùng truyền thuyết cùng với thánh vực cấp bậc tên này ma thần hộ vệ vội vàng trả lời b á n thần ma thần lẩm bẩm một câu ánh mắt hơi nhau lại ta hiểu được người đi xuống trước đi ma thần p h t tay ý bảo hắn xuống phía dưới mà cái này danh ma thần hộ vệ cung kính cuối cùng xoay người rời đi đợi đến tên này ma thần hộ vệ sau khi rời đi ma thần chậm rãi từ ghế trên đứng lên không có chân thần cấp khác tồn tại cái kia ma đ ế rốt cuộc là tại sao là chẳng lẽ nói thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều ma thần trên mặt lộ ra thần sắc suy tư có lẽ ta hẳn là tự mình đi dò xét một cái thời gian từng giờ từng phút quá khứ thần hy lĩnh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh bất quá thần hy lĩnh cũng là hiện giả vô cùng thần trương dù sao hiện tại thần hy lĩnh bên trong đã không có gì dư thừa chiến lược có thể ngăn cản một lần ma tộc tập kích ma tộc ma đế đã bị sát hại rất có thể sẽ khiến ma tộc phản công một ngày ma tộc đại quân công phá thần hy lĩnh như vậy hậu quả khó mà lường được hiện tại mọi người đều cho rằng kế tiếp là ma tộc ma thần nên bắt đầu xuất thủ quá có được manh mối lại làm cho người cân nhắc không phải ma đế chết rồi ma tộc không có tiến công mà là bắt đầu tiến hành lui lại thần hy lĩnh bên trong mọi người đều vô cùng n g h i hoặc không rõ bạch ma tộc tại sao sẽ như vậy nhưng đối với loại tình huống này lý biệt lại chưa từng làm nhiều để ý tới hắn cũng đại khái có thể đoán được cái gì vào giờ phút này hắn bị thương thế ngồi ở linh chủ đại sành ở giữa thuộc với chính mình vị trí ở phía dưới lại là những thứ khác lính chủ chỉnh tề đồng dạng đứng ở hai bên những thứ này đều là đại chiến phía sau lưu lại lính chủ thế nhưng nhân số tương đối mà nói so với quá khứ rất ít nhiều lúc này cũng chỉ có đem gần một phần ba tồn tại hầu như mỗi trên người một người đều treo tổn thương mà ở giữa đại sành chỗ lại có mấy người bị vững vàng k h ô n g chế được mấy người này chính là phản đối lý biệt sau đó đại chiến ở giữa còn sống sót lính chủ nguyên bản đối với lý việt hành vi cũng đã rất phản đối làm biết mình trở thành đối phương mội nhự thời điểm càng là tức giận không thôi lý một nam càng n g ư ơ i tên hôn đàn này n g ư ơ i tại sao phải làm như vậy một cái lính chủ tức giận giống giận lý việt nhìn lấy hắn người nói ra ta vì cái gì phải làm như vậy ha h a ngươi nên hỏi một chút các ngươi tại sao mình làm như vậy chẳng lẽ các ngươi bên trong lòng mình không rõ ràng sao nghe được lý việt lời nói này những lãnh chúa này đều không khỏi ngâm miệng không dám nói nhiều nữa cái gì hiện tại ta cũng không lời nói nhảm trực tiếp cho hai người các ngươi t u y n t r ạ c một cái phục tùng cùng ta cái này dạo c h ỉ ít các ngươi còn có thể thể diện một điểm đương nhiên còn như quyền lợi gì gì đó cũng đừng hỏng cái khác chính là tự rời đi đương nhiên người có thể rời đi thế nhưng mang tới quân đội nhất định phải lưu lại nghe được lý việt lời nói vài tên l ĩ n h chủ sắc mặt đều có một tia xấu xí lựa chọn thế nào chính các ngươi suy nghĩ a chứng kiến vài tên l ĩ n h chủ trầm mặt như trước không nói lý việt lãnh đạm nói rằng chương 538, m ở ra phòng tu luyện chương 538, m ở ra phòng tu luyện lúc này từng cái l ĩ n h chủ vẫn còn ở trận mắt nhìn căn bản cũng không có bất luận cái gì một điểm muốn nói ý tứ lý việt khỏe miệng mỉm cười cho các ngươi cơ hội bây giờ không có người tuyển chọn lời nói như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí d ư ớ lời lý việt ánh mắt hội tụ ở tại tử vong l ĩ n h chủ trên người nói tử vong l ĩ n h chủ làm phiền ngươi dẫn đi đem những này người đều g i ế t rồi à. minh bạch tử vong l ĩ n h chủ gật đầu chính là chuẩn bị hành động mà cái này nhất khắc nguyên bản còn không có gì dư thừa biểu tình l ĩ n h chủ nhất thời mà bắt đầu hốt hoảng bọn họ là làm sao cũng không nghĩ tới lý việt nói rết liền rết ta trở các loại lý việt ngươi nghĩ làm gì một tên trong đó lính chủ hô to một tiếng làm gì lý việt nghe vậy lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói đương nhiên là tiêu diệt các ngươi những thứ này kẻ phản bội cái gì ngươi ngươi lại dám giết chúng ta ngươi đây là m u ố n chết tên kia lính chủ nhất thời mang to nghe được tên kia lính chủ lý việt lắc đầu khinh thường lạnh rên một tiếng nói các ngươi đám người kia không đáng giá không chín được ta tôn trọng ta hôm nay chính là muốn cho các ngươi biết phản bội ta thần hy linh nhân không ai có thể sống các ngươi đã mình cũng không biết hối cải cái kia liền trách không phải ta nói xong lý việt mà bắt đầu ý bảo bên người tử vong lính chủ động tay tử vong lính chủ cũng là không chút khắc khí lúc này mà bắt đầu ý bảo thủ vệ đem người dẫn đi giờ khác này bắt đầu có người hốt hoảng đứng lên chờ một chút chờ một chút đứng giết ta ta làm ra tuyển trạch ta nguyện ý làm ra tuyển trạch một cái linh chủ đội vã cầu xin tha thứ ta nguyện ý thần phục với ngài ta nguyện ý làm một chỉ trung thành đầy tớ cái khác linh chủ lập tức tỏ thái độ nói ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý thấy có người thần phục còn lại linh chủ nhóm cũng r ồ n dập tỏ thái độ ha ha ha vậy thì đúng rồi nha biết sớm như vậy hà tất cái này dạ lý việt chứng kiến bọn họ từng cái từng cái như vậy tức thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đã như vậy ta đây cũng không tiện nói thêm cái gì như vậy từ giờ trở đi các người đám người kia liền sắp xếp t i ề n phong đội ở giữa tiếp theo chiến đấu trước hết bên trên đương nhiên nếu ai dám chạy hoặc là làm ra nguy hại liên quân sự tỉnh như vậy thì đừng trách ta không k h á c h k h í lý việt nói xong liền quay đầu đi nhìn về phía tử vong l ĩ n h chủ nói dẫn bọn hắn trở về xuống phía dưới nhớ kỹ đừng làm cho bọn họ có chút cử động khác là tử vong lính chủ lĩnh mệnh lập tức liền trực tiếp đi tới đem mấy cái này l ĩ n h chủ cho xét đi h ô thật đúng là phiền phức một đám chán g h é t con rồi xem ra sau này thế giới này chắc là sẽ không thái bình lý việt thở dài một tiếng theo tử vong l ĩ n h chủ đem đám người kia toàn bộ mang về phía sau lý việt đem ánh mắt tụ và ở tại những người khác các vị ma đế đã chết mà bây giờ chúng ta kế tiếp phải đối mặt ma thần dưới tình huống như vậy chúng ta nhất định muốn làm chút cái gì mới được lý việt thanh âm vang vọng ở tất cả mọi người bên hai bọn họ từng cái từng cái cũng đều là n g ẩ n đầu nhìn lại nhìn lấy lý việt thân hy lính chủ chúng ta phải làm gì Một gã lĩnh、so、chỉ cần các ngươi nguyện ý đi vào ta rất vui lòng nghe được lý việt lời nói này phía sau mỗi một người đều là kinh ngạc một chút bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lý việt dĩ nhiên phải làm như vậy phải biết rằng phòng tu luyện là mỗi cái thế lực là tối trọng yếu bảo vật một trong bình thường đến nói sẽ không dễ dàng xuất ra đi nhưng là bây giờ lý việt lại lấy ra phòng tu luyện điều này nói rõ cái gì nói do hắn thực sự dự định đối với ma tộc tiến hành đại quy mô quét sạch đồng thời muốn đem ma thần k ế t sát làm sao rồi các ngươi c ò nên n đi vào hay không thử một lần lý việt nhìn lấy đám người mỉm c ư ờ i vân đạo đương nhiên nguyện ý có một gã linh chủ lập tức liền đứng dậy Tốt, ta ố t t hiện tại liền mang bọn ngươi đi tu luyện thất đợi đến các ngươi tu luyện xong phía sau chúng ta lại cùng nhau thương nghị lý việt gật đầu những người khác đâu lý việt tò mò mở miệng hỏi thân hy linh chủ ta cũng muốn đi tu luyện thất một bên một ga khác lính chủ mở miệng nói thân hy linh chủ ta cũng muốn bổ túc luyện thất thân hy linh chủ t h từng cái, từng cái đã, đã có, có ân h nghĩ đi theo ta a vừa nói chuyện ở cò giản nâng nữa lý việt dẫn đầu hướng phía phòng tu luyện phương hướng đi tới những cái kia lãnh chúa cũng là đi theo thần hy lính chủ ngươi cảm thấy chúng ta có thể kích sát cái kia ma thần đâu lúc này một gã l i n h chủ mở miệng dò hỏi nghe được câu này phía sau lý việt biểu tình cải biến nhưng rất nhanh thì khôi phục lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này cái l i n h chủ lãnh đạo nói ra ma thần pi là cường đại cần đoàn kết nhất trí mới có thể thắng lợi đang khi nói chuyện lý việt cũng là hướng phía phòng tu luyện phương hướng đi tới nói bóng gió chính là làm cho mọi người khỏe tốt đoàn kết nỗ lực để thăng thực lực của chính mình nghe được lý việt lời nói cái này bốn trăm bảy mươi bảy chút lính chủ cũng là dối rít gật đầu sau đó bắt đầu thận trọng đi theo sau lý việt rất nhanh lý việt đ o à người n liền đi tới phòng tu luyện nhập c ầ u lý việt ngừng bước tiến của mình những người khác cũng theo ngừng lại phòng tu luyện không gian cao thấp hết sức có hạn sở dĩ một lần nhân số tiến vào không thể nhiều lắm phải muốn p h ấ t lượng các ngươi hiểu chưa ta hiểu được thần hy lính chủ những cái k i a lãnh chúa dồn dập mở miệng nói tốt nếu tất cả mọi người đã hiểu ta đây liền không cần nói thêm cái gì lý việt gật đầu tiếp tục mở miệng nói rằng vào đi thôi đang khi nói chuyện lý việt trực tiếp đẩy cửa đi vào những người khác thấy thế bắt đầu dựa theo chính mình sở an bài một nhóm người bắt đầu trước tiến vào bên trong còn như những người còn lại lại là cùng đợi tiếp theo tiến nhập lý việt trên người còn có thương thế tạm thời liền không có quyết định này chí ít cũng phải cần đợi đến thương thế tốt lắm sau đó mới nói vì vậy liền rời đi trước mà giờ này khắc này một cái làm cho không người nào có thể dự liệu nguy cơ đang ở hướng về đám người mà đến ma tộc ma thần bắt đầu chuẩn bị tới thần hy lĩnh đáng sợ nhất chính là hắn đã là coi thần hy lĩnh là thành có chân thần cảnh giới tồn tại đối thủ đến xem ngẫm lại đều có thể biết dưới loại tình huống này lý việt đám người phải đối mặt nguy cơ bao lớn Trước t ma hai n m c h ế ngày Trước thần i ờ n khắc này, sau người đã là đến rồi thần hi lĩnh chỗ ở vị trí nhưng khi thấy doanh địa chỗ ở ma tộc binh sĩ cái kia lần khiếp đảng bộ dáng thời khắc hầu như trong lúc nhất thời trực tiếp bắt đầu có điểm vô cùng tức giận các người thân là ma tộc binh quang thật không ngờ khiết đảm đây là ta biết ma tộc binh sĩ sao ma thần quất lệnh ma thần đại nhân tha mạng à bọn ta chỉ là một đám thông thường ma binh mà thôi thần hy lĩnh hầu như đều là bán thần cảnh giới lính chủ t ò a c h ấ n hiện tại ma đế đã chết liền v u sư đại nhân cũng vong xuất hiện run sợ trong lòng tình huống cũng số lượng bình thường cũng xin ma thần đại nhân lý giải nghe được ma thần bệ hạ tiếng giống giận dữ nay quân binh sĩ lập tức liền quỳ xuống mở miệng cầu xin tha thứ bọn họ có thể không dám phản kháng ma thần bệ hạ nếu không một khi bị ma thần bệ hạ biết coi như là bọn họ là ma tộc người cái kia cuối cùng cũng chết đường một cái ma thần ánh mắt tại thần h y lĩnh bên trong quét mắt một vòng cuối cùng dừng lại ở xa xa thần h y lĩnh ánh mắt hơi bắt đầu không khí ngột ngạt đến rồi cực hạ n hầu như tất cả ma tộc binh sĩ cũng không dám có bất kỳ há mồm thở dốc cử động h a anh thật là một đám người nhắc gan không xứng làm ta ma tộc binh sĩ ma thần hừ lạnh một tiếng người đến chỉnh lý quân kỵ chuẩn bị tiến quân thần h y lĩnh lần này chúng ta muốn cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu kèm theo ma thần thanh âm hạ xuống chu vi vô số ma tộc binh sĩ trong nháy mắt sửa sang xong đội ngũ giờ k h ắ c này ma thần đem ánh mắt nhìn về phía những thứ kia vẫn còn một loại trong lòng run sợ ma tộc binh sĩ trên người lần này để bản thần tới chấn hương tinh thần của các ngươi nhìn cho thật kỹ trong miệng các ngươi cái gọi là những cái kia lanh chúa là như thế nào bại ngược lại ở trong tay ta nói xong ma thần bung tay lên lập tức liền trực tiếp rời đi mang theo nhóm lớn ma tộc binh sĩ trực tiếp tiến nhập thần hy lĩnh bên trong hô cuối cùng là tránh thoát một kiếp này a lúc này một cái ma tộc binh sĩ không khỏi trưởng hu một khẩu khí đúng vậy còn tốt lần này tránh thoát bằng không chúng ta liền thực sự chết chắc rồi cái khác ma tộc binh sĩ không tự chủ được c ũ n g tùng một khẩu khí bất quá kế tiếp chúng ta phải làm gì có muốn hay không theo ma thần đại nhân cùng đi lời nói nhảm dưới loại tình huống này đương nhiên là muốn theo sau chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho ma thần đại nhân nhìn thấy chúng ta khiếp đ ả m dáng v ẻ sao ân nói không sai đi thôi ân đi thôi nói xong bọn họ liền trực tiếp rời đi thân hy lĩnh lĩnh chủ phụ lý việt chân mày thật chặt mặt nhằn với nhau ở trước mặt của hắn là một cái phụ trách tiền tuyến điều tra binh sĩ lúc này binh sĩ vội vã cuối cùng ấp ú n g báo cáo cùng với chính mình chỗ đã thấy tình huống l ĩ n h chủ đại nhân không phải không xong việc lớn không tốt đại sự gì không xong nói mau nghe được lời của binh lính lý việt chân mày cao lại cái kia cái kia người rốt cuộc làm muốn nói điều gì mau nhanh nói chớ có r ô n g dài là như vậy l ĩ n h chủ đại nhân liền tại trước đây không lâu ta thấy được một đội ma tộc quân đoàn hướng phía chúng ta tới nơi này cái gì chẳng lẽ nói ma tộc bắt đầu phản công lý việt lo lắng nói nếu quả như thật là ma thuật phản công lời nói như vậy lần này bọn họ nhất định sẽ tao nộ hai h o a ngập đầu thậm chí sẽ còn tổn thất nặng nề nghĩ tới đây lý việt n h i u chặt hai hàng chân mày lại hơn nữa tình huống còn không chỉ như vậy binh sĩ lại làm vội vội vàng vàng mở miệng nhắc nhở một tiếng còn có cái gì tình huống ngươi liền trực tiếp nói đừng ở chỗ này ấp úng không ngừng lính chủ đại nhân căn cứ quan sát lần này dẫn đầu người thực lực vô cùng khủng bố hầu như so với ta biết sở hữu lính chủ đều muốn lợi hại thậm chí thậm chí đem nói tới chỗ này binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít mà bắt đầu có điểm không dám nhiều lời cái gì khác lời nói rồi thậm chí cái gì lý việt hỏi tới thậm chí thực lực của đối phương so với linh chủ đại nhân ngươi còn lợi hại hơn cuối cùng binh sĩ ấp đúng trầm rãi nói đem lời nói ra nghe được những lời này lý việt chân mày nữ càng thêm lợi hại thậm chí vào giờ k h ắ c này thậm chí ngay cả ngón tay đều hơi run r u dậy là ma thần h ắ n g i xét tính mở miệng hỏi một câu binh sĩ theo bản năng gật đầu trở về lĩnh chủ đại nhân đúng là rất có thể giờ khác này cho dù là nguyên bản tương đối tỉnh táo lý việt cũng bắt đầu có điểm hốt hoảng đứng lên lý việt nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng cắn cùng với chính mình ngón tay như có điều suy nghĩ nghĩ một lát cuối cùng lặng lẽ nói triệu tập tất cả lính chủ triệu tập tất cả có thể nhân viên chiến đấu đi tiền tuyến thủ vệ là rất nhanh tất cả lính chủ đều bị kêu lên từng cái đều tụ tập ở cái này trong đại sảnh nhìn trước mắt các vị lính chủ lý việt ánh mắt ở trên mặt của mọi người quét mắt lướp mắt chư vị ma tộc đại quân đang hướng phía chúng ta tới nơi này các ngươi có ý kiến gì sao hơn nữa ma tộc ma thần là lần này tướng lĩnh nghe được lý việt hỏi những lãnh chúa này nhìn lẫn nhau l ư ớ c mắt trong khoảng thời gian ngắn cũng là ai cũng không nói ra lời làm sao chẳng lẽ nói các ngươi liền không có ý kiến gì sao bây giờ ma tộc đại quân đã sát nhập lãnh địa của chúng ta các ngươi chẳng lẽ liền thực sự một chút ý tưởng đều không có chứng kiến mọi người phản ứng lý việt mở miệng hỏi thân hy linh chủ đại nhân nếu là lúc trước có lẽ chúng ta còn có chút ít ý tưởng nhưng là bây giờ nhà ha h a một gã linh chủ mở miệng cười khổ nói chúng ta vừa mới hoàn thành một trận đại chiến từ từ từng cái phương diện mà nói thực lực và năng lực cũng không sánh nổi ma tộc hiện tại duy nhất có thể làm được cũng chỉ có hai đầu đạo đường có thể đi con đường thứ nhất đó chính là cùng ma tộc l i ề u mạng còn như chiếu theo chúng ta hiện ở loại tình huống này muốn đánh thắng hầu như không quá có thể chỉ có thể là đánh chết bao nhiêu ma tộc tính bao nhiêu ma tộc nhưng lại như vậy chiến tranh là tất nhiên phải chết rất nhiều người mà chúng ta cũng có thể toàn quân bị d i ệ t đến lúc đó ngăn cản ma tộc cũng nhất định những thứ kia tiểu l ã n h chúa b ấ t quá chiếu theo thực lực của bọn họ ta hầu như không ôm bất luận cái gì huyên tưởng tràng như vậy điều thứ hai tuyển trạch vậy là cái gì lý h u ệ t vấn đạo con đường thứ hai đâu lại là lui lại chí ít còn có thể bảo tồn đã có thực lực chờ đợi lần kế cơ hội phản kích bất quá ném thần hy lĩnh đối với toàn bộ thánh nạp đại lục mà nói chúng ta sẽ mất đi rất nhiều nắm giữ năng lực đem nói tới chỗ này trang diện hoàn toàn yên tĩnh hầu như không có người nào nói chuyện gì chương năm trăm bốn mươi vây nguy cứu triệu chương năm trăm bốn mươi vây nguy cứu triệu lý việt nhìn lấy đông đảo l ĩ n h chủ không nói nữa cũng là trở nên trầm mặc dù sao hiện ở loại tình huống này mà nói lui lại xem như là duy nhất lựa chọn tốt nhất lý việt cũng biết những người này bây giờ ý tưởng chỉ bất quá lợi như vậy phải cần tự mình tiến tới nói mới được dù sao mình mới là thần hy lĩnh l ĩ n h chủ cũng là đại gia thú nhận đi ra l ĩ n h chủ tổng lĩnh nghĩ tới đây lý việt sâu đậm thở dài một khẩu khí tới hắn đưa ánh mắt nhìn t r u n g quanh ở t r u n g quanh mọi người cuối cùng yên lặng thu hồi lại nếu cục diện bây giờ như vậy cái kia không phải thần hy l ĩ n h chủ ta ngược lại thật ra còn có một chiến năng lực liền tại lý việt chuẩn bị muốn nói ra nói trong nháy mắt bên cạnh tử vong l ĩ n h chủ đột nhiên mở miệng nói lên a biện pháp gì nghe được tử vong lính chủ thanh âm rất nhiều linh chủ cũng là dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía tử vong lính chủ những người khác cũng tại đồng nhất thời gian đem ánh mắt tụ và o ở tại tử vong lính chủ trên người tử vong lính chủ cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chậm rãi nói nói ra hai chữ tây bực tây bực đám người nghe được câu này h i ế u kỳ không đớt ánh mắt hội tụ sáu trăm sáu mươi bảy ở tại tử vong lính chủ trên người muốn biết rốt cuộc là tình huống gì thế nhưng tử vong lính chủ cũng không có cho ra giải thích mà là nhìn lấy lý v i ệ t nói ra thần hy linh chủ không biết ý của ngươi như thế nào lý biệt trong nháy mắt liền biết tử vong lính chủ muốn biểu đặt là có ý gì trong lúc nhất thời đâm cùng với chính mình cầm suy tư về kế tiếp phải nên làm như thế nào mà tầm mắt mọi người cũng đều vào giờ khắc này hội tụ ở tại trên người của hắn lý việt suy tư một lúc lâu lúc này mới nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ chậm rãi nói ra tử vong l ĩ n h chủ cái phương án này xác thực rất tốt tây bực đất nói cái k i a đúng là một cái lựa chọn tốt mặc dù bây giờ là ma tộc địa phương sở tại nhưng bây giờ ma tộc phần lớn thực lực đều hội tụ ở thần hí lĩnh nhưng nhất định muốn có người ở lại chỗ này ngăn chặn ma thần mới được nghe được lý việt lời nói tử vong lính chủ nhãn tỉnh sáng lên trên mặt của hắn mang theo nụ cười vui mừng nhìn lấy lý việt nói ra xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai thần hy l ĩ n h chủ thực sự rất thông minh a nếu thần hy l ĩ n h chủ đáp ứng vậy chuyện này cứ giao cho ta tới phụ trách đá từ để ta ở lại cản bọn hắn nghe nói như thế lý việt lại nhẹ nhàng lay động cùng với chính mình đ ầ u không phải người không thích hợp nơi này là địa bàn của ta mà ta cũng là của các ngươi quan trị huy cao nhất nếu như ta cất ở đây bên trong ma t ộ c mới sẽ không trước tiên cảm thấy được hành động của các ngươi sở dĩ hay là để ta đi nghe được lý việt lời nói tử vong l ĩ n h chủ sửng sốt lập tức cũng phản ứng qua đây đúng vậy nếu như nơi này là lý việt địa bàn cái kia lý việt nhất định phải t ỏ a c h ấ n nơi đây nếu không động tính lớn như vậy ma tộc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nhưng là ở lại chỗ này sẽ t r ở tử vong nghĩ thông suốt đ i ể m ấy t ử vong l ĩ n h chủ cũng hiểu sau đó hắn liền hướng về phía lý việt cung kính nói ra thần hy l ĩ n h chủ ý tứ ta hiểu được bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ bình an vô sự lý việt mỉm cười yên tâm đi ta biết rồi bất quá vẫn là muốn nói một câu một phần bạn một phần bạn ta có cái gì bất chắc Ta hy vọng có á thánh c lục, chiến thúc. phức cho của chỗ c ngươi toàn nạp tranh nếu như Thiên nghỉ ngơi trình đốn. đại thủi hào hào hạ của ta, thật bảo bộ vệ tốt kết ta, tốt tìm một chỗ nghỉ ngơi đốn. Có thể chứ nghe nói như thế tất cả l ĩ n h chủ trên mặt đều nổi lên khiếp sợ màu sắc bọn họ đều không ngờ rằng lý việt tư nhiên sẽ có quyết định như vậy tuy là đây là quyết định của hắn nhưng bọn hắn vẫn bị cảm động không gì s á n h kịp dù sao ở loại này nguy hiểm trọng trọng dưới tình huống có thể có như thế quyết đoán đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm không được hơn nữa ở tại bọn hắn nội tâm ở giữa cũng đều cho rằng chỉ bằng mượn lý việt tính tính này cách lính chủ sợ rằng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy bây giờ nghe lý việt nói như vậy càng là cảm giác trong lòng ấm áp tử vong l ĩ n h chủ v à n h mắt hơi đỏ nhuận hắn cũng biết lý việt quyết định này đại biểu cho cái gì quyết định này đại biểu cho lý việt tín nhiệm đây là một cái cực kỳ chân quý tín nhiệm cái này tín nhiệm có thể là vĩnh hằng tử vong l ĩ n h chủ lúc này không chút do dự thuyết mình nói thần hy l ĩ n h chủ xin ngài yên tâm tốt lắm nếu ngài tin tưởng chúng ta vậy chuyện này liền do ta lo ta nhất định sẽ đem ngài giao phó nhiệm vụ làm tốt không vô p ụ tín nhiệm của ngài nghe được tử vong lính chủ lời nói này lý việt nhất thời gật đầu hắn hướng về phía tử vong l ĩ n h chủ lộ ra mỉm cười tới ân ta tin từ ngươi năng lực của ngươi ta cũng biết tốt lắm kế tiếp ngươi trước chỉnh lý quân đội nơi này chiến đấu còn cần tiếp tục ban ngày hành động quá mức rõ ràng đợi đến ban đêm lại xuất phát ta lý việt c h ầ m dai nói nghe thế lời nói rất nhiều l ĩ n h chủ cũng đều làm vội vã đáp ứng rồi một cái tử vong l ĩ n h chủ gật đầu nhìn lấy Lý v i ệ t c h ầ m dai đứng lên đi ra bên ngoài nhìn lấy tử vong l ĩ n h chủ rời đi bối ả n h lý việt trên mặt cũng nợ một nụ cười lập tức ánh mắt của hắn hội tụ ở tại bên người có d ạ n trên người có giản ngươi đi tìm en t r qua đây có giản hiếu kỳ không đ ớ t không biết vào giờ phút này lý việt muốn tìm en t r là vì làm cái gì dù vậy lại vẫn làm theo không đến một phút đồng hồ en t r liền ra hiện tại lý việt trước mặt nàng nghi hoặc nhìn lý việt sắc mặt hết sức mờ mịt không biết lý việt bảo nàng qua tới làm cái gì lính chủ đại nhân có chuyện gì lý việt nhìn lấy en t r bộ dạng mỉm cười lập tức chậm rãi mở miệng nói làm tiền ngươi đem thần hy lĩnh sở hữu dơm dạ cùng với đầu gỗ toàn bộ thu tập làm thành người bù nhìn cùng một đầu nhân người bù nhìn một đầu nhân en t r có chút mơ hồ Căn cái chiếu được, Encho Encho chủ bản không muốn này không muốn hỏi nhiều như、vậy. người chiếu ta nói làm là được, không nên lãng phí ta thời gian. Lý việt nhìn lấy Encho nói rằng. lĩnh biết thứ hỏi phí thời h gì. gật Việt Việt đại Tốt ta ta Tốt, Lý làm lắm, làm là Lý lấy vậy, mấy đầu. ân ta cái này liền đi làm. lý i đi ề n làm. l việt gật đầu lập tức đưa mắt nhìn en c h o ly khai nhìn lấy en trổ rời đi bối ả n h lý việt khỏe miệng lộ ra một vệ tiêu ý kỳ vọng ta cái này chẳng không thành kế có thể hát khá một m chút à. vừa nói chuyện hắn chậm rãi đứng dậy có giản t h ấ thế rất là hốt hoảng từ chính mình vị trí bên đã đi tới lính chủ đại nhân ta tới đỡ lấy ngươi, ngươi muốn đi nơi nào trực tiếp nói với ta là được không cần phải như vậy lý việt lại khoát tay nói không cần nếu để cho ma tộc nhìn ra ta bị thương vậy thì phiền mái nghe xong lý việt lời nói cò g i n cũng đành phải thôi vậy ngươi bây giờ đi nơi nào đi tìm thần hy lĩnh ngoại vi ma tộc được kích ta không thể không đi kiểm tra tình huống sau khi nói xong lý việt xoay người hướng phía thần hy lĩnh chủ địa phương sở tại mà đi. cò g i n cũng theo sát ở lý việt bên người rất sợ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn chương năm trăm bốn mươi mốt lần nữa khai chiến chương năm trăm bốn mươi mốt lần nữa khai chiến lý việt đi ở trên đường vô số binh lính dồn dập hướng phía tiền tuyến mà đi ở trên đường gặp lý việt hầu như đều không có làm ra cái gì đáp lại đối với thủy hạ tình huống lý việt bao nhiêu coi như là lý giải ở loại tình huống này hắn cũng không có làm ra cái gì dư thừa phản ứng chỉ là tự mình đi tới thế nhưng dưới tình huống như vậy vô số binh sĩ gặp được lý việt vẫn là bao nhiêu dự vững sĩ k h í ít nhất nói rõ ở thời khắc mấu chốt bọn họ linh chủ đại nhân vẫn sẽ nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau tác chiến tựa như bộ dáng bây giờ không lâu sau lý việt cùng có d ạ n hai người rất nhanh là đến thần hy lĩnh ngoại vi nhìn phía xa cái kia đen t h ủ i lùi một mảnh vào người bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi nhìn lấy cái kia đen t h ủ i lùi ma t ộ c quân đoàn trên mặt bọn họ cũng toàn bộ lộ ra kinh hãi màu sắc nhiều như vậy ma t ộ c quân đội quả thực giống như là cá giết sang sông một dạng thậm chí so với lần trước ma đế lúc tới còn nhiều hơn ở địch nhân khổng lồ như vậy trước mặt bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản lý việt nhìn lấy những thứ kia đen thủy lùi người trên mặt lộ ra một tiệng ư n g trọng màu sắc hắn sâu đậm hút một khẩu khí xem ra hôm nay thật là một hồi áp dựa vào a có dàn nghe được lý việt lời nói sát mặt nàng biến đến xấu xí lính chủ đại nhân muốn không n g ư ơ i đi chúng ta lưu lại a có dàn nói rằng lý việt lắc đầu không cần lý việt nhàn nhạt, nhạt nói ra tuy là ta không cách nào đánh bại bọn họ nhưng ít ra có thể có biện pháp ngăn chặn bọn họ hơn nữa có ta ở chỗ này cũng có thể vì là ta l ĩ n h chủ bọn họ tranh thủ thời gian có dàn nghe được lý việt lời nói sau đó cũng chỉ đành gật đầu mặc dù biết lý việt thực lực c ư ờ n g đại nhưng là nàng như cũ lo lắng nàng biết nếu như là đơn thuần binh lính bình thường như vậy nàng có lẽ sẽ tin tưởng lý việt có thể đánh thắng những địch nhân này nhưng là nếu như là ma thần đâu ma thần cái loại này không chết không thôi tính cách tuyệt đối sẽ đem lý việt đưa vào chỗ chết mà nàng làm sao có thể trơ mắt xem cùng với chính mình l ĩ n h chủ chết ở trước mặt mình sở dĩ nội tâm của nàng bên trong vẫn là vô cùng lo lắng l ĩ n h chủ lại nhân n g ư ơ i đến cùng có biện pháp nào kéo dài ma tộc lý việt cười cười thiên cơ bất khả tiết lộ nói chung trước gọi người tăng mạnh tất cả ma pháp trận phòng ngừa ma tộc tiến công nghe lý việt mệnh lệnh có rằng cũng không có hỏi tới nữa nàng lập tức phân phó rất nhanh tất cả ma pháp sư nhóm bắt đầu công việc lưu đủ lên lý việt nhìn lấy cái kia r ầ m rạp chẳng chịt ma pháp trận không khỏi thở dài một tiếng cũng không biết mấy thứ này có thể ngăn cản hay không ở ma t ộ c t ậ p kích hy vọng có thể có thể dùng ngăn chặn đến t ố i à lý việt im lặng l ầ m b ầ m sau đó dường như đã nhận ra cái gì đổ vật ánh mắt tụ và ở tại xa xa giờ này k h ắ c này ma thần đang ở đứng ở một chỗ cao nguyên bên trên ánh mắt gắt gao nhìn về lý việt chỗ ở vị trí mà cái này nhất khác lý việt ánh mắt cũng hội tụ ở tại trên người của đối phương hai người cùng nhìn nhau lý v i ệ t nhãn thần lạnh nhạt đối phương cũng là khuôn mặt lo lắng nhìn về phía lý v i ệ t ánh mắt tràn đầy r ế t hại mùi vị lý v i ệ t lạnh rên một tiếng sau đó liền rời đi ánh mắt hắn cảm giác ma thần thì có một loại muốn đem tự xem m ặ t năng lực tuy là khả năng chỉ là chính mình ảo giác thế nhưng g i ớ i tình huống như vậy vẫn là lựa chọn chết đi ánh mắt lúc này ma thần cũng thu hồi tầm mắt của mình. của thần thu hồi cũng này, Lúc bên người ma thần hộ vệ hiếu kỳ không dứt mở miệng hỏi thăm ma thần đại nhân n g ư ờ i đang nhìn cái gì ma thần ánh mắt hít lại nhân loại kia lại có thể phát hiện được ta nhìn trộm thực sự là bất、phàng. bất quá cái này cũng không có cái gì g â y gớm không đủ gây sợ ma thần thản nhiên nói bên cạnh cái k i a ma tộc hộ vệ gật đầu tỏ ý biết chuyên lệnh xuống sở hữu binh sĩ tập hợp ma thần liền nói ngay ma thần hộ vệ lập tức đạt được trả lời thuyết phục hướng về phía bên người binh sĩ nói chuyên lệnh xuống sở hữu binh sĩ chuẩn bị rất nhanh ở ma thần mệnh lệnh phía dưới toàn bộ đại quân nhất thời náo nhiệt mọi người tiếng bước chân văng lên không ngừng truyền lại đến đám người trong lỗ thai là lính chủ đại nhân bọn họ bắt đầu tập hợp có g i n ở một bên nhắc nhở nói rằng ân ở nơi này tiếng kèn vang lên lúc ma tộc đại quân cũng đồng thời hành động chỉ thấy bọn họ bước chân đều nhịp hướng phía xa xa chạy như bay động tác của bọn họ đều nhịp tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền đã đạt tới ma pháp trận chỗ ở vị trí vào lúc này lý việt cũng đã hạ sở h ư u binh sĩ tùy thời chiến đấu mệnh lệnh chuyên lệnh xuống mọi người chuẩn bị nên tiếp địch nhân công kích lý việt thanh â m ở thần hy thành bầu trời chuyên b á ra chuyển khắp mỗi một cái góc theo lý việt truyền đạt mệnh lệnh sau đó toàn bộ thần hy thành đám binh sĩ cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên tiếp cái này đột nhiên đ ị c h nhân ma thần lúc này vung tay lên toàn bộ ma t ộ c đại quân lập tức n ừ n g lại mọi người đều ngừng ngay tại chỗ bọn họ đứng chung một chỗ lẳng lặng nhìn xa xa ma phát trận ở ma t ổ n đại quân mới vừa dừng lại sau đó bầu trời xa xăm bên trong đống nhiên bay vụt mà đến một mũi tên mũi tên này tên tốc độ cực nhanh hầu như trong nháy mắt liền bay đến ma tộc đại quân trước mặt lúc này đứng ở hàng t r ư ớ c ma tộc lúc này giơ lên tâm t r á n vung tay lên liền dễ dàng ngăn cản r ớ t mũi tên này tên mũi tên kia tên rơi trên mặt đất phát ra một tiếng ẩm băng nổ trong nháy mắt bị t ạ c thành máy mỡ ma thần cở nhạt chỉ bằng như ngươi vậy m ả n h quay nhỏ cũng muốn cản lại bản ma thần ngươi còn quá non nớt theo ma thần thanh âm hạ xuống cái kia ma tộc đại quân nhất thời bắt đầu hành động trong tay của bọn hắn cầm vũ khí từng bước từng bước hướng phía xa xa x trong tay bọn họ cầm trường kiếm thân thể thật cao nhảy lên một kiếm hướng phía xa xa chém tới trường kiếm kia chỗ đi qua ma pháp trận phát sinh tiếng vang lanh lảnh giống như đ a o kiếm chém vào trên gỗ kèm theo vung chém số lần nhanh hơn ma pháp trận bắt đầu loáng thoáng xuất hiện vết rách lúc này lý việt nâng lên chính mình tay tới theo tay vung lên vô số tinh linh c u n g tiến thủ đống nhiên hướng phía đối phương chỗ ở vị trí s xa kích nhất thời vô số mũi tên biến thành vô số đạo lưu tinh từ bốn phương tám hướng hướng phía đám kia các ma tộc bạt tới đinh đình đương đương liên tiếp sắt thép va chạm thanh n m vang lên những mũi tên kia tên dồn dập bị đẩy lùi những thứ kia ma tộc thế tiến công cũng tại lúc này trầm trạng sau khi thấy một màn này lý việt khỏe miệng nhất thời buộc vòng quanh một vệt nhàn nhạt độ c u n g lâu chương năm trăm bốn mươi hai hoàng kim cự thạch nhân n h ậ p tràng chương năm trăm bốn mươi hai hoàng kim cự thạch nhân n h ậ p tràng ánh mắt của hắn hướng phía ma tộc phương hướng nhìn sang chuyên lệnh xuống làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ c ả g một ngày địch nhân công tới nói liền toàn bộ đều cho ta xung ố phong lý việt trong con mắt lóe ra lệnh như băng hà mang là những thứ kia thần hy lĩnh sĩ binh nghe được mệnh lệnh cũng không có bất kỳ lưỡng lự bọn họ rối rít bắt đầu tập hợp đứng lên ma thần khoe miệng mỉm cười ánh mắt tụ và o ở tại trên chiến trường chỉ thấy ma đế nhẹ nhàng khoác tay chỉ là một trong nháy mắt cái kia ma pháp trận lúc này nghiền nát bất ham và anh ma pháp trận nghiền nát sau đó một cỗ báo táp năng lượng khổng lồ từ đó buộc phát ra ở nơi này bên trong cơn báo năng lượng ma thần đại quân giống như là thủy triều c u ộ n trào mánh liệt mà ra những thứ kia ma tộc đại quân phảng phất là hồng thủy một dạng c u ộ n c u ộ n mà đến thấy như vậy một màn mọi người đều là mục trường khẩu đốc cái kia từng nhánh mũi tên sắc bàn tới m ặ kệ bắn vào cái gì đổ vận bên trên đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ những thứ này vũ tiễn lại căn bản là không cách nào ngăn cản ma tộc đại quân mảy may ở trong một nhịp hít thở những thứ kia người của ma tộc cũng đã đánh tới lý việt đám người trước mặt ma tộc một đôi vết màu đỏ đồng tử tàn mát r a nồng nặc khát máu ánh sáng lộng l â y lần này bọn họ mang theo hủy diệt sát ý tới tiến công căn bản không định bỏ qua cho bất kỳ một cái sinh vật giết bọn họ điên c u ầ n huy vũ cùng với chính mình vũ khí hướng phía lý việt đám người chém giết mà đi giết thần hy l í n h mọi người thấy một màn trước mắt cũng đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phía trước tùng tùng. x o n g phương vào lúc này trực tiếp triển khai kịch liệt chém giết từng cái từng cái ma tộc binh sĩ ngã xuống trong v ũ máu từng cái thần hy lĩnh sĩ binh cũng đồng dạng ngã xuống đất không d ậ y nổi dần dần chỗ vị trí trồng chất ra vô số thi thể tạo thành một mảnh thi sơn huyết hải cảnh tượng nơi đây tràn đầy tiên huyết nơi đây tràn đầy giết chóc giờ khắp này những thứ này ma tộc binh sĩ phảng phất là mất đi lý trí đầu của bọn họ bên trong ý niệm duy nhất chính là chém giết chết đối phương bất kể như thế nào bất kể là ai chỉ cần chắn trước mặt bọn họ như vậy bọn họ liền sẽ đem xé thành một p ấ n lý việt chứng kiến trước mắt một màn này chân mày cũng n h í u lại ánh mắt tụ và o ở tại binh lính của mình trên người tuy là ma tộc chiến lược cương đại rất là khủng bố nhưng dưới tình huống như vậy lại không có bất cứ người nào làm ra trốn chạy hành vi thậm chí bọn họ cũng bắt đầu biến đến điên cuồng lên chỉ cần là ma tộc cho dù là muốn chết cũng sẽ cứng rắn kéo lên một cái đẹp lưng bọn họ biểu hiện như vậy lý việt cũng không ngoài ý chỉ là nhưng trong lòng có chút lo lắng nơi đây dù sao vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu ma tộc đại quân còn không có chính thức chăm chú chỉ ít hiện tại ma thần còn đứng ở đằng xa nhìn lấy ma thần ngón tay đâm cùng với chính mình cảm ánh mắt tụ và o ở trên chiến trường giờ khắp này ngón tay nhẹ nhàng phét động nghiêm mặt gò má một bên dường như đang suy nghĩ gì l i ê n tại một lúc sau hắn lặng lẽ nói một tiếng tốc độ vẫn là quá chậm tiếng nói của hắn hạ xuống nhất thời ở bên cạnh hắn vô số h ắ t vụ bắt đầu ngưng tụ đứng lên sau đó hướng phía bốn phía lan tràn mà ra những thứ này h ắ t vụ p h ả n phất là một cái hắc long một dạng d ư ơ n g anh múa đốt u ở phía trên chiến trường này chạy đội một đường chỗ đi qua tất cả ma tộc chiến sĩ p h ả n phất phê thuốc kích thích giống nhau sức chiến đâu biến đến càng thêm điên cuồng biến đến càng thêm khắc máu thậm chí có thời điểm liền người bên cạnh mình đều r i ế t rồi đáng chết chứng kiến tình hình như vậy lý việt chân mày hơi nhữ lại cho ta đem bọn họ ngăn lại không thể bước vào thần hy lĩnh một bước lý việt lập tức phân phó là thần hy lĩnh sĩ binh nghe được câu này mỗi một người đều bắt đầu điều chỉnh tư thái của mình ngay tại lúc đó cái kia lớn vô cùng hoàng kim cự thạch nhân cũng bắt đầu từ phía sau gia nhập vào trong chiến đấu đoàn đoàn đoàn đoàn. hoàng kim cự thạch nhân công kích không gì sánh được cường hãn mỗi một quyền đập xuống đều sẽ sản sinh uy thế kinh khủng to lớn kia nắm tay h o n h kích xuống xoát xoát xoát xoát trong nháy mắt này cũng bị cái này cự thạch nhân bắn cho thoái biến thành huyết vụ vâng rầm rầm rầm một màn này làm cho mọi người đều sợ ngây người thấy như vậy một màn ma thần lại không có quá lớn biểu tình biến hóa chỉ là tự l ầ m bẩm thì ra là thế thảo nào nói ma đế cái gia hỏa này biết t h n g bại có loại này đồ đạc tồn tại s á t thực phía trước giờ khắp này ma thần ánh mắt hội tụ ở tại bên cạnh mình hai cái ma thần thủ vệ trên người hai người các ngươi đem mấy cái đại gia hỏa cho ta giải quyết rồi đại gia hỏa tự nhiên chỉ chính là lý biệt phái gia hoàng kim cự thạch nhân hai cái ma thần thủ vệ gật đầu sau đó hướng phía chiến trường c h ô ở vị trí đi tới chỉ là cước bộ khéo động một người trong đó ma thần thủ vệ đã đạt tới hoàng kim cự thạch nhân c h ô ở vị trí hoàng kim cự thạch nhân cũng chú ý tới có người đến rồi trước mặt của mình n ó nhìn trước mắt cái này ma thần thủ vệ sau đó vung tay lên một đoàn lớn vô cùng dấu q u y ề n hung hăng hướng phía ma thần thủ vệ bành kích mà đi t h a n h cái này ma thần thủ vệ trực tiếp một cái giơ tay lên trực tiếp đ ó lấy theo bọn họ va chạm trong n g á y mắt từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng k h u ế c tán đi ra đang giận lãng bên trong t h â người thể của bọn họ của c bọn n ũ không nhịn đ ợ c bước, mỗi một bước chân lui lưu lại sau xuống, đều sâu mỗi về phía hạ bán ư một mặt đậm đất ấn. n g đây ở này lực phòng ngự thật đúng là mạnh mẽ a c ư nhiên n mạnh kháng ta một quyền chứng kiến trước mắt một màn này cái t i ê u ma thần thủ vệ chân mày vi vi nhất tiêu trong lòng âm thầm nghĩ đến sau đó hắn một lần nữa bật tới lần nữa hướng phía hoàng kim cự thạch nhân đánh xuống phía dưới một quyền này hắn lực lượng lần nữa gia tăng rồi rất nhiều lần vào giờ khác này hắn phảng phất biến thành nhất tôn vô địch chiến thần một cái người liền ngăn cản hoàng kim cự thạch nhân tất cả công kích một bên ngắm nhìn thần hy lĩnh binh sĩ chứng kiến cái này một một một màn từng cái ánh mắt đều trừ n g lớn lên thân thể cũng xuất hiện run rẩy dấu hiệu cái g i a hỏa này thật mạnh làm sao bây giờ nếu như tiếp tục nữa chúng ta khả năng liền nguy hiểm nhanh viện trợ hoàng kim cự thạch nhân lúc này thần hy lĩnh sĩ binh lập tức gọi hô lên bọn họ đều rối rít tôi h động lực lượng hướng phía ma thần thủ vệ phát động manh công thế nhưng bọn họ kết quả của làm như vậy cũng là uồng phí thời gian ma thần thủ vệ ánh mắt tụ và o ở chung quanh thần hy lĩnh sĩ binh trên người khoe miệng khé cười lạnh một tiếng chỉ thấy hắn vươn một tay sau đó ở giữa không trung hư bộ một hồi nhất thời liền ở giữa không c h u n g xuất hiện một đạo lỗ đen vô số ma khí từ cái kia hắc động bên trong phun mạnh ra tới cái này lỗ đen xuất hiện về sau trực tiếp liền đem những binh lính này toàn bộ đều bao phủ tiến nhập trong hắc động sau đó cắn ướt chương năm trăm bốn mươi ba chạy trốn chương năm trăm bốn mươi ba chạy trốn một cái đều không có chạy thoát thấy như vậy một màn lý việt sắc mặt biến đến ông trầm trong đôi mắt lóe ra h à n mang g ê tởm ma thần hộ vệ khẽ quát một tiếng trong con ngươi hiện lên một chút tức giận cùng sắc khí thần hy lĩnh chủ ngươi hay là bông tha đi chờ ta giải quyết rồi người này tiếp theo chính là ngươi ma thần hộ vệ cười lạnh một tiếng giờ khắc này hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng kim cự thạch nhân hai anh không biết m ù i v ị ra hỏa hôm nay để nguyên đếm thử sự lợi hại của ta hắn nói xong cánh tay bung một cỗ khổng lồ ma thần lực lượng từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà ra trực tiếp ngưng tụ trở thành một thanh cự phủ hung hăng hướng phía hoàng kim cự thạch nhân chém g i ế t mà đi đông một tiếng trầm đục tiếng lan truyền ra hoàng kim cự thạch nhân trực tiếp đã bị bổ t r ú n g thân thể kẽ bay ra ngoài trên thân thể cũng xuất hiện từng đạo vết đức vô số toái thạch từ cái kia trong cái khe lan xuống đi ra Không. hoàng n g h kim cự thạch nhân gầm nhẹ một tiếng sau đó bay thẳng đến ma thần hộ vệ phát sát mà đi chút tài mọn đi chết đi cho ta ma thần hộ vệ gầm lên một tiếng sau đó tay cánh tay vung lên lại là một búa hung hăng chém xuống lần này hoàng kim cự thạch nhân căn bản là không có cách tránh né bị một đao này trực tiếp liền cho đánh thành hai nửa thế nhưng vừa lúc đó không c h í n d ị biến này xanh chỉ thấy một đao này hạ xuống sau đó hoàng kim cự thạch nhân thân thể phân chia thành hai nửa tùy theo riêng phần mình hấp thu dưới chân bùn đất cùng nham thạch hội tụ thành mới cá thể ự Ma thần hộ vệ sửng sốt trên mặt lộ ra ngoài ý muốn màu sắc hắn căn bản không có ngờ tới cư n h i ê n sẽ phát sinh quỷ dị như vậy tình huống hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ trực tiếp đem hoàng kim cự thạch nhân bắn cho tới h đâu ai có thể nghĩ hoàng kim cự thạch nhân thân thể cư n h i ê n gây dựng lại nhưng lại trở nên càng cường hắn hơn đáng chết ma thần hộ vệ trong lòng chửi bới một câu sau đó trực tiếp liền rời đi công kích phương hướng chỉ bất quá hắn mới vừa chuyển hoán công kích phương hướng một cái nắm tay đã hung hăng đập vào gò má của hắn bên trên trong nháy mắt đem đánh té bay ra ngoài k h e miệm của hắn không ngừng chảy máu gò má sưng lên ánh mắt mạo đáng chết ma thần hộ vệ gầm nhẹ một tiếng ngầm đầu nhìn trước mặt hoàng kim cự thạch nhân trong mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc chỉ bất quá lúc này một khối đá lớn đ ố n g nhiên hướng phía hắn áp chế xuống hắn vội vã huy vũ trong tay cự phủ che ở lồng ngực của mình chỗ cự phủ cùng hoàng kim cự thạch nhân nắm đấm đụng nhau đụng nhất thời phát sinh một tiếng trầm muộn thanh nhâm ngay sau đó ma thần hộ vệ cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng đánh thẳng tới thân thể hắn mãnh liệt lắc lư vài cái đặt mông ngồi trên mặt đất máu tươi trên khỏe miệ còn vốn mà ra nguyên lai、like、cái khác hoàng kim cự thạch nhân sau đó trực tiếp sử dụng nắm tay nhắm ngay đầu của hắn một quyền oanh kích mà đi. giờ k h ắ c này tùy theo ma thần giơ tay lên hoàng kim cự thạch nhân thân thể không bị khống chế giống nhau bay vọt đến rồi bầu trời ở giữa ma thần nhẹ nhàng nắm chặt quyền toàn bộ hoàng kim cự thạch nhân dường như lô đen sụt xuống bắt đầu một chút xíu hướng phía trung tâm đè ép m à i một giây kế tiếp hoàng kim cự thạch nhân liền hóa thành một phấn ha ha thực sự là nhỏ yếu sinh vật a ma thần càn dỡ cười ha hả hắn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nhãn thần tràn đầy cao ngạo màu sắc phản phất là ở bao quát con kiến hôi một dạng đáng chết người này thực lực thật mạnh a lý việt chân mày cao lại cái g a hỏa này thực lực cường hãn viễn siêu mình dự đoán mặc dù nói hắn có lòng tin đem ma thần hộ vệ giết chết nhưng đối với ma thần lý việt chỉ có thể nhẹ nhàng lay động cùng với chính mình đầu ma thần ánh mắt rơi vào ma thần trên người hộ vệ lạnh lùng ma nói đừng bọn họ mất mặt xấu hổ nhanh chóng cho lão tử đứng lên nghe được ma thần nói ma thần hộ vệ không dám thờ ơ vội v a bỏ dậy sau đó đứng ở một bên chiến tranh vẫn còn ở duy trì liên tục hai phe nhân mã cũng bắt đầu nhanh hơn đủ loại thực lực đến rồi chiến cuộc ở giữa mắt thấy ma tộc gia nhập vào chiến lược càng ngày càng nhiều ma thần hy lĩnh sĩ binh chết một người thiếu một cái lý việt nội tâm có thể nói là tâm hoàng hoàng loại này tình en c h ổ à ngươi cần phải nhanh một chút nếu không ta bên này khả năng liền kiên trì không được bao lâu lý việt nội tâm lặng lẽ nói cùng lúc đó en c h ổ từ đằng xa vội vội vàng vàng chạy tới lý việt trước mặt trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng màu sắc không ngừng nhìn về phía trên bầu trời chiến trường kia đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy lo lắng màu sắc lính chủ lại nhân ngươi kêu ta chuẩn bị sự tình đã làm xong hiện tại có muốn hay không mời ta gia nhập vào chiến đấu en trổ vẫn đạo khắp khuôn mặt là chờ mong màu sắc nàng đối với lý v i ệ t mệnh lệnh vô cùng chấp hành lý v i ệ t mỗi một món phân p h ó nàng đều nhớ kỹ trong lòng không dám quên một điểm sở dĩ phải cần nghe theo một cái chỉ thị mới được lý v i ệ t lại nhẹ nhàng lay động cùng với chính mình đầu không phải tạm thời không thể chiến đấu phải muốn lui lại lui lại bảy trăm bảy mươi nghe vậy e n trổ trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc màu sắc hiện nhiên là không ngờ rằng lý v i ệ t cư nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy tại sao vậy nàng d o hỏi lý v i ệ t hơi thở dài một cái chúng ta bây giờ làm không phải chiến đấu mà là kéo dài tiếp tục nữa nói chỉ có thể sẽ để cho càng nhiều hơn m i n h sĩ chết đi đến lúc đó còn như thế nào bảo vệ cẩn thận thần h y lĩnh nhưng là entry muốn nói lại thôi được rồi đến cùng n g ư y i là l ĩ n h chủ hay là ta l ĩ n h chủ tuân mệnh l ĩ n h chủ đại nhân ta cái này liền đi an bài nghe được lý việt những lời này entry liền vội vàng con người sau đó cấp tốc rời đi chờ các loại entry đi rồi lý việt sắc mặt cũng dần dần biến đến nghiêm túc có giản làm tốt chuẩn bị rút lui a minh bạch rồi l ĩ n h chủ đại nhân bù vù, vù lý việt hít một hơi thật sâu đứng dậy bắt đầu ly khai ngay tại lúc đó một đạo mệnh lệnh chuyển khắp ở tại sở hữu thần hy lĩnh binh sĩ bên hai l ư i lại lính chủ đại nhân có lệnh l ư i lại kèm theo thanh â m hạ xuống giờ khắc này con người còn sống sót dồn dập hướng phía thần hy lĩnh nội bộ c h ô ở vị trí chạy đi rất nhanh toàn bộ thần hy lĩnh ngoại vi biến thành một bộ đống hỗn độn hình dáng mà cái này n h ấ t k h á c ma thần khoe miệng mỉm cười lạnh nhạt nói thần hy lĩnh cũng không gì hơn cái này chương năm trăm bốn mươi b ố ma tộc bị lừa chương năm trăm bốn mươi bốn ma tộc bị lừa giờ khắc này hắn nhẹ nhàng nâng lên chính mình tay hướng phía phía trước chỗ ở vị trí một chị tất cả ma tộc trong nháy mắt hiểu rõ ra bắt đầu hướng phía thần hy lĩnh chỗ ở vị trí mà đi nhìn lấy ma tộc hướng phía bên này đánh tới lý việt đồng tử hơi co lại nhưng là không hề dừng lại một chút nào ý tứ chỉ là mở miệng hô mọi người bước nhanh theo lý việt ra lệnh một tiếng còn thừa lại thần hy lĩnh binh sĩ dồn dập bước nhanh hơn ma tộc động tác tuy là cũng không chậm nhưng n ở i khoảng cách quan hệ trong thời gian ngắn thời gian thật vẫn không tốt v ổ i tới đột nhiên ma thần dường như cảm giác được cái gì vội bằng hô mọi người dừng lại ma thần thanh âm hạ xuống tất cả ma tộc toàn bộ đỉnh chỉ hành động nghi ngờ nhìn về ma thần ma thần đại nhân vì sao không đuổi đánh hiện tại nhưng là tốt nhất có thể giết chết đám người kia thời khắc ca một cái ma tộc binh sĩ không h i ể u mở miệng hỏi ma thần sắc mặt tâm trầm không có mở miệng nói chuyện chỉ là dùng tay chỉ sơn bên kia vị trí chứng kiến ma thần bộ dáng này tất cả ma tộc binh sĩ toàn bộ đều theo ma thần phương hướng chỉ nhìn lại nhìn đến nơi nào tình huống phía sau mỗi một người đều trận tròn mắt nơi đó dĩ nhiên đứng từng cái cả người xuyên khôi giáp thần hy lĩnh binh sĩ ẩ nút mai p h ụ một cái ma tộc binh sĩ kinh hô ma thần khoe miệm lạnh lùng nở nụ cười ngươi lai là cái này dạng trước làm bộ thất bại rụ rỗ chúng ta tiến quân sau đó mai phục giờ khắc này ma thần chậm rãi nợ nụ cười không thể không nói thần hy lĩnh linh chủ ngươi con số nhỏ bản đánh không sai sao ma thần nhàn nhạt nói ánh mắt quét mắt b ộ n phía tìm kiếm một cái hoàn cảnh chung quanh giờ khắc này ánh mắt rơi vào đông đảo ma tộc trên người mọi người nghe lệnh tại chỗ đó nghỉ ngơi không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến công ma thần mở miệng nói tuân mệnh sở hữu ma tộc binh sĩ cùng kêu lên hồi đáp lý viện ánh mắt tụ và ở sau lưng chứng kiến một nhãn ma tộc chỗ ở vị trí chứng kiến ma tộc dừng lại sau đó cả người thoáng tùng một khẩu khí thật tốt quá còn tốt bọn họ bị ta hù dọa nếu là thật tiếp tục đuổi chạy tới thực sự không biết nên làm sao bây giờ trong lòng âm thầm may mắn ngươi lai、like, mai phục tại chu vi trên sườn núi người cũng không phải là cái gì biệt quân mà là từng cái người bù nhìn cùng một đầu nhân hình thành quân đoàn chỉ là khoảng cách quan hệ sở dĩ thấy không rõ lắm lý việt phương pháp làm không thể không nói thực sự quá nguy hiểm nếu như một cái không chú ý trực tiếp tiếp theo sẽ khiến cho chính mình rơi vào phiền phức hắn đang đánh cuộc đổ ma thần là một cái tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo ra hỏa h i ệ n nhiên thấy như vậy một màn lý việt đánh cột đúng ma thần bởi vì quá quá nhiều tâm tư sở dĩ dưới tình huống như vậy bỏ qua tập kích bất quá thời gian kế tiếp mới là phiền v á i nhất những người dơm này cùng một đầu nhân căn bản cũng không có thể duy trì dài hơn kinh sợ sớm muộn cũng sẽ bị ma tộc người phát hiện bất quá mục đích của chính mình cũng không phải là vì cùng ma tộc cùng chết chỉ là vì kéo dài thời gian mọi người bắt đầu tu trình chiến trường chờ đợi một lần ma tộc tập kích còn có phái người cách mỗi nửa giờ đồng hồ di động những người dơm kia cùng một đầu nhân nhớ kỹ thường thường làm cho binh sĩ mạo một cái thân thể cho ma tộc một loại h ảo giác nếu như có ma tộc thám tử tới gần một khi phát hiện giết chết bất luật tội lý việt ra lệnh là thần hy linh binh sĩ nghe được lý việt mệnh lệnh sau đó lập tức hành động động tác của bọn họ vô cùng cấp tốc chỉ không phải quá mấy phút cũng đã đem trên chiến trường tất cả người bù nhìn cùng một đầu nhân đều vận chuyển đến rồi an toàn vị trí mà di động binh sĩ lại là cho ma tộc một loại lý việt rất nhiều người h ảo giác thời gian từng giờ trôi qua buổi tối dần dần đi tới lúc này tử vong lính chủ mấy người cũng bắt đầu chỉnh lý xong tốt lắm giờ khác này m a bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị thừa dịp bóng đêm bắt đầu hướng phía tây vực l y khai lúc này lý việt lại là đi tới tử vong l ĩ n h chủ bên cạnh mở miệng dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân đoạn đường này cẩn thận một chút nghe được lý việt lời nói tử vong l ĩ n h chủ cười cười mở miệng nói yên tâm hiện tại ma t ộ c phần lớn thực lực đều hội tụ ở chỗ này chúng ta sẽ không có chuyện gì ngược lại là thần hy l ĩ n h chủ ngươi nhất định phải thật tốt b ả o trọng nói tử vong l ĩ n h chủ đưa tay v u v u lý việt bả bay sau đó xoay người dẫn theo thần hy lính sĩ binh rời đi càng xem lấy đi xa tử vong lính chủ hắn luôn cảm giác vái chỗ nào lạ dường như thiếu đi một chút gì lại lại không nói ra được đến tột cùng mất cái gì tính rồi bất kể ngược lại bọn họ cũng phải cần đi chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể nhìn bọn họ nghĩ tới đây lý việt cũng xoay người rời đi hướng phía tiền tuyến c h i ế n tuyến mà đi dù sao hắn phải cần nhất khắc không ngừng ở lại chỉ huy tiền tuyến mới có thể có hiệu kéo dài da hát phong cao tử vong linh chủ mang theo từng cái binh sĩ từ trong sơn cốc lướt x u ố n g d ư ớ i nhanh chóng hướng phía xa xa chạy chạy tới cái này một phiến khu vực bên trong vòng tôi vô tận bao phủ xuống tới khiến người ta thấy không rõ lắm phía trước không ngừng mà loé ra phản phất có vô tận quỷ hồn lận hiện binh lính n ó ngôi đen nhanh chóng hướng phía phía trước chạy giờ này k h ắ p này ở ánh mắt của bọn họ bên trong chỉ có thể nhìn được một mảnh đèn nhánh cái gì cũng nhìn không thấy thế nhưng bọn họ rất lo lắng bởi vì nơi này khoảng cách ma tộc đại quân địa phương sở tại thực sự quá gần nếu như một cái không chú ý liền dễ dàng bị ma tộc phát hiện một ngày phát hiện đám người có thể liền nguy hiểm đi mau lúc này đầu linh tử vong lĩnh chủ k h ẽ quát một tiếng nghe được câu này đám người vội vã bước nhanh hơn hướng phía phía trước phóng đi rất nhanh bọn họ liền thấy được phía trước to lớn kia doanh trướng doanh trướng chính là ma tộc đại quân chỗ ở doanh trướng các khoản đó m g u y thuyền ở ma tộc trong doanh trướng chỉ là chiếm cứ một cái góc vắng vẻ mà thôi mà càng xa xăm lại là vô số ma tộc dò xét lấy một ngày phát hiện có bất kỳ di động nhất định sẽ đụng phải bọn họ công kích giờ k h ắ c này tử vong lính chủ đám người ngừng lại tử vong lính chủ nâng lên chính mình tay thướng phía một bên chỉ chỉ, ý bảo người chung quanh đi đường vòng miễn cho bị ma tộc phát hiện đám người rồn d ậ p gật đầu dựa theo linh chủ nói lén lút vòng qua doanh trướng h ư ớ n g phía khác một bên chạy đi rất nhanh bọn họ liền đi tới ma tộc phía sau lần nữa xác nhận một lần lúc này mới xoay người nhanh chóng hướng phía phía trước bay đi trên đường đi không có gặp phải bất kỳ trở ngại rất nhanh bọn họ liền xuyên qua ma tộc phía sau đi tới một cái bằng thẳng rộng rãi phía trên vùng bình n g u y ê n nghĩa nhìn trước mắt đây hết thảy những người này trong nội tâm đều là tùng một khẩu khí ta rốt cuộc ly khai ma tộc phía sau má của ta ơi kém chút nữa liền chết ở chỗ này nhất thời không ít người phát sinh cảm thán chương năm t r ê n đường đi gặp ma tộc binh sĩ chương năm trên đường đi gặp ma tộc binh sĩ tốt lắm đều chớ nói chuyện chúng ta tiếp tục đi đường a tử vong l ĩ n h chủ mở miệng nói đám người nghe được tử vong l ĩ n h chủ phân phó đội vã cơ miệng đoàn người cấp tốc rời khỏi nơi này hướng phía phía trước tiếp tục lái đi trên đường đi không còn có gặp phải bất kỳ chặn lại rất thoải mái rồi rời đi ma tộc phạm vi k h ô n g chế mà giờ này khắc này chân trời đã hơi sáng nhìn lấy ma tộc đã nhìn không thấy hình bóng tử vong l ĩ n h chủ đám người rốt cuộc hoàn toàn yên lòng hô rốt cuộc chạy thoát đúng vậy còn tốt ma tộc đại quân cũng không có phát hiện bọn chúng ta người độc tính bằng không khả năng liền không xong cũng không biết thần hy lính chủ thế nào thật hy vọng hắn có thể đủ bình an vô sự một gã thần hy lính sĩ binh nói rằng nghe được tên lính này lời nói binh lính còn lại toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt lo lắng không có việc gì c h ỉ ít ta tin tưởng thần hy lính chủ tử vong lính chủ mở miệng nói nghe được tử vong lính chủ đám người toàn bộ trầm m ặ t lại được rồi tiếp tục đi đường à sớm một chút hoàn thành chúng ta nhiệm vụ cũng có thể sớm hai trăm sáu mươi ba một điểm làm cho thần hy lính chủ thoát khỏi khớp cảnh tử vong lính chủ thanh em lần nữa vang lên k m theo thanh em của hắn hạ xuống mọi người ở đây không có nhiều lời bước ra bước tiến kiên định hướng phía tây vực chỗ vị trí mà đi theo thời gian trôi qua đám người khoảng cách tây vực chỗ ở vị trí cũng là càng ngày càng gần mặt trời lên cao thời điểm mọi người bước tiến ngừng lại bọn họ đã tới tây vực địa giới làm tử vong l ĩ n h chủ đám người đi tới thần hy lĩnh địa giới sau đó bọn họ ngừng lại phía trước chính là ma t ộ c quản hạt địa khu tuy là bọn họ không biết chúng ta biết nên ngang tới tây vực nhưng vì để tránh cho phiền t h á i không cần thiết vẫn cẩn thận hành sự hiểu chưa tử vong l ĩ n h chủ thanh n m hướng về phía mọi người ở đây chầm dãi nói là đám người trả lời phái mấy người phía trước g i đường n đúng người lúc này một gác kỵ sĩ、si、chỉ hướng phía trước hướng về phía tử vong lính chủ bầm báo tử vong lính chủ theo hắn hướng ngón tay chỉ nhìn lại liền chứng kiến phía trước cách đó không xa có một tòa nho nhỏ thành chấn tử h h à n vong lính chủ, chủ, chủ thấy thế không thể n làm gì khác hơn là mở miệng nói ra như là đã tới rồi muốn hy vọng chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều hơn phía phước vậy trực tiếp công vào a chỉ cần cấp tốc giải quyết rồi trong thành ma tộc nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện báo tin tình huống là đám người nghe vậy dồn dập gật đầu giờ khắc này tử vong l ĩ n h chủ nâng lên chính mình tay tới hướng phía bên người mấy người gật một cái ngươi còn có ngươi cùng với ngươi mấy người các ngươi thận trọng sờ lên mau sớm giải quyết đối phương tử vong l ĩ n h chủ thanh â m hướng về phía bên người hắn sáu gác kỵ sĩ ra lệnh nghe được tử vong l ĩ n h chủ mệnh lệnh sáu gác kỵ sĩ gật đầu đồng ý là sáu gác kỵ sĩ đáp lại một câu liền hướng lấy nơi cửa thành thận trọng len lén tới gần chứng kiến sáu gác kỵ sĩ chuẩn bị xuất thủ tử vong lính chủ mấy người cũng không có nhà tôi dồn dập xuất ra trường cung tới đem m ũ i tên khoát lên trên dây cung thành t i ự u viễn trình trợ giúp cái này một cái một người trong đó kỳ thực đã tới cửa thành lầu h ạ thận trọng nhìn thoáng qua trên cổng thành ma tộc thừa dịp ma tộc đem ánh mắt hội tụ ở những phương hướng khác chỗ ở thời khắc hắn lập tức c ú i người xuống vậy vây tay đem mình làm một cái người thề làm cho đồng bạn của mình đi lên chứng kiến đồng bạn mình cử động mặt khác năm cái kỵ binh liền leo lên thành lâu năm người mới vừa leo lên thành lâu liền phát hiện trên cổng thành ma tộc đã chú ý tới bọn họ một trận tiếng giống giận g ữ truyền khắp toàn bộ thành trấn nghe thấy trận tiếng giống giận dữ bọn kỵ sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi không tốt bị phát hiện mau ra tay cơ hội là trong nháy mắt vài tên kỵ sĩ liền ý thức được nguy hiểm dồn dập hướng phía ma tộc chỗ ở vị trí xung ố tới mà cửa thành lầu ở trên đám kia ma tộc binh sĩ cũng là ở ngắn ngủi ngây người sau đó liền phản ảnh qua đây bắt đầu điên cuồng công kích đối mặt ma tộc điên cuồng phản công bọn kỵ sĩ sắc mặt thay đổi cực kỳ nghiêm trọng từ vong lĩnh chủ nhóm à y hướng về phía người bên cạnh mở miệng hô giết đừng làm cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào phản công vừa nói chuyện một vòng cung tiễn bay thẳng đến ma tộc chỗ phạm vi xạ kích mà đi sưu sưu sưu đáng tiếc là mặc dù có chút cung tiễn xạ kích ở trên người của đối phương thế nhưng bởi ma tộc thân thể tố chất cường độ quan hệ gần như không thể đối với đối phương tạo thành bất luận cái gì tổn thương quá lớn theo tiếng nói của hắn hạ xuống đám người liền r ồ n dập cầm vũ khí lên hướng về phía ma tộc sùng phong đi lên song phương triển khai chém giết thảm thiết u n g u n g một trận đinh thai nhức có tiếng nổ mạnh chuyển vào trong thai của mọi người đ u i đất tung bay chiến đấu vô cùng kịch liệt nhìn trước mắt cảnh tượng t ử vong linh chủ ánh mắt lấp lóe một cái mở miệm ô đều cho ta s ử suất toàn bộ lực lượng là nghe được tử vong l ĩ n h chủ mệnh lệnh mọi người cùng tiếng đáp thanh âm đ i n h t h á i nhức góc khí thế kinh người giờ k h ắ c này tất cả mọi người s ử suất tối cường đại thực lực hướng về phía tường thành sung phong liệu chết mà đi phanh phanh song phương công kích đụng vào nhau lập tức dẫn bạo một cỗ cự đại bạo tạc loại này uy lực nổ tung vô cùng cự đại trực tiếp đem hai cái đang ở đối kháng kỵ sĩ nổ bay đi ra ngoài tiên huyết phun tử vong lính chủ thấy thế cao mày trong lòng thầm thở g i i nói không nghĩ tới ma tộc lực phòng ngự đã vậy còn quá cưng hãn nhiều như vậy kỵ sĩ liên thủ cứ nhiên nhất thời nửa khắc còn bắt bọn nó không có biện pháp nhanh nhanh đi thông báo toàn bộ có người tập kích chúng ta một cái ma tộc binh sĩ mở rộng miệng lớn tiếng hô tử vong l ĩ n h chủ cũng tại đồng nhất thời gian chú ý tới có một ma tộc đang tiến hành chạy trốn trong tay của hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém lấy ra một cây cung tới khoác lên trên dây cung dương cung bắn cung s ạ kích thiếu hưu liên tiếp mũi tên cấp tốc, tốc từ tử vong l ĩ n h chủ cung tiễn trung gào thét mà ra cái kêu ma tộc mới vừa chạy ra vài mét liên bị tử vong lính chủ công kích trên người nhất thời nhiều mấy cái cái lỗ nhỏ phốc phốc, phốc. t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu phát hiện bị lửa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu phát hiện bị lửa cái k i ê u ma tộc bị mũi tên sỏ xuyên qua ngã xuống đất bỏ mình tử vong l ĩ n h chủ thu hồi cung tiễn nhìn thoáng qua ngã xuống đất ma tộc thi thể xác nhận tử vong sau đó lúc này mới xem như là tùng một g ụ m bởi lần này tử vong l ĩ n h chủ nhân số khá nhiều cậu thêm bên trên l à áp dụng phục kích quan hệ cho nên trực tiếp đánh những thứ này mà tộc binh sĩ một trở tay không kịp chờ đợi đáp lại lúc tới chiến đấu trên cơ bản đã kết thúc chứng kiến cửa thành lầu bên trên đã không có ma tộc lúc này tử vong lính chủ rốt cục trường thoải mái một khẩu khí hắn xoay người lại hướng phía bên người một gã kỵ sĩ phân p h ó nói nhanh ngươi mang một nhóm kỵ sĩ đi kiểm tra chung quanh một cái có cái gì không cá lọt lưới nếu là có bắt được liền giết chết bất luật tội tử vong l ĩ n h chủ hướng về phía kỵ sĩ ra lệnh kỵ sĩ ứ n g tiếng nhanh chóng ly khai người còn lại theo ta tiến nhập bên trong thành thời cả nghỉ ngơi tử vong l ĩ n h chủ lại ra lệnh là nghe được tử vong l ĩ n h chủ những thứ khác một gã kỵ sĩ r ồ n dập trả lời một câu sau đó liền hướng lấy bên trong thành đi tới bá bá rất nhanh một đám người liền tiến vào trong thành trì b ắ t đ ầ u t i ế n hi à n h r ồ lĩnh lý việt đứng ở mới tu kiến tốt đi ra công sự phòng ngự ở giữa ánh mắt chậm rãi hướng phía xa xa nhìn lại ở nơi nào ma tộc đại quân đang, đang không ngừng rúng động dường như muốn từ bốn phương tám hướng đánh bọc s ư ờ n muốn đem nơi đây bàn đoàn bao vây ở b ấ t quá đây hết thệ đều ở đây lý việt dự liệu ở giữa dù sao hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm sao lại sợ những thứ này mà tập đâu chỉ là không biết đối phương lúc nào phát động tiến công bất quá có thể chậm một chút làm ộ t điểm a giờ khác này lý việt ánh mắt tụ và ở tại có g i ả n trên người nói có giản người đi an bài một chút làm cho binh sĩ ở chúng ta chỗ ở vị trí đào dành sâu chiến hào nhớ kỹ nhất định phải đào sâu số lượng cũng muốn nhiều có giản hiếu kỳ không thôi mà hỏi lính chủ đại nhân tại sao phải làm như vậy có dám nhìn lấy lý việt nói hiện tại còn chưa khai chiến nếu như ma tộc đại quân đánh bất ngờ ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nên làm cái gì bây giờ có chiến hào chúng ta hành động hoàn toàn sẽ bị chiến hào hạn chế chúng ta đây chẳng phải là liền cơ hội phản kháng cũng không có sao lý việt cười cười xác thực chúng ta lại bởi vì chiến hào mà bị hạn chế nhưng tương tự ma tộc cũng là như vậy nói tới chỗ này lý việt trầm mặc khoảng khắc cuối cùng chậm dai nói hơn nữa còn có một cái chủ yếu nhất sự tình có chiến hào chỗ ở về sau nếu như chiến bại ta còn có rất lớn tác dụng lý việt cũng đã là đem lời nói đến trình độ này đã như vậy có gian nói thẳng cũng liền không có gì để nói vậy tốt lính chủ đại nhân ta sẽ đi ngay bây giờ làm dứt lời có gian lập tức cách bắt bắt đầu bận rộn chuyện này khoảng thời gian này chính là ma tộc thời điểm t i ế n công lý việt t i n h toạ ở ma pháp lồng bảo hộ bên trong l ặ n g lặng nhìn phía ngoài toàn bộ thầm nghĩ đến hy vọng có thể chịu đựng được a lý việt chú ý ma tộc động tĩnh ma thần cũng chú ý tới lý việt hành vi nhưng giờ khắc này ma thần chân mày cũng là thật chặt mặt n h ă n với nhau hắn luôn cảm giác một loại không nói được vô cùng kinh ngạc cảm giác thế nhưng loại cảm giác này như có như không hầu như không cách nào phân rõ ma thần đại nhân ngươi đang suy tư điều gì bên cạnh ma thần hộ vệ hiếu kỳ không dứt vấn đạo đang ở suy tư ma thần nghe được ma thần hộ vệ hỏi ma thần cái này mới chậm rãi n g n g đầu nói ngươi không cảm thấy thần h y lĩnh tình huống có điểm không đúng sao không thích hợp là lạ ở chỗ nào rồi hả ma thần thủ vệ hiếu kỳ không dứt vấn đạo ma thần nhìn một nhãn ma thần thủ vệ nói ngươi tỉ mỉ quan sát thần h y lĩnh hoàn cảnh chung quanh có phát hiện hay không có đặc thù gì tình huống nghe được ma thần nói như vậy ma thần thủ vệ nhất thời tỉ mỉ quan sát dường như ngoại trừ an tính ở ngoài liền không có cái gì khác an tĩnh an tĩnh không sai chính là quá mức an tĩnh một chút rồi ma thần mở to hai mắt nhìn dường như phản ứng lại đúng vậy quá an tĩnh nơi này là thần hy lĩnh khu vực trung tâm chu vi cư trụ đều là thần hy lĩnh sĩ binh dựa theo đạo lý mà nói nơi đây chắc là lượng người đi nhiều nhất địa khu làm sao lại an tĩnh như vậy đâu ma thần thủ vệ nghe được ma thần lời nói này cũng là rơi vào trầm tư chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói hai người trong đầu đồng thời lõe ra một cái ý niệm trong đầu bọn họ nhìn nhau đối phương lướp mắt sau đó không hẹn mà cùng gật đầu không sai k hai ẳ n anh là như vậy. ma thần n h lạnh i giận dên một tiếng chuyên mệnh lệnh của ta ngươi mang theo mấy người sờ lên đối diện trên sườn núi nhìn tình huống gì ma thần hộ vệ liên thanh đáp lại nói minh bạch ma thần đại nhân ta cái này liền đi dứt lời ma thần hộ vệ vội vã mang theo mấy người hướng về xa xa chạy nhanh mà đi chứng kiến ma thần hộ vệ rời đi ma thần khoe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười tiểu tử ta trước hết để cho ngươi lại ngày nhót một hồi chờ đến hiểu rõ mục đích của ngươi sau đó xem ta như thế nào thu thập ngươi ma thần ở trong lòng hừ lạnh nói hiện tại để chúng ta tới thăm ngươi một chút con bài chưa lật có thể chống bao lâu ma thần ở trong lòng âm thầm thầm nói lập tức ma thần ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương hướng ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam nói Bất quá, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm lý việt đang ở sắp xếp người thu thập dầu hỏa ngay một khắc này một cái thần hy lĩnh sĩ binh đội vội vàng vàng t i ể u chạy tới l ĩ n h chủ đại nhân không phải không xong có mấy cái ma tộc hướng phía cất đặt người giả trên sườn núi đi nghe được báo cáo của thủ hạng lý việt không khỏi c à kinh hắn còn thật không nghĩ tới ma tộc đã vậy còn quá nhanh liền độc thủ xem ra lần này ma tộc là phát hiện động cơ của mình nghĩ vậy lý việt đội vàng vàng hô nhanh nhanh đi trợ g ú t đừng làm cho mấy cái ma tộc binh sĩ trở về nếu không bọn họ lập tức biết phát động tập kích ta biết rồi ta lập tức tới ngay núi chương 547, n g ă n cản hội báo chương 547, n g ă n cản hội báo ta biết rồi ta lập tức tới ngay cái kia thần hy lĩnh sĩ binh nội va gật đầu xoay người hướng phía đỉnh núi bay đi lý việt lại là nhanh chóng xông lên trên ngọn núi mà giờ này khác này lý việt lại là hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g hướng phía tiền tuyến chỗ vị trí chạy đi nếu như những người khác thất bại như vậy không được bao lâu thời gian ma tộc tất nhiên sẽ phát động tập kích sở dĩ hắn được cần phải chuẩn bị sẵn sàng giờ khắc này ma thần hộ vệ đã mang theo mấy người lên núi lầu chỗ bọn họ thận trọng hướng phía phía trước chỗ ở vị trí nhìn lại cái này không xem không quan trọng hơn nhìn một cái cả người có thể phẫn hận không n ứ t trong tầm mắt biểu hiện ra vô số người bù nhìn cùng một đầu nhân những thứ này người giả trên người đều mặc mang thần hy linh binh lính y phục từ đằng xa quan vọng đây nếu là không chú ý hầu như rất khó cảm thấy bọn họ chân thực tính cũng chính bởi vì cái tình huống này sở dĩ ma thần mới có thể mắc lửa hôn đản dĩ nhiên trêu chọc ma thần đại nhân thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ không nhịn được nổi giận mắng nhân loại đáng chết dám trêu đùa bọn ta xem ta hôm nay không đem người chém thành muôn mảnh ma thần thủ vệ cắn răng n g h i ế n lợi giận dữ hết giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía đang di động người bù nhìn cùng một đầu nhân thần hy lĩnh mấy người lính đi chết đi ma thần hộ vệ cầm trong tay t r ư ờ n g nào bước nhanh hướng phía phía trước xung phong liều chết mà đi giết còn lại ma thần hộ vệ cũng r ồ n dập theo mà đến giờ khắc này thần hy l í n h sĩ binh cũng đột nhiên chú ý tới tình huống chạy mau a chứng kiến trước mắt đám này ma thần thủ vệ bọn họ sợ đến hồn phi phát tán thế nhưng đã mượn trong nháy mắt liền bị đuổi theo phúc thử phúc thử phúc thử từng đợt thanh âm trói hai chuyên gia từng viên một tiên huyết bắn tung tóe dựng lên kèm theo còn có một có đủ cổ thi thể lạnh như băng n ã xuống âm thanh một cái nháy mắt nhiều đội thần hy lĩnh binh sĩ liền bị toàn diệt hai anh chỉ bằng các người đám phế vật này cũng dám khiêu khích ta ma tổng k n g h i ê m ma thần thủ vệ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt những thi thể này đi thôi đem tin tức báo cho biết cho ma thần đại nhân nghe thần hy lĩnh căn bản cũng không có nhiều người như vậy chứng kiến nhiều đội thần hy lĩnh binh sĩ bị tàn sát sạch sau đó ma thần thủ vệ u y vũ trường nào dẫn đầu hướng phía dưới chân núi phương hướng chạy như bay là đại nhân l i ê n tại mấy người bắt đầu có hành động trong n á y mắt giờ k h ắ c này một đạo trưởng thương từ đằng xa bay vọt mà đến trực diện ma thần hộ vệ muốn chết cảm nhận được cái này một cỗ trưởng thương ở trên khí thế ma thần hộ vệ nhất thời phẫn n ộ quát ngươi là ai lời nói hạ xuống ma thần thủ vệ cấp tốc huy động trong tay trường đ a o hướng phía trường thương này đổ ngang mà đi thế nhưng trường thương cũng không có đình chỉ như trước bay thẳng đến hắn bay vút mà đi、đụng. trường thương đụng vào ma thần thủ vệ trong tay trên trường nào phát sinh một đạo mật hưởng ma thần thủ vệ cả người cũng bị chấn rút lui mấy bước làm sao có khả năng người rốt cuộc là ai ma thần thủ vệ mãn khuôn mặt kinh hãi thần hy lĩnh en c h ổ en c h ổ lúc này trực tiếp hội báo ra tên của mình đi ra đang khi nói chuyện một cái giơ tay lên cự đại ma p h á p nguyên tố hội tụ ở trên tay của nàng tùy theo hướng xuống đất nặng nề ném tới kèm theo động tác của nàng toàn bộ khu vực chỗ bị ma p h á p trận thật chặt vây quanh mà giờ này k h ắ c này khu vực này thổ địa cũng mau tốc độ bị ma phát nguyên tố bao phủ mà ở ma phát nguyên tố bao trùm phía dưới những người dơm tia cùng một đầu nhân cũng bị nhanh chóng bị đông ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian cái này một phiến khu vực ngoại trừ en c h ổ cùng ma thần hộ vệ ở ngoài lại không bất luận cái gì người sống tồn tại thật là lợi hại thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ trong mắt đều nhanh trường bạo thật không nghĩ tới thần hy lĩnh vẫn còn có n g ư ờ i người lợi hại như vậy sau một khắc ma thần hộ vệ h ò a hoãn qua đây đang khi nói chuyện bước ra bước tiến liền hướng phía en c h ổ chạy đi ha h a thấy như vậy một màn en c h ổ chỉ là m ỉ m cười sau đó hai t r ò n g mắt đông lại một cái một đạo cự đại hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng đạo này hòa cầu trên không trung biến n o cuối cùng t ạ o t h à n h m ộ tịch cái cự cái cự cầu, diễm giây tiếp, liền người. long là long đạo răng dốc, trông rất xứng động, phản hưởng dạng. Vâng! Một giây kế tiếp, đạo này hỏa cầu, liền hung hăng đụng vào ma thần thủ vệ trên rất dấp, phất một Một thủ Thinh t hỏa hỏa vào mở ma vệ kế tiếng nổ mạnh to lớn ở trong không khí nổ tung năng lượng kinh khủng dập dờn đồng bề ra hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán mà ngay trong nháy mắt này đạo này h ỏ a trụ trực tiếp đụng vào ma thần thủ vệ trên người. Thỉnh tịch h trong nháy mắt ma thần thủ vệ thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài ở giữa không trung vẽ ra một đạo độ cung tùy theo nặng nề té trên mặt đất cả người thân thể đều biến đến khanh khanh ba hoa, hoa. giờ khác này cả người hắn đều m ở t bức cái gì cái này điều này sao có thể thấy như vậy một màn hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin không nghĩ tới người này thực lực dĩ nhiên so với chính mình còn lợi hại hơn một điểm do dự sau một lát hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là rời đi nơi này chạy đi cùng ma thần hội b á o chính mình phát hiện tình huống sau đó hắn liền nhanh chóng hướng phía k h á c một bên chạy đi m u ố n đi thấy như vậy một màn em chỗ khỏe môi n ế t lên một vệ c ử i nhạt một giây kế tiếp nàng bước nhanh đuổi kịp mà đi hai người ngươi truy tá đuổi ở trong sơn cốc chạy độc lấy ma thần thủ vệ mặc dù là xuyên nói cảnh giới cừng dạ thế nhưng en trổ thực lực cũng không yếu vì vậy hai người rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách ngươi là không chạy thoát được đâu thoại ô m rơi xuống en trổ chân phải hung hang đạp lên mặt đất nhất thời cả người mạnh r a tốc thẳng đến cái này ma thần thủ vệ mà đi thế như vậy một màn ma thần thủ vệ không khỏi to mày nữ nhân đang chết ta l i ề u mạ n g với ngươi một giây kế tiếp chỉ thấy hắn huy vũ trường đ a o hướng phía en trổ chém giết mà đi thế nhưng vừa lúc đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân ảnh hiện lên ngay sau đó thân thể hắn nhẹ một chút liền bị en trổ không bốn nắm ở trong tay m u ố n chạy người còn non một điểm đang khi nói chuyện e n c h ổ đem ma thần thủ vệ hướng xuống đất bên trên hung hăng ném một cái trực tiếp đem hắn ngã ở trên mặt đất thang h i a n g g i ắ c sau một khắc kèm theo tiếng vang cực liệt đạo này trọng thanh â m v a n g bọc ra ngay sau đó ma thần thủ vệ cái kia thân thể khôi ngô liền hung hăng đập rơi trên mặt đất một tiếng vang thật lớn vang lên cái này ma thần thủ vệ cái kia thân thể khôi ngô hung hăng đập xuống mặt đất giờ khắc này em trổ trong tay g i lên trường t ư ờ n g dùng sức vung lên mục tiêu chính là nằm trên mặt đất ma thần hộ vệ、Hiu. một tiếng tiếng xé gió văng lên thánh ma thần hộ vệ vội vàng một cái thay đổi thân hình trường thương không tiên lệnh rơi vào đầu chỗ ở bên cạnh chương 548, t h ấ t bại chương 548, t h ấ t bại mà g ò má vị trí lại bị hơi quẹt làm bị thương máu đỏ tươi theo vết thương l i ề u chạy ra ngoài t thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ nhất thời hít vào một hơi nhìn lấy một màn này em trổ nhúm mày quắt lớn ma thần thủ vệ đầu của ngươi ở lại đây đi kèm theo tiếng nói của nàng hạ xuống trường thương trong tay của nàng cấp tốc vùng hướng xuống đất bên trên ma thần thủ vệ hung hăng đ à o qua tùy theo một áng lửa nổ bắn ra một cái cự đại hỏa cầu bay thẳng đến trên mặt đất ma thần thủ vệ hung hăng đánh tới không tốt thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ sắc mặt đại biến thế nhưng đã muộn hắn vội vã dơ trường kiếm trong tay lên c h e ở lồng ngực vị trí gắng lượm thừa nhận rồi hỏa cầu công kích cả người thì nhanh chóng ké bay ra ngoài hô t h a n h phốc phốc kèm theo một trận trầm muộn thanh â m vang lên ma thần thủ vệ toàn bộ lồng ngực đều lọm xuống đi vào miệng phun tiên huyết thân thể hung hăng đập trên mặt đất hai chân của hắn càng là sâu không chín sâu khảm nạm ở trong đất bùn ma thần thủ vệ t ử kỳ của ngươi đến rồi en trộn h ì n ma thần thủ vệ lạnh lùng nói ra nghe nói như thế ma thần thủ vệ nhất thời sắc mặt như cho tàn làm sao bây giờ ta hiện tại phải làm gì ma thần thủ vệ trong lòng không khỏi ám kêu một tiếng en t r ộ không có chút do dự nào lần nữa bắt đầu phát động tập kích ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng người này không phải những người khác chính là ma tộc người thống trị cao nhất ma thần, ma thần lạnh lùng nhìn lấy en t r chỉ là đứng ở chỗ nào cũng đã khiến người ta cảm thấy một loại tuyệt vọng khí tức kinh khủng cảm nhận được ma thần cái kia khí thế kinh khủng e n trộm trong lòng d ù mình m thân thể lạnh run ngón tay run lên đều có điểm cầm không được trên tay mình trần thường trong ánh mắt lộ ra một vệ hoảng loạn nàng biết chính mình gặp phải đại phiền t h á i ma thần bệ hạ ngài ngài đã tới chứng kiến ma thần xuất hiện ma thần thủ vệ vội vã quỳ lại nói ma thần không để ý đến ma thần thủ vệ chỉ là dùng cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn e n t r ộ hắm chầm dai đi hướng ăn trộm n i đi một bước ăn t r ộ trong lòng cũng cảm giác được một cô mãnh liệt kiểm nén cảm giác đây là thực lực tranh lệch quá lớn mang đến áp bách là một loại nguyên với linh hồn áp chế em trổ cảm giác ý thức của mình đều đang không ngừng tiêu tán p h ả n phất lúc nào cũng có thể hỏng mất một dạng thế nhưng nàng như trước gắng g ư ợ n g không dám thư giãn chứng kiến em trổ bộ dáng như vậy ma thần khỏe miệng hơi hơi n é t lên trên mặt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn màu sắc hắn chậm rãi mở miệng nói ra ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết ta mới là trí cao vô thượng tồn tại ngươi căn bản cái gì cũng làm không được ma thần thanh â m rất nhẹ nhưng dường như một thanh lợi kiếm m ộ dạng xuyên tàu h ăn trổ trái tim để cho nàng đáy lòng sản sinh sợ hãi cảm giác ngươi ngươi đến tội u cùng muốn làm gì ăn trổ khó khăn mở miệng hỏi rất đơn giản giết ngươi thoại âm rơi xuống ma thần liền nhấc chân hướng phía ăn trổ đi tới nghe nói như thế ăn trổ thân thể kịch liệt chấn động kinh hại trong lòng ý khó diễn tả được sau một khắc cắn răng một cái bay thẳng đến ma thần phóng ra ra trên tay mình t r ư ờ n g thương siêu trường thương hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi tới ma thần trước mặt cảm thụ được thanh trường thương kia bên trên truyền lại mà đến nguy hiểm khí tức ma thần đồng tử bánh địa co g ụ c lại thình tịch sau một khắc trường thương nặng nề đánh vào ma thần trên ngón tay nhất thời phát sinh một tiếng chầm muộn thanh âm không sai ma thần chỉ dùng hai ngón tay cũng đã chống chặn lại en chỗ một kích toàn lực ma thần ánh mắt hướng phía en chỗ chỗ ở vị trí nhìn lại giờ này khắc này người đã thật nhanh chạy rồi ma thần muốn đ u ổ i kịp nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thu hồi chính mình bước chân tới ánh mắt nhìn về phía bên cạnh té xuống đất ma thần thủ vệ giờ khắc này trong ánh mắt có thể nói hoàn toàn đều là thất vọng phế vật thực sự là phế vật ngay cả một tiểu nha đầu phiến tử đều không đối phó được ma thần phẫn nộ nói ra nghe được ma thần lời nói ma thần thủ vệ trong lòng không khỏi lộ bụng à y hắn biết ma thần sinh khí thuộc hạ đáng chết cũng xin ma thần bệ hạ thứ tội ma thần vội vã cúi đầu nhận sai nói ma thần không để ý đến ma thần thủ vệ lời nói mà là chậm rãi đi tới trên sườn núi ánh mắt chỗ toàn bộ đều là người bù nhìn giờ khắp này lông mày của hắn thật chặt mặt nhăn với nhau không nói gì chỉ là hướng cùng với chính mình doanh địa chỗ ở vị trí đi tới thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ không dám nói lời nào vội vàng đuổi theo xa xa em trộ trốn ở một góc hẻo lánh bên trong chứng kiến ma thần ly khai nàng rốt cuộc tùng một khẩu khí tim của nàng đập không ngừng ra tóc đúc đ í c h vừa rồi thực sự là hù chết nàng nếu không phải là sau cùng chính mình liệu mạng chạy t r ố n nói phòng chừng hiện tại liền đã trở thành một c ô thi thể không được hiện tại lính chủ đại nhân kế hoạch đã bị phát hiện ta được phải nhanh lên một chút nói cho lính chủ đại nhân nghĩ tới đây en c h ổ b ộ i va xoay người hướng phía lý việt chỗ ở vị trí đi tới đi tới thần hy lĩnh binh sĩ bố trí xong vị trí phòng ngự vị trí chỗ en c h ổ đi thẳng tới lý việt bên người lính chủ đại nhân en trổ cung kính hô nghe được thanh âm lý việt quay đầu nhìn về phía nàng hỏi sự t ì n h giải quyết rồi sao mấy cái ma tộc giết sao cái này en trổ hám i ệ n g nói rằng chứng kiến en trổ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lý việt không khỏi chân mày hơi n h í u lại họ chẳng lẽ còn ba trăm bốn mươi có gì ngoài ý muốn phát sinh ân nghe được lý việt hỏi en trổ trùng điệp gật đầu đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi ngược lại là nói nha lý việt có chút nóng nảy nói ra thấy thế, thế en trổ do dự khoảng khắc nói ra nguyên bản đang muốn đắc thủ thời điểm ma thần xuất hiện ở loại tình huống này ta chỉ có thể tuyển trạch chạy, chạy trốn sở dĩ làm cho linh chủ đại nhân ngươi thất vọng rồi nghe được en trổ lời nói lý việt hơi lắc đầu nói ra tính rồi không trách ngươi dù sao chúng ta không có nghĩ đến ma thần cư nhiên sẽ tự mình chạy tới ngươi không có việc gì thì tốt rồi không có bị thương chớ nghe được lý việt những lời này en trổ biến mắt nhất thời đỏ nàng không nghĩ tới ở vào thời điểm này chính mình linh chủ đại nhân còn quan tâm an toàn của mình chứng kiến en trổ cặp mắt đỏ lên lý việt ánh mắt nhất thời biến đến ôn nhu rất nhiều tốt lắm đừng ở chỗ này ngốc đứng sợ là không bao lâu thời gian ma tộc liền muốn phát động rồi tấn công n g ư ơ i trở lại n g ư ơ i vị trí là lính chủ đại nhân nghe được lý việt lời nói en trổ khéo leo đáp lập tức nàng xoay người chuẩn bị trở về cương vị của mình mà lý việt ánh mắt tại đồng nhất thời gian rời đi ở ma tộc vị trí ở nơi nào đã có thể chứng kiến ma tộc người bắt đầu từng cái sinh động lên chuẩn bị tấn công chương năm trăm bốn mươi chín dấu hỏa chương năm trăm bốn mươi chín dấu hỏa giờ khắc này ma thần về tới chính mình vị trí nhẹ nhàng vây vây chính mình tay hướng về phía người bên cạnh h ồ triệu tập thượng cấp ma tộc tướng lĩnh qua đây ta muốn trao đổi đối sách tuân mệnh tôn kính ma thần bệ hạ ta cái này liền đi thông báo còn lại tướng lĩnh qua đây người bên cạnh c u n g tinh đáp ma thần khẽ gật đầu tùy theo ánh mắt rơi ở bên người ma thần thủ vệ trên người ma thần chứng kiến chính mình một mặt kia ma thần thủ vệ trong nháy mắt phủ phục ở trên mặt đất không dám có cái này nhúc nhích chút nào ma thần nhàn nhạt, nhạt quét mắt quỳ gối trước mắt ma thần thủ vệ nhàn nhạt, nhạt mà hỏi lần trước đánh hoàng kim cự thạch nhân thời điểm ngươi thất bại bây giờ gọi ngươi g i xét tình báo ngươi vẫn là thất bại ngươi không cảm thấy cho rằng ta thủ vệ cái này một hạng chức trách đối với ngươi mà nói có phải hay không có điểm lãng phí ma thần thủ vệ n g h e xong cái chán buốc lên mồ hôi lạnh hắn thấp nói nói xin lỗi vi đại ma thần bệ hạ xin ngài tha thứ ta đi ta dưới sự bảo đảm lần nhất định sẽ thật tốt làm tốt chuyện này tuyệt đối không cô phụ ngài đối với kỳ vọng của ta lần sau n g ư ờ i còn muốn lần sau ma thần nhàn nhạt quét một nhãn ma thần thủ vệ tùy theo lệnh gen một tiếng mời ma thần bệ hạ cho ta một lần mang công cơ hội chộc tội ta nhất định sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng ma thần thủ vệ k h ẩ n cầu trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hai cùng hoảng sợ ma thần cười nhạt một tiếng lập tức phất phất tay nói rằng đã như vậy như vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội chờ một hồi tiến công ngươi cầm đầu xung phong nếu như lại thất bại ma tộc liền không còn có ý nghĩa sự tồn tại của ngươi có thể minh bạch ma thần dứt lời ma thần thủ vệ liền lăn một vòng ly khai ma thần điện thoát đi ma thần ánh mắt ma thần đứng tại chỗ l ặ n g lặng cùng đợi một lát sau thường đợt tiếng bước chân chuyển đến tiếp lấy liền chứng kiến mấy vị tướng quân đồng thanh nói ma thần khoát tay h à o ý bảo mọi người im lặng căn cứ nhắc đầu nối mới báo lại thần hy linh ở lửa gạt ta hiện tại rất tức giận dĩ nhiên cũng làm bị cái này dạng một cái nho nhỏ mưu kế cho chơi bừa sở dĩ kế tiếp nên làm như thế nào không cần phải nói các ngươi đều b i ế ta ma thần thản nhiên nói thế nhưng trong giọng nói đã có chút lựa dận thiêu đốt tuân mệnh một tên trong đó tướng quân cung nói rằng kế tiếp chúng ta cứ dựa theo ma thần đại nhân phân phó của ngài làm nhất định sẽ không cô phụ ma thần đại nhân đối với kỳ vọng của chúng ta ma thần hài lòng gật đầu rất tốt nếu nói như vậy như vậy trong vòng một giờ ta muốn thấy được đội ngũ của chúng ta đứng trên thần h y lĩnh không có, có bất kỳ vấn đề gì à ma thần l ạ n h g i ọ n vấn đạo không có bất cứ vấn đề gì các vị tướng quân miệng đồng thanh hồi đáp rất tốt các ngươi lui xuống trước đi a ma thần bật đầu là ma thần bệ hạ mấy vị tướng quân cùng kêu lên hồi đáp sau đó liền xoay người lui xuống biến mất ở ma thần điện bên ngoài lúc này ma tộc đại quân lần nữa hội tụ với nhau cầm đầu s u n g phong không phải những người khác chính là ma thần thủ vệ khi thấy ma thần thủ vệ thời điểm mấy cái khác tướng lĩnh nhưng là hiếu kỳ không n ứ t ai ma thần hộ vệ đại nhân ngươi không đi lại ma thần bên cạnh bệ hạ coi chừng tới nơi này làm cái gì một tên tướng quân nhịn không được vấn đạo ma thần thủ vệ nhìn chung quanh có phát hiện không những người khác chú ý tới nơi đây lúc này mới hạ giọng nói ra chiến tích làm cho ma thần bệ hạ thất vọng rồi các ngươi hẳn là đã hiểu à nguyên lai là chuyện này ta nói đâu vừa mới nhìn thấy ma thần đại nhân sắp mặt tái nhợt nguyên lai là bởi vì chuyện này ta hiểu mấy cái khác tướng quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ma thần thủ vệ khẽ gật đầu hắn nhìn về phía xa xa chỉ thấy ma tộc đội ngũ đang nhanh chóng hướng cùng với chính mình tới gần bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng v ă n g rội hơn nữa mua đi một bước là có thể chứng kiến trên người bọn họ b ộ c phát ra một cô khí thế mãnh liệt có thể dùng bọn họ nhìn qua hết sức pí mãnh nếu cái này dạng như vậy ta trước hết cầm đầu xung phong các vị theo sát phía sau ma thần thủ vệ rõ hỏi đương nhiên có thể những người khác r ồ n r ậ p đáp rất tốt ma thần thủ vệ lớn tiếng hô ma thần thủ vệ hét lớn một tiếng sau đó thân thể nhanh chóng hướng về hướng về phía phía trước mà những người còn lại thì đi theo ở ma thần thủ vệ phía sau ma tộc đại quân đang hướng phong thời gian cũng nhìn thấy ma thần thủ vệ nội tâm hiếu kỳ không nớt làm sao ma thần thủ vệ cũng tới nhưng không người nào dám hỏi nói cái gì giờ khắc này ma tộc từng bước tới gần lý việt đám người chỗ vị trí trong lúc nhất thời thần hy lĩnh sĩ binh bắt đầu vội vội vàng vàng hội tụ ở tại chính mình tương ứng vị trí thời khắc chuẩn bị chiến đấu nhìn lấy ma thần đoàn người cách mình càng ngày càng gần thần hy lĩnh đám binh sĩ cũng càng ngày càng khẩn trương chuẩn bị chiến đấu ma tộc xâm phạm thần hy lĩnh lĩnh chủ lý việt thấy được ma tộc đại quân càng ngày càng tới gần nhất thời cao quát một tiếng binh sĩ đang nghe được lý việt thanh âm sau đó lập tức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt tuy là rất nhiều người đều rất sợ hãi nhưng là lại như trước cắn răng thẳng xuống tới lý việt thấy được ma tộc càng ngày càng gần trong n g y một đôi nắm tay cầm gấp nội tâm của hắn lúc này vô cùng nôn nóng giờ k h ắ c này ma thần thủ vệ đình chỉ bước tiến nhìn thoáng qua chu vi chỗ sau một khắc giơ tay lên hướng phía chỗ phương hướng nhẹ nhàng một chỉ hô một câu giết trong n g a y mắt sau lưng ma tộc bắt đầu đ i ê n c u ồ n g dũng mánh vào đi lên lý việt lại vẫn là không có bất cứ động tính gì binh lính chung quanh cũng đội vã cuốn g cùng n ắ m chặt vũ khí của mình hai phe nhân mã khoảng cách càng ngày càng gần nhưng lý việt vẫn là không có phát ra cái gì một điểm muốn công kích lý tứ ma tộc đại quân áp cảnh ngay một khắc này trong lúc bất trận dưới chân bọn họ bựa trợn mặt đất xuất hiện một cái tự đại hố sâu rơi vào hố sâu ma tộc binh sĩ trên người nhất thời dính vào một tầng không rõ dịch thể có người cầm ở c h ó t mũi nghe nghe cái này là cái gì chờ các loại hình như là là dầu hỏa thiên lột chúng ta rơi vào bẫy rập trong nháy mắt toàn bộ ma tộc đại quân loạn tung t u n g phèo đại gia chạy mau chạy mau một tiếng kinh hoàng tiếng quát tháo truyền ra tới mọi người dồn dập hướng phía sau lưng địa phương vào tới ma tộc đại quân ở trong hốt h o ả n g không ngừng buôn hội ma thần thủ vệ cũng là xứng sở hắn hoàn toàn không biết cái này là tình huống gì lúc này lý việt không ở có bất kỳ một điểm khắc khí trực tiếp hạ lệnh phóng hỏa theo lý việt thanh n â m hạ xuống một mũi tên phi bắn ra ngoài beo một tiếng trực tiếp trúng đích ma tộc binh sĩ nhất thời hỏa diễm thiêu đốt ở tại dầu hỏa bên trên trong nháy mắt trong hố sâu trong nháy mắt g i ấ y lên cháy hừng hực hỏa hoạn tiếng hét thảm bên thai không rước chẳng cảnh vô cùng thê lương cùng khủng bố lúc một màn này xem ngây người ma thần thủ vệ cũng đem những binh lính khác sợ hãi nhanh cứu hỏa a cứu hỏa a binh lính nhóm kinh hô lên từng cái khua tay múa chân hướng phía hỏa hoạn trung vào tới thế nhưng hỏa thế càng lúc càng lớn căn bản là không có cách dập tắt chương năm trăm năm mươi tình hình chi nhưng năm trăm năm mươi tình hình chiến đấu kịch liệt không nên hoảng loạn không cần loạn ma thần thủ vệ thấy như vậy một màn nội ba hô lớn tiếng la của hắn cũng không có chỗ nào xài ngược lại thì đưa tới nhiều người hơn hoảng loạn từ n g cái hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn ra kết quả bởi vì trốn chạy duyên cớ có thể dùng rất nhiều ma tộc bị thương lần nữa dù sao dầu hỏa ở trên người không có bất kỳ khả năng dập tắt khả năng nhanh cứu người ma thần thủ vệ nội ba hô hắn thấy như vậy một màn nội tâm vô cùng tức giận hận không thể lập tức giết lý biệt đá người người của chúng ta chết nhiều lắm căn bản cứu không tới hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải có binh sĩ b ồ i d ố i nhìn ma thần thủ vệ dò hỏi ma thần thủ vệ nghe được người kia nói sau đó sắc mặt thay đổi ông trầm đúng vậy hiện tại căn bản không biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt a chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn mà tộc đại quân ở chỗ này thảm bại sao đây quả thực là chuyện không thể nào a giết chết trên người gấp đến chỗ tán loạn binh sĩ ma thần thủ vệ cuối cùng cắn răng nói rằng nghe nói như thế binh sĩ có điểm không thể tin được nhìn đối phương ma thần thủ vệ l ạ i nhân cái này cái này không được đâu phải biết rằng bọn họ cũng đều là đồng bạn của chúng ta a lời nói nhảm cái gì nhanh cho ta giết bảy trăm năm mươi ba ma thần thủ vệ nhất thời phẫn nộ nói rằng chẳng lẽ ngươi còn muốn thấy được người nhiều hơn tử vong sao là đại nhân chứng kiến ma thần thủ vệ thực sự nổi giận những binh lính này không thể làm gì khác hơn là kiên trì gật đầu nói lập tức bọn họ nhanh chóng hướng phía binh lính t r u n g quanh nhóm l ư ớ t đi rất nhanh thì có vài tên binh sĩ bị ngọn lửa trên người đốt chết tươi thấy như vậy một màn ma thần thủ vệ nội tâm một trận đau lòng nhưng hắn thì có thể làm gì đâu cũng không thể tự thân lên trước cứu người à kể từ đó không chỉ biết hại chết chính mình cũng sẽ làm hại còn lại ma t ộ c g i ờ k h ắ c này hắn huyết cặp mắt đỏ lên ánh mắt gắt gao nhìn về phía xa xa địa phương sở tại ở nơi nào là lý việt chỗ ở vị trí ta nhất định sẽ giết người ma thần thủ vệ ở trong lòng điên cùng gieo họ song quyền của hắn nắm chặt nội tâm vô cùng tức giận mọi người theo ta tới giết giờ k h ắ c này ma thần thủ vệ lớn tiếng gào thét vừa nói chuyện cầm lấy vũ khí của mình từ một bên khác đi đường vòng sông tới hắn mục tiêu là lý việt mà những binh lính khác khi nhận được ma thần thủ vệ mệnh lệnh sau đó cũng đều nhanh chóng đi theo ma thần thủ vệ bước tiến nhưng không nghĩ tới sau một khắc ma thần thủ vệ dưới chân lại là không còn nhất thời nội tâm hắn thần trường vội v à n g hô dừng lại đáng tiếc lúc này đã trễ bởi vì tại hắn kêu thời điểm lòng bàn chân v ừ a trận cả người mất đi trọng tâm sau đó ngã sắp x u ố n g ngã sắp x u ố n g ở ngạch cái k h á c hố sâu ở giữa binh lính sau lưng cũng là phản ứng không kịp nữa liền toàn bộ té lăn q u a y h ố sâu ở giữa xảy ra dẫm đạp sự kiện ma thần thủ vệ té rất hố sâu phía sau lập tức đứng lên muốn tiếp tục đi trước chiến trường nhưng phát hiện chân của hắn trên người đã dính đẩy vô số dầu hỏa lý việt nhìn lấy một màn này khỏe miệng lần nữa cười cười không nghĩ tới chứ ta ở chung quanh đều đã đảo rất nhiều chiến hảo bây giờ nhìn ngươi làm sao còn đi lý việt hử l ệ n h một nói rằng dứt lời lý việt nâng lên chính mình tay tới nhẹ nhàng bảy giờ mình binh lính sau lưng h i ể u được cái tên dương cung nhắm b ả o mà mũi tên bên trên đang thiêu đốt ngọn lửa hừng cực thả lý việt vung tay lên lập tức ra lệnh một tiếng binh sĩ lập tức đem cung tiễn bắn ra ngoài hướng phía trong hố sâu b ắ n tới ma thần thủ vệ kinh hãi vũ khí trong tay hướng phía bay tới cung tiễn trực tiếp phóng ra mà đi hai phe đụng vào nhau trực tiếp dập tắt trên đầu tên hỏa diễm lúc này không khỏi hơi tùng một khẩu khí s i u s i u s i u lúc này bên hai chuyển đến cùng tiễn bắn thanh âm nâng lên ánh mắt hướng phía trên đỉnh đầu nhìn một cái hắn chứng kiến có rất nhiều mũi tên đang hướng cùng với chính mình bay vụt mà đến mãn thiên hỏa quang mãn thiên vũ tiễn điều này sao có thể nội tâm hắn chấn động c h ô n g ngớt sau một khắc hắn vội v à n g hô cháy mau đáng tiếc tuy là thanh âm hô lên nhưng là có một mũi tên rơi vào bên cạnh hắn hỏa diễm trong nháy mắt là theo trong hố sâu dầu hỏa thiêu đốt đứng lên giờ khắc này ma thần thủ vệ hoàn toàn trận tròn mắt chính mình dĩ nhiên cũng làm cái này dạng ngã xuống ở nơi này ta không c a m lòng ma thần thủ vệ giống to hơn đối với hắn phát ra thanh â m không người nào để ý đến hắn bởi vì hiện tại sở hữu ma tộc binh sĩ không phải chạy trốn chính là chạy trốn trên đường căn bản không có người cố kỵ đến hắn dần dần thanh â m của hắn cũng biến mất chỉ lưu lại một bộ thi thể ở trong hố lửa tiếp tục thiêu đốt lúc này không biết ai hô một tiếng nhanh chạy mau kèm theo một câu nói này văng lên còn thừa lại binh sĩ cũng rối rít ly khai hướng phía phía trước chạy chạy bọn họ cũng không muốn cùng những người khác cùng nhau t r ô n vùi ở chỗ này nhìn lấy binh sĩ dồn dập thoát đi lý việt khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một nụ cười gằn rung cuối cùng là chặn lại một lớp lý việt nội tâm thầm thở dài nói chỉ là không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt binh lính tiền tuyến chạy trốn dẫn tới phía sau tướng linh thật chặt nhữ mày tới không được nhất định phải, phải mau sớm điều phái viện quân đến đây trợ giúp tiếp tục như vậy lời nói ma tộc chắc chắn thất bại a giống như ta cũng cho rằng như thế một tên trong đó tướng lĩnh gật đầu hồi đáp nhưng là bây giờ các ngươi cảm thấy có thể bọn tới đối phương trên trận địa cùng đối phương chém giết sao một người trong đó nói rằng đứng lên ai biết bọn họ trên mặt đất đào sâu bao nhiêu g ố ném bao nhiêu dầu hỏa xuống dưới như vậy làm chúng ta cũng đã là cùng ma thần bệ hạ trò hỏi nếu như một giờ không thể chiếm lĩnh đối phương danh o địa như vậy đến lúc đó đối với chúng ta mà nói khả năng liền p h i ề n phức cái khác tướng lĩnh nói rằng nghe xong những lời này những người khác dồn r ậ p rơi vào trầm mặc giờ k h ắ c này một người trong đó đem ánh mắt nhìn về phía chân mình dưới phát hiện một cái hòn đá dường như nghĩ tới điều gì người đến đem t r u n g quanh trên núi thụ một tảng đá toàn bộ cho tới người cái này là muốn làm cái gì cái này tướng lĩnh khoe miệng mỉm cười đương nhiên là phát động tập kích lúc này có binh sĩ hiểu được liền v ộ i văn g nói đại nhân ngươi là muốn đem mấy thứ này ném đến đối phương trên trận địa cho bọn hắn tạo thành thương tổn không sai hiện tại chỉ có làm như vậy nếu không còn có thể dám làm cái gì cái kia tướng lĩnh gật gật đầu nói đại nhân anh minh nghe được câu này phía sau những tướng lãnh khác cũng là dồn dập tán tưởng h nói đại gia khô nhanh hơn một chút sống cái này tướng lĩnh nói rằng rất nhanh động tác của bọn họ cũng thay đổi nhanh rất nhiều ở cố gắng của bọn hàn giới rất nhanh trong n quanh rừng g hòn đá bị bọn họ h đá à tới. lúc nhất thời theo thanh âm của hắn hạ xuống hơn mười cái ma tộc binh sĩ nâng lên tảng đá cùng thụ m ụ c trực tiếp chính là hướng phía thần hy linh trên trận điệu ném tới cự đại hòn đá cùng thụ m ụ c ở giữa không trung chạy xuống ra một cái hoàn mỹ đường bằng cung cuối cùng vững vàng rơi vào trận đ i ệ bên trên trong khoảng thời gian ngắn liền mang đi không ít binh lính tính mệnh lý việt thấy thế đội b a n g hô cẩn thận đại gia cẩn thận mau t r á n h t r á ánh lý việt một bên hô một bên tránh né tránh cho mình cũng chịu đến công kích siêu siêu siêu lại có mấy viên tảng đá hướng phía hắn hạ xuống lần này hắn đội vàng tránh né cái này mấy viên tảng đá đập xuống đất trực tiếp nện vào bùn đất ở giữa đập ra mấy cái hố to ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lại có một hòn đá từ hố to ở giữa rơi xuống đập vào trên mặt đất đập đến đại đ i ệ một mảnh run r u y a a a a a cứu ta cứu ta đúng lúc này trên trận địa một tên lính đội ngũ phát ra tiếng kêu thảm mà một người lính khác trực tiếp bị một hòn đá đập xuyên đầu chết lý việt vội vàng hướng phía trên trận địa nhìn lại chỉ thấy người lính kia nằm trong vũng máu hai t r ò n g mắt trừng trừng ánh mắt gắt gao đinh cùng với chính mình ngực thấy như vậy một màn phía sau lý việt đồng tử bánh địa c o rút lại một chút trong con mắt tràn đầy khó có thể tin tại sao có thể như vậy lê tầm a giờ k h ắ c này hắn hết sức phẫn nộ n ả y lên một cái đi tới một cái sắp hạ xuống trên hòn đá phất tay chính là nặng nề một quyền quyền phong càn quét trực tiếp liền đem hòn đá đánh thành một phấn tản mắt ở trên mặt đất trong khoảng thời gian ngắn đùi đất tung bay lý việt ánh mắt ở giữa lóe ra thần sắc tức giận tiếp tục hướng phía dưới một tảng đá m à đi nhưng là hắn chỉ có một người hòn đá lại là như vậy rất nhiều coi như là muốn hoàn toàn ngăn cản cơ hội là hoàn toàn không quá có thể rầm rầm rầm không ngừng có tảng đá hạ xuống giờ khắc này toàn bộ chiến trường mặt trên một hồi náo loạn tất cả binh sĩ đều ở đây hốt hoảng chạy thủ mạng mà lý việt lại là điên cuồng ngăn cản kỳ vọng có thể giảm bất chính mình thương vong của binh sĩ nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào kết quả như trước vô dụng từng cái binh sĩ ngã xuống trong vũng máu lý v i ệ t để ở trong mắt đau nhức ở trong lòng nội tâm của hắn hết sức phẫn nộ đáng tiếc lại vô kế khả thi binh sĩ chạy đã chạy chạy chạy xa xa ma t ộ c tướng lĩnh thấy như vậy một màn khoe miệng hơi hơi n í t lên vẻ đáp ý nụ cười nổi lên tiếp tục phát động công kích đừng làm cho bọn họ có bất kỳ một điểm cơ hội chạy trốn là nhận được mệnh lệnh ma t ộ c sĩ binh giờ k h ắ c này càng thêm điên cuồng bắt đầu phát động tập kích thường biên một tảng đá không ngừng từ trong cao không truy lạc ầm hầm ầm hầm những đá này một viên tiếp lấy một viên đập vào phía trên chiến trường đập mặt đất bụi đất tung bay vỡ vụn thành tạt bã một trong nháy mắt trận điệu bên trên đã là thây phơi khắp nơi từng cổ một mùi máu t a n h nồng nặc tràn ngập trong không khí loại này mùi máu tươi kích thích thần kinh người khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu trong nháy mắt lý việt đã bị bức bách thối lui đến trên sườn núi m a tiên phương của hắn hầu như tất cả trận điệu đều bị đập nát ấy nhìn lấy những thứ kia vẫn còn ở không ngừng phát động công kích ma tộc binh sĩ lý việt nghiến răng nghiến lợi l ê tầm ma tộc ánh mắt lại thấy được chính mình binh lính sau lưng nguyên bản có lấy mấy chục vạn trình hy lãnh bộ đội nhưng bây giờ chỉ còn lại có mấy vạn người hắn thật sự chính là không biết mình có thể kiên trì nữa bao lâu nhưng nghĩ tới tử vong lính chủ đám người hành động lý việt không phải nghiến răng nghiến lợi hướng về phía binh sĩ nói rằng các vị lần này ma tộc tiến công nghĩ đến chính là không chết không thôi trạng thái mà ta hiện tại chỉ yêu cầu đại gia chấp hành hai chữ kéo dài chúng ta thời gian trì hoãn càng dài như vậy tử vong lính chủ bọn họ hành động kế hoạch cũng liền có thể có được càng lớn bảo đảm sở dĩ chuyện này sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ thậm chí cũng sẽ vì vậy chết rất nhiều người nhưng ta hy vọng đại gia biết một chút thử vong của chúng ta là có ý nghĩa đông đảo binh sĩ nghe được lý việt theo như lời nói lúc này r ồ n r ậ p té quỵ trên đất đám người miệng đồng thanh tố nói ra bọn ta nguyện ý đi theo l ĩ n h chủ đại nhân bọn ta nguyện ý đi theo l ĩ n h chủ đại nhân bọn ta nguyện ý đi theo l ĩ n h chủ đại nhân trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều ở đây vang dội làm người ta c h ấ n phấn không thôi tiếng vang thanh âm cực lớn trực tiếp truyền khắp ở tại ma tộc binh lính bên hai nghe được thanh âm này phía sau ma tộc binh sĩ không khỏi ngây ngẩn cả người bọn họ nhìn về phía phía âm thanh phát ra chỗ liền phát hiện nơi đó lại có mấy vạn người quỳ lạy không thấy như vậy một màn bọn họ không khỏi cảm giác được hết sức khiếp sợ một bầy kiến hôi mà thôi cũng dám phản kháng sao thực sự là một chết ma tộc tướng lĩnh cũng là cảm giác được hết sức vô cùng kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn xác thực cảm giác một loại khôi hài không biết sống chết ra hỏa hiện tại thời gian cũng không sớm như vậy thì khiến người ta đi lên cũng đừng ma thần đại nhân thất vọng à. ma tộc tướng lĩnh lạnh lên một tiếng hướng về phía bên cạnh binh sĩ nói rằng t u n mệnh cái kêu ma tộc binh sĩ lên tiếng sở hữu ma tộc binh sĩ nghe cho kỹ vì ma thần đại nhân vinh dự cho ta sông tùy theo còn lại ma tộc binh sĩ bắt đầu hưởng ứng đứng lên sông lên a Giết a Giết bọn họ những thứ này ma tộc binh sĩ từng cái gầm thét hướng phía thần hy quân đoàn chỗ phạm vi lướt đi lý việt t h ấ y thế cầm lên vũ khí của mình gầm lên một tiếng giết bọn họ theo lý việt mệnh lệnh thần hy quân đoàn binh sĩ dồn dập r ơ lên trong tay vũ khí hướng phía đám kia ma tộc binh sĩ nên tiếp m à đi hai c h i đội mũ đụng vào nhau giờ khác này đau thương tương giao tiên huyết bẩy ra huyết vũ bay tán đoạn một trong n h y mắt song p ư ơ n g đan vào với nhau hôn chiến với nhau lý việt đá minh sĩ đều cầm nhiều loại vũ khí cùng địch nhân c h é m g i ế t tinh thần của bọn họ vô cùng ngừng cao trong lúc nhất thời tiếng hô g i ế t dung trời tiếng kêu liên tiếp song phương không ngừng c h é m g i ế t tình hình chiến đấu thay đổi càng ngày càng thảm thiết đứng lên song phương ngươi tới ta đi ngươi g i ế t ta g i ế t trong lúc nhất thời máu chạy thành sông tiếng kêu rên liên hồi lý việt trên mặt cũng lộ ra một vẻ dữ tợn màu sắc vũ khí trong tay không ngừng mà huy vũ chém rét địch người sinh mệnh cho láo tử rét hôm nay chính là chúng ta cùng những sốc sinh này liệu mạng thời gian lý việt g i n g giận một bộ thấy chết không sờn d á n dấp một bên thần hy quân đoàn đám binh sĩ cũng đều là từng cái mắt đỏ vánh mắt hướng phía ma tộc binh sĩ đ i ê n c u ồ n g phát động tiến công song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt trình độ thảm thiết cũng là càng lúc càng lớn rất nhanh cũng đã chết hơn mấy ngàn huynh đệ từng cái máu me đồng địa vô cùng t h ế thảm những máu tươi này nhiễm đỏ đại địa nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời càng là nhiễm đỏ lý v i ệ t hai mắt hắn chặt cầm vũ khí từng bước một hướng phía địch nhân đi tới khăn chương năm t r ự c đảo hoàng long chương năm trực đảo hoàng long tây bực từ vong linh chủ ở sau khi nghỉ ngơi liền mang theo người tiếp tục hướng phía ma tộc đại bản danh o vị trí cấp tốc chạy đi dọc theo con đường này bọn họ không dám có bất kỳ nghỉ ngơi nếu như nhiều làm lỡ một chút thời gian sẽ nhiều vẻ ngoài ý mớn bọn họ không thể để cho lý việt làm nỗ lực như vậy bạch bạch lãng phí dọc theo đường đi bọn họ chứng kiến vô số thi cốt ở con đường bên cạnh khiến người ta nhìn sợ run lên những người này đều là bị ma tộc giết chết người ma tộc c ư ờ n g đại ở chỗ bọn họ thủ đoạn giết hại loại này thủ đoạn giết hại khiến người ta theo không kịp cuối cùng đang đổi hướng hai ngày một đêm thời gian cuối cùng cuối cùng là đi tới mục đích chỗ lúc này một cái phụ trách dò đường binh sĩ hoàng hoàng trương trương chạy tới từ vong linh chủ đại nhân phía trước chính là ma tộc chỗ ở ma quật cái này ma quật là một toạng ngọn núi to lớn đỉnh núi bộ trưởng đầy rậm rạp tùng lâm ngọn sơn phong này giống như là một chỉ cự thú răng nanh một dạng mở ra nó cái k i a miệng to như chậu máu tùy thời chuẩn bị cắn nuốt hết tất cả sinh mệnh mà ở chu vi vô số ma tộc ngay tại phụ cận đi lại tuần tra trong tay bọn họ cầm từng thanh vũ khí cả người xuyên áo giáp người khoác khôi giáp ma tộc thân hình to lớn bọn họ đứng ở nơi đó giống như từng vị điều khác trong ánh mắt của bọn họ tiết lộ ra ngoài lạnh nhạn là bản tính của bọn họ bọn họ chỉ biết là giết chóc trừ cái đó ra bọn họ không hiểu được thương hại chỉ biết là chiến đấu tử vong linh chủ nghe nói như thế lập tức hạ lệnh đi ở trận biến thu thập một cái các loại tương quan tình báo thuận tiện mang người phong tỏa khá hơn một chút hơi tốt vị trí đừng cho ma tộc bất luận cái gì một điểm cơ hội phản kháng là t ử vong lính chủ một sĩ b i n h đứng tiếng hồi đáp xoay người l y khai sau khi hắn rời đi tử vong linh chủ lập tức dẫn dắt người còn lại hướng phía đỉnh ngọn núi kia bước nhanh tới đồng thời ở trong lòng âm thầm tính toán kế tiếp hành động kế hoạch lúc này thủ ở chung quanh ma tộc đều còn không biết ở chung quanh đã có vô số người chậm dai hướng cùng với chính mình vị trí mà đến kèm theo càng ngày càng nhiều người vây lại giờ k h ắ c này tử vong lính chủ trực tiếp hạ lệnh mọi người tiến công ở tử vong lính chủ truyền đạt mệnh lệnh sau đó h ắ n thủ hạ người nhanh chóng bắt đầu phát động công kích tử vong lính chủ dẫn đầu liền xông ra ngoài trong tay hắn nắm chặt một thanh màu đen nhánh liêm đao chối này liêm đao là một kiện truyền kỳ cấp thần binh tên gọi là lưỡi liềm tử thần chu vi thoáng cái truyền tới vô số tiếng gieo họ sợ đến canh dự ở ma q u ậ n ma tộc lúc này sửng sốt rất nhanh liền thấy vô số nhân loại hướng phía nơi đ â y bọc tới đáng chết chuyện gì xảy ra vì sao đã c ả n quét qua tây vực còn có những chủng tộc khác xuất hiện nhanh mau mau chuẩn bị chiến đấu mọi người tiến nhập phòng ngự trạng thái trong lúc nhất thời chung quanh ma tộc bắt đầu loạn tung tùng kéo tùy ý tổ chức chiến đấu tử vong linh chủ nhảy lên một cái rơi ở trong đó một cái ma tộc bên người nâng lên trên tay mình lưỡi liềm tử thần hung hăng nhất đao chém xuống một nao này chặt đức ma t ộ cổ đem điều này ma tộc đầu chém bay lên rồi t i ê n hồng sắp tiên huyết nhất thời phun ở tại trong không khí tản ra gây mũi mùi hôi thối thấy như vậy một màn tử vong lính chủ trên mặt lộ ra cùng nhiệt màu sắc giết giết sạch bọn họ giết chung quanh vô số binh sĩ dồn dập cầm lên vũ khí trên tay điên cuồng xông tới trong nháy mắt c á i này tự đại ma quật biến thành tu la tràng trong động ma cũng vào giờ k h ắ c này vô số ma tộc từ ma quật ở giữa chạy ra tham dự chiến đấu một hồi chiến đấu kịch liệt cứ như vậy bạo phát tử vong lính chủ cơ trong tay lưỡi liềm tử thần điên cùng chém giết ma tộc mỗi lần huy vũ lưỡi liềm tử thần đều sẽ đem một gã ma tộc đầu ném bay ở tử vong lính chủ dưới sự hướng dẫn vô số nhân loại binh sĩ xông vào ma tộc đội ngũ bên trong bắt đầu tàn sát nhân loại đ á n g chết các ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta đi chết đi một gã toàn thân đều tràn đầy vô cùng vô tận hắc khí ma tộc chứng kiến bọn tới trước mặt mình binh sĩ sau đó nhất thời giống giận giơ lên hai cánh tay của mình dùng trên cánh tay bộ phận cơ t h ị g ắ n ư ợ n g đem tên lính này đầu đục nát tên lính này hóc văng khắp nơi hóc bắn tung t ó khắp nơi đều là. Tên lính này tử vong. đưa tới còn lại binh lính phẫn nộ những binh lính này rối rít xuất ra vũ khí trong tay của chính mình bắt đầu hướng phía ma tộc triển khai điên cuồng đ ặ kích trong lúc nhất thời toàn bộ chiến cuộc biến đến hôn loạn dị thường nhưng những binh lính này thực lực lại cũng không mạnh mẽ ma tộc sĩ binh tuy là nhân sỗi nhưng thực tế lực lượng lại vô cùng khủng bố sở dĩ ở ngắn ngủn mười mấy giây bên trong tử vong lính chủ nhóm này binh sĩ liền tử thương bảy tám cái tử vong lính chủ đôi mắt bên trong lóe ra phẫn nộ trong tay hắn lưới liềm tử thần không ngừng huy động trong không khí lưu lại một chuỗi tàn ảnh tại hắn liêm đao dưới không ngừng có ma tộc đầu bị chém、đủ. tốc độ của hắn quá nhanh, ở trước mặt của hắn, không có ai có thể ngăn cản hắn đi tới bước chân. Cuối cùng hắn đi tới ma khí quấn quanh ma tộc binh sĩ thân cơ loan đao chính là hướng phía đối phương một k í c h gian g g i á c gian g g i á c sắc bén liêm đao, ở trong không khí để lại một cái dấu vết thật dài. ở trong không khí vạch ra một đạo hát tuyến. phốc phốc. tử vong linh chủ một cái lưới liềm tự thần, chém đứt ma tộc binh lính một cái cánh tay. cánh tay của hắn bị chặt cắt trong nháy mắt, huyết lục văng tung t ó tiên huyết văng khắp nơi. cánh tay này rơi xuống đất trong n h y mắt, đầu của hắn cùng thân thể cũng trực tiếp tách ra trong nháy mắt chết thảm a một gã ma tộc chứng kiến đồng bào của mình bị chặt đoạn đầu nhất thời phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng g ả o g i ế t Tử vong l ĩ n h chủ khoe miệng buộc vòng quanh một vệ khát máu mỉm cười trong tay liêm đao không ngừng cơ trong không khí để lại từng đạo màu đen hư ảnh trong tay hắn liêm đao một cái một cái chém vào ma tộc trên người trong nháy mắt liền có mấy cái ma tộc ngã xuống vũng máu ở giữa t ử vong l ĩ n h chủ một cái người liền g i ế t rất hơn trăm người chung quanh ma tộc không hai chứng kiến như vậy một màn sau đó toàn bộ đều sợ ngây người cái này cái này một cái ma tộc kinh ngạc nói nhanh nhanh đi thông báo ma thần đại nhân chúng ta bị đánh lén một cái khác ma tộc đội bằng nói rất nhanh còn lại ma tộc dồn dập chạy trốn tử vong lính chủ trong ánh mắt hiện lên một kia chẳng đáng hắn cũng không có khiến người ta tiến hành đ ổ i kịp mà là tuyển c h ạ c h quét sạch trù v i những thứ khác ma tộc binh sĩ dù sao chỉ có một ít ma tộc hồi báo cho ma thần biết hắn có thể gấp trở về kể từ đó là có thể hóa giải thần hy nguy cơ chiến đấu kéo dài thời gian không tính là quá lâu đại khái thời gian một tiếng liền ngừng lại tử vong lính chủ cầm trên tay lưới liềm tử thần trên người dính đầy tiên huyết ở lưỡi liềm tử thần bên trên thậm chí còn có thể chứng kiến từng cổ khói đen đang tràn ngập chương năm trăm năm mươi ba đánh lâu không xong chương năm trăm năm mươi ba đánh lâu không xong hắn nhìn về phía những người còn lại mở miệng hỏi các ngươi như thế nào đây chúng ta không có việc gì những người còn lại đều lắc đầu nói rằng ân vậy là tốt rồi nói hắn nhìn thoáng qua chu vi hướng về phía đám người mở miệng nói đại gia quét t ấ c hiếu chiến tràng cướp đoạt một cái ma tộc vũ khí cùng chiến lợi phẩm đem có thể dùng tới đổ vật đều lấy đi coi như là không dùng được cũng toàn bộ hủy diện đừng cho ma tộc lưu lại nghe được tử vong l ĩ n h chủ ngữ sau đó những người còn lại đều gật đầu bắt đầu hành động ở chung quanh người quét tức chiến trường thời điểm tử vong l ĩ n h chủ tắc lai、like、đến rồi một bên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất đã tử vong đồng bạn nội tâm bị tổn thương tâm thế nhưng hiện dưới tình huống như vậy căn bản là không kịp nghĩ nhiều cái gì chỉ là hướng về phía người bên cạnh mở miệng hô tìm một cái khá một chút vị trí để cho bọn họ thật tốt an táng tốt l ĩ n h chủ đại nhân yên tâm ta cái này đi làm ngay、tốt. sau khi nói xong tử vong lính chủ liền trực tiếp xoay người tuyển trạch một cái khá cao địa phương đi tới đi tới một cây đại thụ phía dưới, hắn ngắm b ú t phía. rõ ràng có thể xem không chín đến mấy trăm tên tan tác ma tộc binh sĩ đang hướng về thần hy lĩnh chỗ ở vị trí mà đi. lúc này, tử vong linh chủ chỉ là kỳ vọng đối phương có thể rất nhanh một điểm. lý việt đã giết điên rồi. ở bên người của hắn đã nằm mấy nghìn danh ma tộc sĩ binh. nhưng hướng phía xa xa nhìn lại, ma tộc còn đang không ngừng hướng cùng với chính mình vào tới. giờ k h ắ c này, hắn nhìn thoáng qua trên tay của mình vũ khí. vũ khí không trọn ẹ n đã biến hình, tùy ý h ư ớ n phía chu vi nhìn hai lần. ném kiếm trong tay, từ bên cạnh nhặt lên mặt khác một thanh tương đối sắc bén trừng mà cái này nhất k h á c mà khác một lớp ma tộc binh sĩ lần nữa dâng lên lần này hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp vọt vào quân địch trong đám hướng phía địch nhân bắn v ọ t mà đi vũ khí trong tay không ngừng huy vũ mỗi một lần huy kích đều sẽ có mấy cái ma tộc ngã xuống a a a tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt tiên huyết dàn ruột mà chính hắn cũng là bị vô số địch nhân vây quanh ở trong đó giờ khác này hắn hoàn toàn quên mất sợ hãi a a a a trong lúc bất trợn gấm lên giận g ữ tiếng chuyển bảo trong thai cái thanh em này không thuộc về hắn điều này làm cho trong lòng hắn hơi kinh hãi lập tức hắn liền thấy một cái ma tộc binh sĩ đang hướng cùng với chính mình phương hướng đánh tới hắn lập tức làm ra tránh né tư thế tránh khỏi một c í c h này mà tên kia ma tộc binh sĩ lại không biết tốt xấu vẫn là hướng phía hắn truy kích mà đến dường như hắn đã nhận định chính mình phải chết một dạng không ngừng phát sinh phẫn nộ gầm rú phản phất là một chỉ bị dã thú bị trọc giận nhìn trước mắt tên này ma tộc binh sĩ lý việt trong lòng một trận ác hàn không cần phải nói hắn đều suy đoán được tên này ma tộc tâm lý của binh lính hoạt động nhìn hắn vừa rồi biểu hiện ra điên cùng trình độ liền có thể tưởng tượng được hắn là có bao nhiêu hận lý việt mình cũng không cần phải khách khí nghĩ tới đây hắn liền giơ lên trong tay trưởng thương đẫu nhiên hướng phía tên này ma tộc binh sĩ hung hăng ám sát đi qua thẳng đến ngực của hắn mà đi mà trong nháy mắt này ma tộc binh sĩ cũng giơ trong tay lên vũ khí hung hăng cùng lý việt trưởng thương đụng vào nhau v à chạm trong nháy mắt ma tộc binh sĩ cảm giác cánh tay của mình đau xót lập tức liền phát hiện vũ khí của mình dĩ nhiên xuất hiện bếp rách mà lý việt lại là không hư hại chút nào như trước cầm cùng với chính mình trưởng thương hướng phía hắn mãnh liệt đâm tới tốc độ so với vừa rồi có nhanh hơn rất nhiều ma tộc binh sĩ sắc mặt tái nhận vội vàng lui về phía sau né tránh lý việt công kích không dám có một tia một hào chậm trễ lý việt lại là theo đuổi không bỏ không cho đối phương cơ hội chạy trốn xem cùng với chính mình vũ khí trên tay dĩ nhiên xuất hiện v ớ i dạng tên này ma tộc binh sĩ trong lòng chậm xuống hôn đản liều mạng với ngươi nói sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa lộ ra một vệ biểu tình dữ thợ lập tức cả người trong dây lát xông về lý việt đang đến gần lý việt trong nháy mắt thân thể hắn trực tiếp biến hóa hình thể cực kỳ khổng lồ hai chân tráng kiện mạnh mẽ hai cánh tay như thiết tí mặc trên người nhất kiện rộng lớn y p h ụ che ở thân thể mình bộ bị mấu chốt hắn sự biến đổi này thân có thể dùng lý việt ánh mắt hít lại trong lòng cảm giác hết sức khiếp sợ không nghĩ tới ma tộc lại còn có như vậy bí thuật bất quá hắn cũng không có bối rối ngược lại lộ ra một vệ cờ ư i nhạt vũ khí trong tay hắn vẫn là nắm thật c h ặ t trừ ư ờ thường không có chút nào do dự bay thẳng đến hắn ám sát tới Hai Thành! thành phát ra tiếng vang liệt. tộc thì trên một thụ, đất Hai khí nhau, kịch binh đánh đánh khi phun vào ngoài, vào đụng vang xuống ra Ma bay ra sau đại rơi vũ bị cây sĩ khỏe miệng hơi hơi n í t lên lộ ra c ử i nhạt hắn một lần nữa hướng phía hắn sung phong liều chết mà đi trường thương trong tay không ngừng huy vũ từng đạo công kích toàn bộ đánh vào cái này ma tộc binh lính trên người liên tiếp công kích không ngừng đánh tới đánh cái này ma tộc binh sĩ liên tục bại lui cuối cùng hắn trực tiếp bị lý việt đánh chết theo tên này ma tộc binh sĩ chết đi cái này một cố địch nhân cũng liền hoàn toàn tàn đi nhìn lấy ma tộc binh sĩ tiêu thất lý việt thu hồi ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn một chút lúc này bên người còn có thể đứng binh sĩ trực tiếp thiếu hơn phân nửa thậm chí không ít người trên người cũng còn bị thương ma chu vi lại là tiếng k ê u rền không ngừng nhìn lấy chung quanh cảnh tượng lý việt trên mặt hiện lên một vệ thần sắc bất đắc dĩ sau đó hắn đem ánh mắt chuyển tới xa xa chỗ lúc này ma tộc cũng bởi vì lâu hai trăm sáu mươi công không được mà xảy ra tranh chấp hỗn đản nay cũng đã đánh một buổi chiều cũng không có đem đối phương như dạng này ma thần đại nhân đều đã rất tức giận chúng ta làm sao bây giờ a còn có thể làm sao tiếp tục đánh đi tiếp tục đánh cũng đánh không lại a tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ đúng vậy nay cũng đã đánh một ngày ma tộc tướng lĩnh ngơi một câu ta một lời mở miệng nói hiện nhiên, đối với loại tình huống này, hiện ra rất là bất đắc dĩ. mà ngay tại lúc này, ma tộc binh sĩ bên trong đi ra một cái người. hắn nhìn t h o á n g qua mọi người trước mắt. muốn không, mời ma thần đại nhân ra tay đi. nếu không, chúng ta tiếp tục hao tổn nữa, sợ là phải chết càng nhiều. đến lúc đó, thật là liền muốn dẫn theo đầu đi gặp ma thần đại nhân. nghe được câu này, ma tộc tướng lĩnh nhất thời sửng sốt một chút, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. trước mắt vị này, ma tộc binh sĩ nói sự thực, nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống phía dưới, đến lúc đó càng nhiều hơn binh sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. nhưng là, nếu như ma thần xuất thủ như vậy nhóm người mình lại không là thành một chuyện tiểu lâm chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác ca không được còn như vậy hao tổn nữa không chỉ có không có khả năng rơi tiểu tử này nhưng lại sẽ chết càng nhiều đúng vậy muốn không chúng ta lại giết một lần à ngược lại những người này cũng đã chết gần hết rồi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đàm phán t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đàm phán ta thấy được ngược lại chúng ta bây giờ thương thế đều khôi phục bảy tám thành cũng có thể giết chết tiểu tử này vì vậy mấy người bắt đầu thương lượng bắt đầu cặn kẽ kế hoạch tới đám này ma t ổ n tướng lĩnh đang thương lượng sau một lát quyết định một lần nữa xuất thủ đem lý việt giải quyết hết bất kể nói thế nào tên tiểu tử này thực lực đều là cường hãn không phải giải quyết hết nói sớm m u ộ n là thái hoa hơn nữa có hắn tồn tại trên cơ bản cũng quá sẽ ảnh hưởng tinh thần sở dĩ đám này ma t ộ c tướng lĩnh cảm thấy vẫn là thừa dịp hắn không có phản ứng kịp trước giải quyết rồi tiểu tử này lại nói khác đến lúc đó ma thần đại nhân tự mình ra mặt như vậy chính mình đợi khả năng liền hơi chút phiền thoái bất quá lần chiến đấu này đã có điểm đặc biệt lúc này lúc này ba cái ma t ổ n tướng lĩnh chậm rãi đi về phía, phía trước chỗ ở vị trí nhưng đi tới nhất định vị trí sau đó dừng lại bước tiến của mình ánh mắt nhìn về phía lý việt đám người c h ô ở vị trí một người trong đó ma t ộ c tướng lĩnh từ chính mình vị trí dài đi ra hắn mở miệng lớn tiếng hô thần hy lính chủ đi ra nói hai câu lý việt nghe được hắn mà nói phía sau nhữ mày một cái không biết là tình huống gì đám này ma t ộ c rốt cuộc là muốn làm gì bất quá lý việt hay là từ tại chỗ đứng thẳng lên lúc này bên người c ó dạng vội vàng khuyên nói ra lính chủ đại nhân cẩn thận có bẫy lý việt nghe được nàng lời nói phía sau khoát tay nào ý bảo nàng yên tâm lập tức lý việt trầm rãi đi về phía phía trước thần hy lính chủ người ta giữa chiến tranh đã giảng c u thời gian lâu như vậy nếu như lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới cũng là một cái phiền phức sự tình sở dĩ ta thoáng có một đề nghị ma t ộ c tướng lính trầm rãi nói rằng đề nghị gì lý việt mở miệng hỏi ma t ộ c tướng lính trầm rãi nói ra đề nghị của ta chính là người ta trong lúc đó tới một hồi chiến dịch nếu như ngươi thất bại như vậy gọi ngư ơ i nhân t h ú c thủ chịu c h ó i nghe được hắn mà nói sau đó lý việt nở nụ cười mở miệng nói ra nếu như ta thắng lợi đâu ha ha ha thắng lợi a n g ư ơ i chiến đấu lâu như vậy cũng bị không ít tổn thương thần hy l ĩ n h chủ thực lực chúng ta nhưng là rất rõ ràng ngươi không có khả năng thắng lợi ha ha ha cái t i ê u ngược lại cũng không phải lý việt cười cười nói ra các ngươi những người này luôn là ý nghĩ kỳ lạ thực lực của ta không thử một chút các ngươi làm sao biết sở dĩ nhanh lên một chút cho ta cái trả lời thuyết phục ta không muốn lãng phí thời gian nghe được hắn mà nói đám này ma t ộ c tướng l ĩ n h sắc mặt tâm trầm xuống mở miệng nói ra thật là cuồng vọng ra hỏa đã như vậy nếu như ngươi thắng ta lập tức mang theo ta người lý khai lý việt cười lạnh liền ngươi ngươi có thể có quyền cho các n g ư ơ i ma tộc sĩ、si、binh lưu lại đừng nói dỡn sợ là mới vừa lưu lại các n g ư ơ i cái kia cái gọi là ma thần đại nhân lập tức liền lại hạ lệnh bảo ngươi c ú t lượt chiến đấu tràng bọn ta ma tộc bất kể nói thế nào cũng là có thuộc về mình vinh dự nếu như nói vậy ta sẽ lấy cái chết tới xin miễn ma thần đại nhân mệnh lệnh lý v i ệ t ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra như vậy đại nghĩa lẫm nhiên lời nói đi ra b ấ t quá b ấ t quá nha điều kiện này hoàn toàn không cân bằng dựa vào cái gì ta thắng các ngươi chỉ là rút quân mà các ngươi thắng nhưng phải kêu ta thúc thủ chịu chói bởi vì ngươi không có lựa chọn khác chúng ta chỉ là không muốn làm cho ma thần đại nhân xuất thủ mà thôi không phải vậy đã sớm san bằng toàn bộ thần hy sở tại lý việt nói ra ta có thể đồng ý chuyện của các ngươi yêu cầu bất quá ở yêu cầu của các ngươi bên trên còn muốn ngoài định mức thêm một cái yêu cầu gì ma tộc tướng lĩnh tò mò hỏi lý việt nói lui quân cộng thêm ba ngày trước các loại không thể tiến công ba ngày không được tối đa một ngày một ngày rưỡi mấy cái ma tộc hàng lâm nhìn nhau hai mắt gật đầu t ố t một lời đã định hy v ọ n ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn hai n h ma tộc tướng lĩnh lên một tiếng Lập tức nhiều ó i ra, t ầ n hy lĩnh thắng, chúng ta lập tức rút lui khỏi, sẽ không tức lập đuôi được thủ làm được. Lý việt nhàn nhạt hồi đáp. Tốt. Nhiều như vậy nói vô ích bắt đầu đ ộ n g tủ h đi mấy cái ma t ộ c tướng lĩnh bắt đầu hành động bọn họ tiếng bước chân dần dần tiếp cận lập tức lý việt nhìn về phía mấy người chỗ đối phương hướng phía ba phương hướng b a y quanh xem bộ dáng là sợ tự chạy bất quá chính mình biết sợ các ngươi sao hai anh một tiếng hữu lạnh lý việt đột nhiên liền xông ra ngoài trong thời gian ngắn đi tới một cái trong đó ma t ộ c tướng lĩnh phía sau giơ tay lên một kiếm chém đúng ra kiếm mang trong nháy mắt t ị c h quyển ở trên người hắn hóa thành hư vô sau đó tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn trực tiếp tránh đi nhưng vừa lúc đó mặt khác hai cái ma t ộ c tướng lĩnh công kích cũng tới lý việt cười lạnh một tiếng thân thể mánh liệt xoay tròn thân thể không khí chúng quanh bị xé n ứ t phát ra trận trận âm thanh dích đạo ngay sau đó thân ảnh của hắn lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ ầm ầm rầm rầm hai cái ma t ổ n tướng lĩnh công kích thất bại đập vào trên mặt đất trong nháy mắt muốn nổ tung lên hình thành báo tắc năng lượng khổng lồ lý việt thân ảnh lần nữa xuất hiện ở đây đàn ma tộc tướng lĩnh phía sau giơ tay lên lại là một kiếm bổ ra kiếm mang t i ề m thước hóa thành một con kim long rít gào mà ra trực tiếp đem một gã ma tộc tướng lĩnh bao phủ ở bên trong thình thịch ma tộc tướng lĩnh bị kim long bắn trúng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài rơi đập ở phía xa trên người áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn biến thành cho t à n ma tộc tướng lĩnh chịu đến trọng thương thân thể lay động một cái thiếu chút nữa thì muốn ngã nhào trên đất may mà hắn đúng lúc giữ v n g thân thể không có để cho mình chật vật dạng hiện lộ ra chuyện gì xảy ra tiểu tử này làm sa mạnh như vậy có hắn không phải bị trọng tướng thực lực có chút suy nhược rồi hả không có khả năng a đây hoàn toàn tựa như người không có sao giống nhau ma tộc tướng lĩnh rung động trong lòng thầm nghĩ hắn cảm giác đây hoàn toàn không có khả năng a lý v i ệ t l ã n h cười nói ra cái này chính là các ngươi ma tộc tướng l ĩ n h thực lực không gì hơn cái này mà thôi c ò n tưởng rằng có thể thật lợi hại d ê tởm ma tộc tướng lĩnh nghe được lời của hắn nhất thời giận tí mặt bọn họ mặc dù tại ma giới địa vị thấp thế nhưng tốt xấu cũng, cũng coi là tướng lãnh cao cấp cứ nhiên bị một cái nho nhỏ lĩnh chủ k i n h bị dồi bằng muốn chết ngươi tiểu tử này Ta hôm nay nhất ta tộc nay ma hôm định muốn cho chúng muốn dũng sau ĩ đòi đạo. lại cái nói một Một công câu s đó, mấy cái ma tộc tướng lĩnh trong nháy mắt nháy cái tộc cơ tới, nữa tướng trong lĩnh lần bọn họ vào vũ khi í trong tay, một bộ hung ác rắn rớp. hung bộ ác Lý v ệ t k i nói h thường nhìn lướt qua mấy tên này. Chỉ thương tôi, cũng dám giao thủ với ta, thật là không biết chữ chết biết như thế nào. Sau khi lướt tên tôi, ta, biết viết này. cũng nào. n giao là với qua Sau mấy dám xong lý việt thân hình lần nữa biến mất ngay sau đó lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở tại cái khác ma tộc tướng lĩnh sau lưng bên trên Trưng 555, một ba. Trưng bối ba. cái kia ma t ộ c tướng lĩnh cảm nhận được phía sau uy hiếp lập tức q u a y đầu nhìn về phía sau khi hắn thấy là lý việt nhất thời sắc mặt đại biến thế nhưng đã muộn chỉ thấy lý việt nâng lên hữu quyền nhắm ngay cái kia ma t ộ c tướng l ĩ n h đầu một quyền đánh đi lên ẩm ẩm năng lượng kinh khủng kèm theo trong quả đấm mang theo năng lượng khổng lồ ba động trực tiếp đánh vào tên này ma t ộ c trên người tên này ma t ộ c tướng lĩnh thân hình bay ngược mà ra hung hăng đụng vào phía xa núi mạnh bên trên xảy ra một trận va chạm kịch liệt đem một tòa sơn mạch đều cho đập sụt xuống bụi mù nổi lên một phía phốc phốc tên này ma tộc tướng lĩnh miệng phun tiên huyết thân thể rút lui đi ra ngoài ở lý việt trong tay căn bản cũng không có cơ hội phản kháng thế như vậy một màn còn lại mấy cái ma tộc tướng lĩnh đều hoàn toàn biến sắc từng cái khắp khuôn mặt đầy đều là hãi nhiên màu sắc làm sao có khả năng điều này sao có thể hắn hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy tên nhân loại này làm sao lại so với chúng ta người của ma tộc đều cường đại đây quả thực là không có khả năng trong mắt của bọn hắn chừng thật to nhìn về phía lý việt ánh mắt giống như là chứng kiến quỷ một dạng hai anh hai vị ba đánh một đều 937 vẫn không đánh thắng xem ra các người ma tộc cũng bình thường thôi hà nha lý v i ệ t hừ lệnh một tiếng lần nữa xung phong liều chết đi ra ngoài tốc độ của hắn cực nhanh y phục trên người bay phất phới trên người tản mát ra khí thế giống như nhất tôn cái thế chiến thần giờ khắc này ma tộc tướng lĩnh rốt cuộc minh bạch mình và trước mắt tên nhân loại này có quá lớn trên lệnh lý v i ệ t bất kể nói thế nào cũng là nửa cái bước tiến bước vào chân thần cảnh giới tự nhiên không phải những thứ này thông thường ma tộc có thể so sánh đáng chết ma tộc tướng lĩnh hét lớn một tiếng lần nữa xung tới lần này hắn không dám chút nào sơ xuất thân thể khéo động liền trực tiếp xông đi lên lý việt cười lạnh liên tục thân ảnh của hắn giống như quỷ mị không ngừng nói lên mỗi một lần t i ế m tước h đều sẽ có một ánh kiếm xuất hiện những thứ này kiếm mang ở bàn tay của hắn bên trên loại da thoạt nhìn lên vô cùng s ắ c bén ẩn chứa kinh khủng lực sát thương p h ả n phất có thể bông lỏng mổ ra hư không vâng vâng lý việt thân thể giống như là một viên đạn đạo mở dạng trực tiếp v ọ t tới một cái ma t ộ c tướng lĩnh trước mặt sau đó bỗng nhiên xuất thủ lật bàn tay một cái một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn tay cầm trực kiếm trực tiếp hướng về phía cái này mà tộc tướng lĩnh quét ngang m ặ qua một ánh kiếm l o n g lánh mang theo vô tận sắc bén kinh khí nhi hung hăng đánh vào cái này mà tộc tướng lĩnh trên người gian g i ắ c một tiếng thanh thúy gãy liệa thanh â m truyền tới kèm theo một tiếng tiếng gào thê thảm ma tộc tướng lĩnh trực tiếp bay rớt ra ngoài đẻ xuống đất cái này điều này sao có thể tại sao có thể như vậy tên này ma tộc tướng lĩnh vẻ mặt không dám tin nhìn lấy lý biệt loại cảm giác này thật sự là quá kinh dị tên này ma tộc tướng lĩnh thực lực nhưng là không thật à ở chỗ này coi như là người nổi bật nhưng là lại như trước bị đối phương đánh bại thật sự là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin khó mà tin được sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hai mắt dại ra khe nhất miệng không ngừng tờ dốc thoạt nhìn lên vô cùng suy yếu p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống một dạng lý việt chậm rãi đi tới trên mặt của hắn mang theo biểu tình lãnh đạo một màn này làm cho cái k i a ma tộc tướng lĩnh cả người không nhịn được run run bên trong tròng mắt của hắn tràn đầy sợ hãi màu sắc không biết nên nói chuyện gì giờ khắc này cái khác ma tộc tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng tiểu tử ăn một kích cánh tay hắn bỗng nhiên huy động t ừ n g đạo năng lượng màu đen từ tay háo của hắn bên trong trào vào hai cánh tay của hắn bên trong sau đó hướng phía lý việt hung hăng đánh qua đây giống như từng viên một như đ ạ tháo hắn một k í c h này có thể nói là vô cùng côn bạo uy lực cực lớn lý việt liếc nhìn khoe miệng buộc vòng quanh một nụ cười gằn rung dùng cổ tay ông t r ư ờ n g kim chấn động nổ bắn ra sáng chói kiếm mang cân ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn một cỗ năng lượng khổng l ồ ở lý việt cùng tên này mà t ộ n tướng lĩnh giao thủ chỗ nổ tung xảy ra bạo tạc cái này bạo tạc sinh ra một vòng lại một vòng liên khuyết tán phạm vi rộng thậm chí đem khu vực này đều cho bá phủ khiến người ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì hô hô lúc này ở lý việt cùng đối phương giao chiến khu vực bên trong chuyển đến một đạo thô trọng tiếng thở dốc nguyên lai là phía trước ma t ộ c tướng lĩnh lúc này lồng ngực của hắn chập trùng không dứt h i ệ n nhiên là bởi vì lúc trước chiến đấu làm cho hắn hao phí đại lượng tâm lực hắn nhìn lấy lý việt trong đ ấ y lòng tràn đầy sợ hãi hắn hiện tại đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới mới vừa lý việt công kích thật sự là quá mức cường hãn làm cho hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng、người. người rốt cuộc là ai thực lực của ngươi làm sao lại cường đại như vậy tên này ma t ổ c tướng lĩnh run dậy hỏi vấn đề này ngươi không cảm thấy rất buồn chắn sao ta liền chỉ là một nho nhỏ l ĩ n h chủ mà thôi lý việt đ u môi thản nhiên nói tiểu nho nhỏ l ĩ n h chủ nghe được lý việt lời nói sau đó tên này ma t ổ c tướng lĩnh sửng sốt hắn thật sự là không thể tin được lý việt cư nhiên chỉ là một nho nhỏ l ĩ n h chủ phải biết rằng nhân loại bình thường l ĩ n h chủ cũng không có mạnh như vậy năng lực thế nhưng bây giờ sự thực liền bày ở trước mặt của mình hắn không thừa nhận cũng không được điều này ta không tin ta không tin ngươi nhất định là giấu giếm thực lực ngươi nhất định là dùng bi pháp ngươi người này không thể lưu hoàn toàn sẽ đối với ta chủ ma thần đại nhân tạo thành thương tổn ngươi nhất định phải chết sau khi nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa giống to còn không m g o một chút độc thủ những lời này hạ xuống sau đó ở những thứ khác trong ma tộc nhất thời có một gã ma tộc trọng kích hướng xuống đất mà đi theo hắn một q u y ề n đập xuống đất toàn bộ khu vực chỗ vị trí mặt đất bắt đầu xuất hiện hóa lòng trạng thái lý việt cùng đối chiến ma tộc tướng lĩnh hai người vì vậy chậm rãi lâm vào trong mặt đất tùy theo còn lại ma tộc trực tiếp bắt đầu hướng phía lý việt mà đến cái gì các ngươi cũng quá h è n hạ vô s ỉ a lại vẫn làm đánh lén lý v i ê n sắc mặt trợn trầm xuống nói xong thì thí kết quả đối phương phát động đại quân tới tập kích chính mình h t h t binh bất kiếm trá hơn nữa ta có thể từ vừa mới bắt đầu không c ó n ó i qua muốn lại có bao nhiêu người đối phó ngươi là ngươi cho là ngươi đối thủ chỉ có mấy người chúng ta đám này ma t ộ c tướng lĩnh vừa nói vừa hướng lý việt công kích mà đi xa xa nắng ban mai binh sĩ thấy như vậy một màn cả người tâm cũng bắt đầu bắt đầu nhảy lên nếu như lý việt có cái gì không hay xảy ra cái kia đối với toàn bộ thần hy lĩnh mà nói đều là một cái đả kích không nhỏ nhưng g ĩ tới đây, h h n chút này o do dự b ư ớ ma tộc binh sĩ dạy ra rẻ xung đương hoàn mỹ hậu thuẫn hầu như tất cả ma pháp quang nhận đều không thể đối với bọn họ tạo thành cái gì tổn thương và lớn en chỗ cũng không có nghĩ lấy nhất định phải giết chết bọn hắn nàng cũng biết mình ma pháp phương diện năng lực hơi yếu một chút cái này dạng làm mục đích đều chỉ là vì có thể tốt hơn kéo dài ma tộc binh lính bước tiến vì để bản thân tranh thủ chạy tới lý việt bên người mà phía sau những thứ khác nắng ban mai binh sĩ cũng dồn dập cầm lên vũ khí của mình vào tới thế sống chết cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ l i n h chủ lúc này lý việt nếp miệng lên mỉm cười ta thật sự là một n g ố c tử c ư nhiên sẽ tin các ngươi ma tộc lời nói xem ra thật sự dài một bài học đã như vậy như vậy ngươi cũng không cần phải còn sống trong lúc nói chuyện trường kiếm của hắn bỗng nhiên đâm một cái chỗ mùi kiếm trực tiếp liền xuyên thủng đối phương thân thể tên này ma t ổ c tướng l ĩ n h kêu thẳng một tiếng trực tiếp vẫn lạc tên này ma t ổ c tướng l ĩ n h thực lực tuy là cường hãn nhưng là cùng lý việt so với đó nhất định chính là cách biệt một trời lúc này mặt đất hóa lỏng chính lý việt đi đứng đã h a m sâu không cách nào tự kiểm chế lúc này ba cái bên trong cuối cùng một cái ma t ổ c tướng lĩnh cũng là chút nào không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đánh tới cường đại ma khi trong nháy mắt tịch quyền ở trên người hắn lý việt trứng mắt trong nháy mắt liền biết đối phương muốn làm gì không nên tới hắn muốn tự bạo lý v i ệ t phát giác ra cái này mà t ộ c tướng lĩnh ma khí vận chuyển cùng trước đây muốn tự bạo ma đế giống nhau vội vàng la lên cùng với chính mình t h ủ hạ không nên tới gần chính mình miễn bị cái ra hỏa này điên cùng hành vi gặp liên lụy nhưng hiện tại nói cái gì đã muộn phốc phốc tên này ma t ộ c tướng quân thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung flan một trận tiếng vang kịch liệt toàn bộ mặt đất đều run dậy một đoàn cự đại đám mây hình nấm bay lên b ù i mù nổi lên một phía cái này ma t ộ p tướng lĩnh tự bạo h u lực phi thường lớn lại đem phương viên trong phạm vi chăm thức hết thảy mọi thứ tất cả đều hủy diệt vô số người bị nổ tung sóng xung kích tịch quyển ngã trên mặt đất l ĩ n h chủ đại nhân l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ n ắ n g ban mai quân đội trong nháy mắt lộn xộn một số người thậm chí té quỵ trên đất bọn họ nhìn lấy bụi quần quận trong lúc nổ tung khắp khuôn mặt là b ị thương l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ chớ q u á y dậy còn chưa có chết đâu khóc cái gì khóc ca lý việt nằm trong phế tích khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở ai xem ra còn đánh giá thấp các người tự bạo huy lực ca hắn lẩm bẩm trong phế tích lý việt vết thương trồng chất nằm trên mặt đất trên người máu thịt bé bét toàn thân đều là tiên vết máu màu đỏ b ấ t quá còn tốt hắn không có bị tặc chết ma tộc binh sĩ thấy như vậy một màn quả thực có điểm ngoài ý lớn thậm chí còn nghĩ lấy lý việt rốt cuộc là có phải hay không người loại trình độ này bạo tạc dĩ nhiên có có thể còn sống b ấ t quá bọn họ càng thêm biết một chút hiện tại nhưng là giết chết lý việt cơ hội tốt nhất vì vậy những thứ này ma tộc binh lính nhóm không nói h a i lời dối dít hướng về lý việt chạy đi các người đám này dắt rời lại vẫn dám đối với lính chủ đại nhân đánh muốn chết nắng ban mai một sĩ binh chứng kiến ma tộc binh sĩ muốn đối với mình lính chủ đại nhân bất lợi trong nháy mắt lựa dẫn t i ế u đốt tay hắn nắm lấy một căn trường thương bay thẳng đến ma tộc binh sĩ phóng đi mà những thứ khác thần hy binh sĩ cũng là như vậy ma tộc phương diện muốn giết người thần hy phương diện muốn cứu người một trận đại chiến hoàn toàn tránh không được ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên từ bầu trời ở giữa rớt xuống bên dưới một cái người người này không phải những người khác chính là ma tộc người thống trị cao nhất ma thần ma thần vừa xuất hiện ở trong t â m mắt của mọi người trong nháy mắt thì có một cố cường đại uy áp phô thiên cái địa đánh tới phản phất toàn bộ thiên địa toàn bộ sự vật đều thay đổi mở đi mà cái này cổ huy nghiêm càng là đệ nén đám người t h ở dốc chắc chở gần như sắp muốn hít thở không thông này c ổ u y áp lý việt ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong ma thần trong lòng cũng là có chút t i n h ngạc hãn thật vẫn không nghĩ tới chuyện lần này c ư nhiên sẽ đưa tới ma thần tự mình đến tham dự muốn biết một chút chiến đấu cho tới bây giờ cũng còn chưa từng thấy ma thần xuất thủ một lần mà bây giờ chính mình vậy mà lại làm cho ma thần đáng giá xuất thủ n g ấ m lại đã cảm thấy còn giống như thật đáng giá được lý việt chật vật từ mặt đất đứng lên toàn bộ quá trình lung la lung ngay nhưng cũng may cuối cùng vẫn từ mặt đất bỏ lên ổn định thân hình của mình ma thần chứng kiến lý việt từ trên mặt đất chậm rãi đi tới trước ánh mắt của hắn ở lý việt trên người đ ạ o qua sau đó dừng lại ở lý việt trên vết thương lý việt đại thủ ngăn hướng về phía phía sau chạy tới binh sĩ quát mọi người nghe mệnh lệnh của ta lưu lại chạy có thể sống một cái một cái lý việt mệnh lệnh làm cho trong lòng mọi người chấn động bọn họ mặc dù không biết lý việt vì sao phải nói như vậy l ĩ n h chủ đại nhân en trổ nhìn về phía lý việt nhưng thanh âm của nàng mới vừa rơi xuống đã bị lý việt cắt đứt ta mà nói các ngươi không nghe sao ánh mắt của hắn bên trong lóe ra ánh mắt kiên định hắn tuyệt đối không cho phép binh lính của mình vì mình mà hy sinh l ĩ n h chủ đại nhân e n trổ biền mắt đỏ bừng nhìn lấy lý việt nước mắt trong nháy mắt chảy xuống các ngươi phải nhớ ký ta mà nói mặc kệ xảy ra chuyện gì nhất định phải rời đi nơi này trốn càng xa càng tốt sống sót mới hữu dụng h i ể u chưa lý việt nhìn lấy những thứ này nắng ban mai binh sĩ bọn họ xem cùng với chính mình l ĩ n h chủ trên mặt của bọn họ tràn đầy hổ thẹn màu sắc cuối cùng vẫn phục tùng lý việt ra lệnh là lính chủ đại nhân có lệnh mọi người lui lại những thứ này nắng ban mai binh sĩ rối rít lui lại lấy bọn họ đều rất rõ ràng thế cục bây giờ bọn họ căn bản không phải ma tộc đối thủ ma tộc sĩ binh muốn thừa thắng xông lên lại vào giờ khắc này bị ma thần ngăn lại làm càn ma thần thanh âm vang vọng đất trời làm cho cả phiến đại địa cũng bắt đầu hơi run r à y ta xem các ngươi ai dám truy kích cái này rất nhiều ma tộc binh sĩ đều là người hoàn toàn không minh bạch ma thần hành vi nhưng vẫn là vâng theo mệnh lệnh của hắn đình chỉ truy kích lý việt đưa ánh mắt rơi ở trên người của đối phương n é t miệng lên nở đủ cười ma thần lại vỗ tay c ủ võ nhân loại ngươi là duy nhất một cái để cho ta bội phục giao hỏa nếu như ngươi là ta người của ma tộc ta nghĩ chúng ta trong lúc đó nói không chừng còn có thể trở thành bạn hắn đối với lý việt ấn tượng cũng không tệ bởi vì lý việt là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ hắn thích người như vậy thế nhưng đáng tiếc lý việt tính cách nhất định là không cách nào cùng hắn trở thành bạn ha h a lý việt khép cười một cái giữa chúng ta không cùng xuất hiện khả năng hắn nói rằng ma thần nhìn lý việt liếc mắt đã như vậy như vậy chỉ có thể đáng tiếc ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ đánh đến bây giờ còn không biết tên của ngươi chí ít cũng có thể để cho ta biết tên của ngươi a đại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy lý việt chết rồi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy lý việt chết rồi lý việt lý việt nhàn nhạt, nhạt hồi đáp ma thần gật đầu t ố t nếu tên của người ta đều biết như vậy thì gặp lại sau lý việt ma thần dứt lời trực tiếp liền hướng cùng với chính mình nhanh chóng buôn trì qua đây trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ lý việt nhìn lấy ma thần biến mất thân ảnh người này quả nhiên là t h â m bất khả chắc ca hắn tự lẩm bẩm nói rằng nhưng sau một khắc ánh mắt hướng cùng với chính mình vũ khí trên tay nhìn lại ngón tay run rẩy cũng bắt đầu có điểm cầm không cầm được tuy là hắn biết mình đánh không lại ma thần nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không thể không đi phản kháng chí ít thúc thủ chịu trói phương thức này có thể không phải là tính cách của hắn lý việt sâu hô hút một khẩu khí nói hắn liền cầm lên trước mặt mình kiếm trên thân kiếm tán phát ra trận trận h à n mang lý việt đem trước mặt mình kiếm dơ lên dùng chính mình toàn lực cơ xuống phía dưới thình thịch theo một tiếng vang thật lớn truyền bá ra lý việt thân thể trong nháy mắt đã bị chấn động bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất dầm dầm dầm lý việt liên tiếp đập chúng năm sáu cái cây mới chỉ có đình chỉ chính mình rơi đập đi xuống xu thế lý việt xoa xoa chính mình có chút đau đớn bả bay thật sự chính là lợi hại a lý việt trong lòng cảm thán mặc dù nói chính mình vừa rồi sử dụng toàn lực nhưng là chính mình căn bản là không có cách lay động ma thần một phần đây chính là thực lực sai biệt lý việt từ dưới đất bỏ dậy ngầm đầu nhìn về phía phía trước lúc này ma thần ngồi s ổ m xuống lấy thân thể ánh mắt gắt gao nhìn chẳng chẳng lý việt nhìn lại tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động tập kích lý việt sâu h ô hút một khẩu khí nhìn phía xa ma thần đến đây đi ta lý việt cũng là tuyệt sẽ không lùi bước hắn căn chặt răng lập tức lại về phía trước ma thần xông tới phanh phanh phanh phanh phanh phanh Phanh! liên tiếp vài chục cái mỗi một tiếng đều kèm theo kịch liệt tiếng đánh chuyển đến lý việt thân thể không ngừng bị quăng ra ngoài ma thần giống như là một cái cự đại lỗ đen giống nhau trong nháy mắt lại đem lý việt hút tới chính bên người tùy theo lại là một quyển xuống phía dưới lý việt thân thể bị đập ở tại trên mặt đất thiếu chút nữa thì lâm vào trạng thái hôn mê vũ khí trong tay hắn ở đã rơi xuống ở phía xa tứ chi tàn khuyết không đầy đủ toàn bộ bò tới trên mặt đất cũng chỉ còn lại có mấy hơi thở hơi thở ma thần đi tới lý việt trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn lấy lý việt khoe miệng lộ ra cười nhạt đều đã như vậy còn muốn tiếp tục dễ dụa sao ngươi có phải thật vậy hay không ngu xuẩn ma thần lời nói tràn đầy trào phúng làm cho lý việt nghe vô cùng trói thai hai anh lý việt nhìn lấy ma thần ánh mắt khu khu khu khu khái khái ta quả thật có chút ngu xuẩn nhưng đây là ta lựa chọn con đường nghe lý việt lời nói ma thần hơi biến sắc mặt nhưng nội tâm của hắn cũng là bất tiết nhất cố loại người như ngươi thật đúng là đủ chấp nhất tá ma thần cười lạnh một tiếng chấp nhất lý việt cười rồi lập tức nhìn lấy ma thần á n h mắt chậm rãi lắc đầu nói ra không phải không phải không phải ta ta k h á i khái ta cũng không có chấp nhất cái gì ta chỉ là muốn tiếp tục sống ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi nếu như ngươi là nhân loại nói liền ứng mới mới có thể lý giải ta loại cảm giác này nhân loại đều là nhỏ yếu tồn tại ở cường đại sinh vật trước mặt nhân loại đều sẽ cảm thấy sợ hãi cảm thấy sợ run cảm thấy sợ hãi cảm thấy bất lực sở dĩ chỉ có người yếu mới sẽ đi truy cầu thứ mạnh mẽ ta ta chính là một cái như vậy nhỏ yếu tồn tại lý việt nói nước mắt chảy xuống ha ha ha ma thần nghe lý việt lời nói nhất thời ngửa mặt lên trời cười to lý việt lời nói làm cho hắn cảm giác được phi thường tốt cười người yếu sao lý việt ta lý việt ngươi thực sự là quá ngu xuẩn ngươi tại sao có thể cho là như vậy đâu ta cũng không phải cái gì người yếu bất quá ngươi những lời này ta xem như là nhớ kỹ như vậy gặp lại sau lý việt lời còn chưa dứt ma thần thân ảnh liền biến mất tại chỗ xuất hiện ở lý việt phía trên đỉnh đầu lý việt nằm trên mặt đất hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm nhìn lấy trong bầu trời đêm ma thần ai nha ta dường như quên mất ta còn có một việc tình không có làm ta hẳn là đem ta nhiệm vụ làm xong a ai tính rồi trước nghỉ ngơi một chút a lập tức hắn nhắm lại hai mắt của mình hắn biết mình không có khả năng chiến thắng ma thần cũng biết mình căn bản là không cách nào chạy trốn duy nhất có thể làm chính là làm cho tự tử thoải mái một điểm ma thần nâng lên tay mình trên mặt đất vô số cự đại hòn đá bắt đầu hướng phía trên tay của hắn ngưng tụ cuối cùng biến thành từng cái cường tráng thạch trụ, thạch trụ đỉnh cao đều là sắc bén bén nhọn ma thần đưa ra thạch trụ sau đó mánh địa vung t hiu một đầu dài đạt đến mấy trăm thước khổng lồ thạch trụ hướng phía lý việt hung hăng rơi đập xuống phía dưới mà đúng lúc này một đạo khó có thể phát hiện ma pháp khí tức từ mặt đất tràn ra xuất hiện ở lý việt bên người h một tiếng nổ tung vang lên toàn bộ đều tan thành mây khói ở ma thần dưới sự công kích lý việt thân thể đã biến mất lý việt bị ma thần công kích cho n á t b ấy lý việt trong trận chiến đấu này cứ như vậy bỏ mạng ở ma thần thủ hạng hơn nữa hắn liền tử vong đều là như vậy mặc danh kỳ diệu ma thần mặt không thay đổi đứng tại chỗ nhìn lấy l y biệt cuối cùng địa phương sở tại hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn lấy không có chút nào tâm tình tùy theo không có chút nào quyền luyến xoay người ly khai cái chỗ này hắn bây giờ tâm tư đã đặt ở địa phương khác lúc này một cái ma tộc binh sĩ thận trọng tới ma thần bên người ma thần đại nhân đối với những thứ kia trốn chạy thần hy binh sĩ chúng ta có muốn hay không ý tứ có muốn đuổi theo hay không đánh ma thần nhịu nhữ mày vâng trán của hắn trong lúc đó mang theo không vui tên này ma tộc binh sĩ chứng kiến ma thần biểu tình sau đó đội b ắ n ngậm miệng lại hắn hiểu được mình nói sai chính mình vấn đề mới vừa rồi ma thần nhất định là không thích nghe đến tính rồi ma thần thở dài bốn tám nếu lý v i ệ t lấy cái chết của mình tới kéo dài thời gian ta đây liền cho bọn hắn một cái cơ hội chạy trốn còn nữa mặc dù nói binh bất t i ế m t r á nhưng này mấy vị chết đi tướng lĩnh làm những chuyện như vậy ta còn là biết được m ộ t hai chúng ta ma tộc có chúng ta ma tộc tôn nghiêm tuy là binh bất t i ế m t r á nhưng ít nhất cũng phải có nguyên tắc ma thần thản nhiên nói là ma thần đại nhân tên lính k i a cung kính túi đầu ma thần gật đầu được rồi ngươi đi xuống đi ma thần khoác k h o tay làm cho hắn rời đi tuân mệnh binh sĩ lập tức cung kính lui xuống không dám có nửa phần chậm trễ đợi đến binh sĩ thối lui sau đó ma thần nâng lên đầu của mình nhìn về phía bầu trời trong mắt lóe ra khác thường tinh mang kỳ quái không phải nói liên quân sao làm sao lại mới chỉ có lý việt một thân một mình l ĩ n h chủ còn lại l ĩ n h chủ đâu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám lý việt còn sống t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám lý việt còn sống ma thần nghi hoặc nhìn bầu trời hắn cảm giác được rất kỳ quái lúc này sẽ không có còn lại lính chủ tới trợ giúp lý v i ệ t mới đúng A lãnh địa của bọn hắn bên trong cũng đều là bọn hắn những thứ này cao cấp lính chủ thống trị a không nên sẽ xảy ra chuyện như vậy tình mới đúng a không biết vì sao ma thần nghĩ tới những thứ này vấn đề thời điểm luôn cảm giác thiếu đi một chút gì đồ đạc nhưng rốt cuộc là nơi nào thiếu đồ đạc hắn lại không nói ra được tính rồi loại chuyện như vậy cũng không cần quản nhiều lắm trước đi giải quyết thánh nạp đại lục p h i ế n phức mới là đúng đắn ma thần nói xong nhấc chân cất bước hướng phía xa xa hành tẩu mà đi kế tiếp đối với ma thần mà nói thế như chẻ tre sở dĩ thời gian kế tiếp hắn bắt đầu làm cho ma tộc quân đội nghỉ ngơi một chút sau đó bắt đầu hướng phía còn lại m ớ i v ư ợ tiến t công thời gian một chút xíu trôi qua thiên dần dần sáng một đêm này ma thần ngồi ở cái ghế của mình bên trên nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên đem ngủ say ma thần từ trong nộng sợ không chính t ỉ n h ai ma thần đ ỗ n g nhiên đứng dậy nhìn về phía trước cửa đứng ngoài cửa một sĩ binh sắc mặt tái nhợt chuyện gì hồi bẩm ma thần đ i ệ n dưới đại việc lớn không tốt chuyện gì như thế bối rối chúng ta ma tộc lãnh địa bị người đánh trộn toàn quân bị diệt người lính kia chiến chiến căng căng nói rằng hắn tuy là sợ cả người run dày vẫn như cũ kiên cường nói xong câu đó ma thần sau khi nghe chấn động trong lòng cái gì tại sao có thể như vậy tây v ự c chủng tộc khác không phải đã sớm hủy d i ệ t hủy d i ệ t trốn chạy chạy trốn tại sao có thể có người đi đến tây v ự c tập kích nói là ai làm ma thần trong giọng nói mang theo phẫn nộ là là là còn lại mấy bực lính chủ binh sĩ chiến chiến căng căng nói rằng cái gì ma thần nghe những lời này ánh mắt chừng lớn nhất thời khỏe miệng cười ha ha nói lý biệt ta lý biệt nguyên lai là người dợ trò quỷ nguyên lai、like、đây chính là vì sao không thấy còn lại lính chủ nguyên nhân nguyên lai、like、đây hết thể đều ở đây kế của ngươi tính chung ma thần lạnh dên một tiếng trong lòng thầm hận lý biệt thế nhưng hắn nhưng cũng không có biện pháp dù sao người đều bị mình l ế t thống hận có tác dụng gì à hiện tại tây vực đại quân đều bị còn lại lính chủ cho tiêu diệt hết còn lại tiểu lâu la căn bản là vô dụng chỗ hắn nhất định muốn tự mình xuất thủ đem tây vực những người đó toàn bộ cho tiêu diệt hết nếu không ảnh hưởng chính mình chinh phục toàn bộ đại lục hy vọng ma thần nhìn lấy binh sĩ nói ra ngươi lập tức thông báo những người khác lập tức tập hợp toàn bộ ma t ộ c quân đội đi trước tây vực nhất định phải đem tây vực bên trong sở hữu linh chủ cùng với những binh lính khác đều cho giết chết tuyệt đối không thể làm cho một k i a sống sót nghe hiểu sao thuộc hạ minh b ạ c h binh sĩ lập tức bằng lòng tiếp lấy lui ra khỏi phòng bên trong chờ các loại binh sĩ rời khỏi phòng sau đó ma thần sắc mặt thay đổi thập phần lo lắng hắn không nghĩ tới cái này một lần thất bại lại là bởi vì lý việt tên hôn đàn này bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn kế mạch chỉ cần mình đem những cái kia lãnh chúa giết chết, như vậy tây vực tự nhiên cũng liền hạ tĩnh đến lúc đó hắn có thể tiếp tục đi chinh phục còn lại đại vực nghĩ tới đây trong lòng của hắn lựa giận cũng thong thả một điểm hắn đứng lên chuẩn bị hướng phía đi ra bên ngoài nhưng ngay khi hắn chuẩn bị khi xuất phát hắn bước chân đẫu nhiên ngừng lại níu mày một cái không đúng luôn cảm giác dường như bỏ quên cái gì vừa nói chuyện hắn đâm cùng với chính mình cầm đi tới đi lui lý việt cũng đã là cái bán thần cấp bậc tồn tại nguyên nhân của thân thể cường độ tự nhiên là rất cưỡng hãn nếu như là người thường gặp ta một kích hôi phi yên d i không nói chơi nhưng lý việt lại không có gì cả lưu lại nghĩ tới đây ma thần biểu tình thay đổi ngưng trọng rất nhiều chẳng lẽ hắn được người cứu đi ma thần lẩm bẩm sau khi nói xong những lời này hắn lập tức xoay người rời đi đi trước chiến trường quan sát tình huống không bao lâu hắn đi tới lý v i ệ t cuối cùng tồn tại địa phương một tay nhẹ nhàng k h ẽ t đậu tạo trên mặt đất thạch trụ trong nháy mắt sụp đổ ma thần bước ra bước tiến đi tới trung tâm vị trí kiểm tra hắn tìm hiểu kỹ càng một chút rõ xét thì biết rõ đây là lý v i ệ t lưu lại xem ra là bị cái gì đổ bật cứu đi thế nhưng hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ nhân loại nào hoặc là yêu thú tung tích h ỗ đản Lại liền l người cứu đi cái bị này cứu à Ma cho m thần hết sức không hiểu. thể mình phía Rốt từ mắt sức cuộc Có của người nào? dưới là mỹ đi e m hắn cứu đ Bất qua hắn không hề từ bỏ, mà là tiếp tục ở nơi này từ tiếp tục tầm. bỏ, mà m là siêu ở thần đi qua còn để lại ma pháp vết tích đại khái đoán được đây là một cái dịch chuyển không gian ma pháp mà ma, ma pháp đầu nguồn dĩ nhiên là từ dưới mặt đất chuyển tới h i ệ n nhiên cái này dưới lòng đất là có người đang thao túng thế nhưng người điều khiển thực lực cũng không mạnh mẽ ma thần trong đầu nhanh chóng suy nghĩ trong lúc suy tư nâng lên nắm tay hướng về phía mặt đất ầ m ẩm n i ệ n xuống một tiếng vang thật lớn qua đi cả phiến đại địa đều lúc lắp một cái ma thần thu hồi n ắ m tay xem cùng với chính mình nằm đấm lúc này trong quả đ ấ m tràn đầy tiên huyết hiển nhiên mới vừa hắn uy lực của một quyền này t ự đại lại đem mặt đất này trực tiếp đánh xuyên hắn nhìn thoáng qua bàn tay của mình sau đó vừa liếc nhìn mặt đất chỗ từng cái bốn lượn thông đạo dưới lòng đất xuất hiện ở trước mặt mình chứng kiến những thông đạo này hắn lập tức nghĩ đến một chủ tộc tiểu hải nhân tiểu hải hai trăm tám mươi bảy người am hiểu đoán tạo cùng đảo lỗ nơi đây nhất định là tiểu hải nhân làm sau khi nghĩ thông suốt điểm này trên mặt của hắn nhất thời lộ ra k h ó p cười thực sự là nghĩ không ra à lý v i ệ t ta lý v i ệ t dĩ nhiên tại dưới tình huống đó còn có thể để cho người chạy trốn thực sự là thất sách r a ngươi chạy trốn cũng được ngược lại ngươi cũng không phải là đối thủ của ta chờ ta đem tây vực ngươi đồng bạn thu thập sau đó ta sẽ tự mình đi trước đại lục tìm được ngươi rồi sau khi nói xong ma thần xoay người hướng phía đi ra bên ngoài rất nhanh hắn liền đi tới ma tộc đại quân quân doanh sau đó triệu tập thủ hạ của mình chuẩn bị xuất phát đi trước tây vực tây vực tử vong lính chủ ở phá hủy ma tộc ma quân sau đó liền triệu tập mọi người bắt đầu thương thảo dạy rồi kế tiếp nên như thế nào làm việc sự tình tử vong lính chủ ngồi ở c h á p vị thượng ngón tay trên bàn gõ một cái chuyện này các ngươi thấy thế nào lần này ma thần hao binh tổ tướng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ hắn hiện tại nhất định nghĩ đến làm sao đối phó chúng ta đây lúc này chúng ta nhất định muốn làm tốt bạn toàn chuẩn bị không thể chút nào sai lầm nếu không một ngày hắn đại quân đã tới chúng ta đây khả năng liền thảm một cái lính chủ nói n g h e đến đó đám người r ồ n r ậ p gật đầu sắc mặt của bọn họ nghiêm túc hiện ra thập phần lo lắng ma thần nhưng là một cái nhân vật hết sức khủng bố thực lực cường hãn không gì sánh được